g i a thôn phong hổ chẳng những không có đi tìm cái gì cứu binh ngược lại tìm một cây đại thụ bỏ lên từ chỗ cao nhìn trong thôn động tĩnh chỉ thấy trong thôn nạp lan tính đức trong tay một thanh trường đao như có thần trợ đồng dạng gặp được sơ t r u n g cấp hung thú trên hướng cơ bản đều tiếp bất quá hắn một đao phía trước đại bộ phận hung thú đều đã bị phong hổ trước đó thanh lý không sai biệt lắm gia hỏa này cũng không cùng những hung thú kia dây dưa như vậy muốn ra thôn gia hỏa này thế mà đi thoải mái như vậy nhìn đến nhất định là hoài nghi mình tên vương bắt đàn này bệnh đa nghi cũng quá nặng rồi à thế mà thấy chết không cứu một bên đánh giết hung thú xông ra một con đường máu nạp lan tính đức tâm lý bên cạnh thầm mắng phong hổ căn cứ lúc trước hắn đối với phong hổ thu thập tư liệu đến xem phong hổ mặc dù có thời điểm điên làm việc không để ý hậu quả nhưng là làm người giảng nghĩa khí đối với bằng hữu cũng là không nói tổng thể mà nói còn tính là một cái rất chính trực người nhìn thấy bản thân người đang ở hiểm cảnh hẳn là sẽ tới giúp một chút mà bây giờ phong hổ biểu hiện cùng mình suy đoán hoàn toàn tương phản đó chỉ có thể nói gia hỏa này đối với mình bắt đầu đề phòng c h i tâm g i a thôn nạp lan tính đức đi qua phen này chém giết cũng là mệt m ỏ i thở hừng hực nếu chỉ là ba đầu cao cấp hung thú hắn nhưng lại không sợ cái gì nhưng vấn đề là còn có ngàn vạn sơ trúng cấp hung thú còn kiến nhiều cắn chết voi bọn gia hỏa này thậm chí so cao cấp hung thú càng thêm khó chơi cùng ba cái cao cấp hung thú dây dưa lại thêm một đường lao ra giết chết ngăn cản sơ trúng cấp hung thú nạp lan tính đức tối thiểu hao phí hơn phân nửa công lực tại hắn xông ra thôn mấy trăm mét về sau những cái kia nguyên bản đuổi theo hắn đám hung thú bắt đầu nhao nhao quay đầu không tiếp tục để ý nạp lan tinh đức phong hồ thấy vậy ánh mắt lập tức mê lên đây tựa hồ là cái động thủ cơ hội tốt chính diện nhất định là đánh không lại g i ấ u đi đánh lén cũng cơ hồ không đùa như vậy thì chỉ có thể trước lá mặt lá trái sau đó thừa dị p bất ngờ trên tay mình to lớn nhất g á t c h ủ bài chính là trên người tiểu hồ ly mặc cho ra hỏa này gian trá tựa như quỷ hẳn là cũng sẽ không quá phòng bị một cái hồng hồ a ai nha nạp lan huynh ngươi chạy ra ngoài a ta đây đang chuẩn bị đi về cứu ngươi đâu phong hổ mang theo tiểu hồ ly từ một bên trong rừng cây nhảy ra ngoài một bộ rất là quan tâm nạp lan tính đức bộ dáng ngươi ngươi không phải viện binh đi sao nạp lan tính đức nói đúng vậy à, thế nhưng là ta đi ra ngoài về sau nghĩ lại thôn này bên trong nhiều như vậy hung thú sợ là phải đem các lão sư mời đi theo mới được thế nhưng là lại sợ ngươi kiên trì không đến các lão sư đến nơi đây cho nên muốn trở về hỗ trợ kết quả ngươi liền bản thân giết ra đến, đến rồi thật không hổ là trường học của chúng ta thập đại cao thủ thật là lợi hại a phong hổ nhìn như mặt mũi tràn đầy sùng bái biểu lộ đem chính mình diễn kỹ phát huy phát huy vô cùng tinh tế À, nguyên lai、like、là dạng này kỳ thật ta cũng là vận khí tốt ngươi cái hướng kia hung thú tựa hồ ít đi rất nhiều cho nên ta mới có thể chạy ra tất nhiên hiện tại đụng phải không bằng cùng đi a nạp lan tính đức nhìn thoáng qua phong hổ trong lòng đang phán đoán phong hổ trong khi nói chuyện có mấy phần thật giả đồng thời cũng nghĩ có thể hay không đến gần rồi về sau trực tiếp xuất thủ giết chết hắn sau đó đem thi thể hướng về trong thôn q u ă n g ra thần không biết quỷ không hay đem hắn giải quyết lúc đầu nạp lan tính đức là không nguyện ý làm như thế hắn tình nguyện phong hổ là bị hung thú giết chết cũng không phải sợ lưu lại sơ hở gì thi thể còn tại hung thú trong đống sợ l à liền mảnh xương vụn cũng không thừa lại đến căn bản sẽ không có cái gì sơ hở mà là bị phong hổ trước đó trong trường học biểu hiện cho kinh ngạc đến có thể thương tổn được giáo viên liền đại biểu rất có thể cũng có thể làm bị thương bản thân có thể vạch phá quang quang huấn luyện viên quần áo càng là có thể sẽ giết mình cho nên vì chấn an toàn bộ suy nghĩ có thể không gần khoảng cách tiếp xúc tận lực vẫn là khoảng cách xa một chút tốt chương một trăm bảy mươi chín ngươi thế mà đánh lén ta ha ha tốt vậy liền cùng đi a phong hổ nghe vậy cười nói hắn đang giàu làm sao mở miệng đây kết quả ra hỏa này nhưng lại nói ra trước đã mắt thấy phong hổ tương bước một tới gần nạp lan tính đức một cái tay đeo ở sau lưng chuẩn bị vật công hai người khoảng cách càng ngày càng gần đúng lúc này nạp lan tính đức đột nhiên xuất thủ mà cùng lúc đó tiểu hồ ly thì là một đường tinh thần công kích xông vào nạp lan tính đức trong đầu mà phong hổ càng đem tất cả kỹ năng chủ động toàn bộ dùng tới tật phong bộ thêm cấp tốc thương lang lực lượng thêm chư tri tâm đâm mù thêm đại tá bát khối một bộ tổ hợp quyền tăng lên trên diện rộng bản thân tốc độ phòng ngự lượng h t quê, còn có lực công kích sau đó hai người chính là ầm một tiếng toàn bộ bay rớt ra ngoài phong hổ chúng cái kia nạp lan tính đức một trường thân thể không tự giác bay rớt ra ngoài mà nạp lan tính đức thì là bị phong hổ đại tá bát khối đánh trúng cả người trên bụng trực tiếp xuất hiện một cái mệ chữ hình vết thương máu tươi lập tức phun ra ngoài mà thân thể của hắn cũng đổ bay ra ngoài chỉ có thể nói nạp lan tính đức là vận khí đủ tốt cho nên mới có thể trốn qua mở ngực mổ bụng t i ế p nạ tại tiểu hồ ly cùng phong hổ công kích hắn thời điểm hắn cũng đồng thời xuất thủ bởi vì hắn là cao cấp v õ giả tốc độ so với phong hổ càng nhanh mặc dù hắn bị đâm mù còn bị tinh thần công kích nhưng là một trưởng đã đánh ra cho nên cái kia một trưởng trước rơi vào phong hổ trên người sau đó phong hổ mới bắt đầu công kích thế nhưng là bởi vì một trưởng kia nguyên nhân hai người kéo ra như vậy một chút khoảng cách dẫn đến phong hổ công kích khoảng cách không đủ dài mặc dù ở trên người hắn lưu lại chữ mễ vết thương nhưng cũng không có mở ngực mùa bụng nạp lan tính đức công kích phong hổ một trưởng thế nhưng là đã dùng hết toàn lực hơn nữa sử dụng là một loại đặc thù võ kỹ tồi tâm trưởng có thể cực lớn tăng cường lực công kích trực tiếp đánh vào phong hổ trên ngực bình thường mà nói tồi tâm trưởng uy lực có thể đem một người trái tim trực tiếp cách không làm vỡ nát thế nhưng là phong hổ mặc trên người y phục tác chiến hơn nữa có trò chơi hệ thống mang theo chỉ cần lượng máu còn tại sẽ không chết mặc dù tại phong hổ trên nó tuân ra một cái một vạn một ngàn lượng hơn trăm mức thương tổn nhưng cũng không có đã chết nhìn xem thanh máu phong hổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thật không hổ là chiến thần võ quán thập đại cao thủ một trong một trường này thế mà đánh ra hơn vạn mức thương tổn nếu không phải bản thân trước đó chiếm được chư tri tâm đồng thời mở ra tất cả trang bị kỹ năng sợ l à một trận cũng đủ để đưa bản thân lên tây thiên quả nhiên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chiến thần võ quán học viện cao thủ quả nhiên là không thể coi thường phong hổ cố nhiên là rơi rất nhiều lượng hp t u bất quá bản thân cũng không có cái đại sự gì chỉ là cảm giác tương đối lòng buồn bực thôi mà cái kia nạp lan tính đức coi như không dễ chịu mễ chữ hình vết thương ngay tại ngực mỗi một đạo đều có tiếp cận hai mươi cm vết thương bốn đạo vết thương hợp thành một cái mễ chữ cho dù là hắn điểm chung quanh mấy cái huyệt đạo cũng khó có thể ngăn lại thể nội máu tươi điên cuồng tuân ra ngươi thế mà đánh lén kịp phản ứng hai người đồng thời chỉ trích đối phương nói h ừ ngươi còn có mặt mũi nói lần trước ta lúc săn thú thời gian bên người đột nhiên nhiều hơn một con chó chết chính là ngươi ném đi ta xe bình xăng cũng là ngươi làm hư à. phong hổ hừ lạnh nói đừng vội ngậm máu p h u người ta là nhìn ngươi công kích ta ta mới đ ộ n g thủ nếu không mà nói bằng vào ta cao cấp c ử u đoạn nội lực đánh lén ngươi ngươi chết sớm nơi nào còn có ngươi hoàn thủ chỗ trống nói tại sao phải hại ta nạp lan tính đức nghĩa chính n ô n từ nói giống như hắn thực sự là người bị hại một dạng diễn ngươi cho ta tiếp lấy diễn phong h ổ nghe vậy khinh thường nhìn về phía nạp lan tính đức hắn mới sẽ không bị nạp lan tính đức l ừ a gạt nếu là hắn là tại chính mình về sau xuất thủ căn bản không có khả năng đánh ra s a u một trưởng kia phát ngay cả cao cấp đỉnh phong h u n g thú an tiểu hồ ly một đòn tinh thần công kích đều muốn ngây người một lần g i a hỏa này làm sao có thể một chút phản ứng đều không có diễn cái r á m ngươi đến cùng muốn thế nào nạp lan tính đức hai tay che vết thương nhìn quanh hai bên muốn tùy thời chạy trốn hắn có chút không rõ phong hổ chúng hắn tồi tâm trưởng làm sao còn biểu hiện cùng người không việc gì một dạng cái này không khoa học a đối với tồi tâm trưởng uy lực hắn nhưng là lại biết rõ rành rành trước đó thì có một lớp tốt nghiệp học sinh khiêu khích hắn kết quả bị hắn dùng tồi tâm trưởng đánh lén trực tiếp đánh chết ở trong vùng hoang dã gia hỏa này tại sao sẽ không sao ta liền hỏi ngươi ngươi tại sao phải hai lần bà phen hại ta nói ra ngươi có thể đi nếu là không nói vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a Phong phía nạp hổ nhàn nhạt nhìn về phía cái kia cái lúc a ra hỏa này, tâm thật sự là quá khoa thanh n tinh phong cũng này trường, trường, hiện tại thanh máu còn tại dãi khôi phủ, không có lên vạn lượng máu. Lại đập một cái, khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. thật, tồi tâm thật tại tại trầm một dãi khôi lại cái, phải hổ phục, chết đức. đập có Kỳ là là l sợ sự máu máu, quá này hắn muốn cùng cái kia nạp lan t i n h đức hảo hảo nói chuyện thuận tiện kéo dài thời gian dù sao bản thân không có cái gì nội thương lượng máu cũng ở đây bản thân rót mấy cái bình máu về sau đang nhanh chóng khôi phục bên trong mà nạp lan tính đức thế nhưng là có ngoại thương vết thương này máu còn tại không ngừng chạy xuôi đổ máu càng nhiều da hỏa này thương thế càng nặng đến lúc đó động thủ lần nữa cũng càng dễ r ế t một chút ta nói ta không có hại ngươi ngươi sao không tin đâu nạp lan tính đức c a o mày nói mặc dù không có bị mở ngực một bụng nhưng là phong hổ ở trên người hắn lưu lại chịu mễ vết thương cũng xác thực rất sâu hắn chỉ có thể cưỡng ép điểm h u y ệ t cầm máu sau đó dùng nội lực phong bế đại bộ phận mạch máu không dễ l o ạ n động nếu không vết thương lần nữa băng liệt chỉ là đổ máu liền có thể sống sống chạy chết h ắ n cho nên hắn chỉ có thể ý đồ dùng nôn ngự c h ấ n an phong hổ nhìn xem có thể hay không hòa bình giải quyết đương ngụy trang từ khi ta đắc tội mội mội của ngươi nạp lan sơ tuyết biết rõ nàng còn có cái danh xưng ơ thập đại cao thủ ca ca về sau ta liền đã mời bằng hữu thu thập các ngươi tư liệu sau đó phân tích các ngươi tính tình ngươi người này nhìn qua rất không tệ cũng không ít người cho rằng ngươi đ a n g giá kết giao thế nhưng là ta lại biết ngươi rất dối trá hơn nữa rất biết che giấu mình nhìn chung lấy trước kia chút cùng ngươi đối đầu đám học trưởng bọn họ trừ bỏ cùng ngươi đồng vị thập đại cao thủ một trong c h á c trí hàng bên ngoài cơ hồ không phải chết tại hoang dã trong thực tập chính là tự động nghỉ học cơ hồ đều không ngoại lệ cho nên ta kết luận ngươi căn bản chính là cái lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân thôi trước mấy ngày này ta và ngươi mội mội phát sinh xung đột ngươi thế mà nguyện ý chủ động bồi ta mười vạn tích phân lúc ấy ta liền cảm giác tiểu tử ngươi sẽ không hào ý cố ý chủ động đưa ra muốn ba mươi vạn tích phân nếu là một cái bình thường thập đại cao thủ cũng sẽ không ở một cái tân sinh trước mặt như thế rơi dụng bản thân mặt mũi mà ngươi là thế nào làm thế mà thực cho đi ta ba mươi vạn tích phân cho nên từ lúc kia ta liền biết ngươi đối với ta không có hảo ý mà lần này thí luyện chúng ta lại vừa khéo như thế gom lại một khối tám cái điểm tiếp tế a riêng là đem hai chúng ta tụ tập đến cùng một cái điểm tiếp tế nếu là nói trùng hợp ta cũng không tin lại thêm ngay ấy tại điểm tiếp tế cửa chính ngươi nhìn ta ánh mắt ta kết luận nhất định là ngươi lại phía sau mưu đồ làm loạn cho nên nói ngươi diễn kịch trình độ mặc dù rất không tệ nhưng là tại ta chỗ này vô dụng ta tự nhận là cùng các ngươi nạp lan hai huynh hội cũng không tính là có cái gì thâm cựu đại hận rốt cuộc là ai ở sau lưng sai xử các ngươi cùng ta khó xử ngươi có thể không nói hậu quả tất nhiên là sẽ chết ở chỗ này mà trong trường học còn có ngươi muội mỗi đây ngươi nói không có ngươi che chở nàng sẽ như thế nào phong hổ thản nhiên nói chương một trăm tám mươi giết phong hổ ngươi thế mà bắt ta mội mội uy hiếp ta nạp lan tính đức nghe vậy giận dữ mặt mũi tràn đầy bi vẫn nhìn xem phong hổ nhưng là lại không có biện pháp không phải ta muốn uy hiếp ngươi là ngươi trước uy hiếp ta ngươi không nói ta cũng đồng dạng có thể từ mội mội của ngươi trong miệng biết rõ lúc trước ta mới vừa vào trường học liền bị nàng n h ầ m vào nếu là phía sau không người sai sự ta cũng không quá tin tưởng ngươi nếu không nói cái kia ta cũng chỉ có thể qua đi đi tìm nàng nhìn nàng một cái có phải hay không cũng giống như ngươi mạnh miệng phong h ổ thản nhiên nói sự t ì n h đã đến tình trạng này phong h ổ tự nhiên không có khả năng làm ra thả hổ về rừng viếng ốc cái này nạp lan tính đức bất kể như thế nào hắn là không giết không được ngươi hôn đ à n nạp lan tính đức mở to hai mắt nhìn nhìn h ầ m h ầ m phong h ổ ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc nói hay không từ ngươi phong h ổ thuận miệng lại buồn bực một cái bình máu nhỏ sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía nạp lan t i n h đức chỉ là không lâu sau một chút bổ huyết dược tề xuống dưới hắn lượng máu hiện tại đã nhanh muốn khôi phục lại một vạn điểm khoảng t r ư ờ n g một phút nữa thời gian bất kể là hỏi ra hay là hỏi không ra hắn đều muốn kết quả nạp lan t i n h đức mệnh gió nhẹ từ từ đến từ trước đó bọn họ đi qua thôn thổi qua mang đến từng tia từng tia huyết tinh vị đạo hai người cứ như vậy ngươi xem lấy ta ta nhìn vào ngươi thời gian chậm dãi xói mòn đã đến giờ phong hổ nói xong trực tiếp đứng dậy hướng về nạp lan tính đức phương hướng chậm rãi đi đến một phút đồng hồ công phu nạp lan tính đức nghĩ lần tất cả có thể giống chiêu số nhưng là không có một chiêu có thể thoát đi nơi đây nguyên nhân chính là hắn thương thật sự là quá nặng đi so sánh với một phút đồng hồ trước đó thương thế hắn tựa hồ nặng hơn lúc này nạp lan tính đức mới đoán được phong hổ dụng tâm hiểm ác lợi dụng thời gian bức bách bản thân đi vào khuôn khổ đưa cho chính mình áp lực trong lòng chỉ là một trong số đó để cho mình vết thương tận lực nhiều đổ máu thương thế trở nên càng nghiêm trọng hơn thân thể càng thêm suy yếu chỉ sợ cũng hắn mục tiêu một trong mà trên người hắn không biết vì sao luôn có thể biến ra một chút bình nhỏ đến mỗi uống xong một bình nhỏ đ ổ v ậ hắn s á c mặt liền hồng nhuận phơn phất một phần h i ệ n nhiên mình tồi tâm trưởng đối với hắn tạo thành thương thế đã có hóa giải giờ phút này nạp lan tính đức trên mặt viết tuyệt vọng hai chữ cả ngày đánh nạn h lần này lại bị nhạn tử mổ và mắt coi thường phong hổ cuối cùng rơi vào kết quả như vậy chờ đã mắt thấy phong hổ tới gần nạp lan tính đức đột nhiên n g n g đầu nhìn chăm chú phong hổ ngươi còn muốn kéo dài thời gian vô dụng thời gian kéo dài càng dài ngươi thương thế lại càng nặng hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta phong hổ khẽ gật đầu một cái nói ta chỉ là lòng tham nhất thời cho nên mới sẽ đối phó ngươi ta và ngươi ở giữa cũng không có cái gì thầm cựu đ ạ i hận cần gì phải giết ta nạp lan tính đức vẻ mặt thành thật nhìn xem phong hổ nói ngươi trưởng thành cũng nên vì chính mình hành vi trả giá đắt người ta đều không phải là ba tuổi đứa trẻ nói những cái kia không dùng làm cái gì đã ngươi không có ý định nói ra người giận dây cũng không cần phải nhiều lời phong hổ d ơ lên bản thân giao găm vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng hắn không có ý định tiếp tục mang xuống quân không gặp trong tivi có bao nhiêu g i a hỏa tình hình đều cùng hiện tại không sai biệt lắm kết quả quả thực là muốn bao nhiêu vài câu nói nhảm kết quả bị người cứu đi là lôi ra lôi đình nguyên b u ồ n cũng là chúng ta chiến thần võ quán học viện học sinh ngươi đả thương đệ đệ của hắn để cho đệ đệ của hắn bị bệnh liệt giường không có cách nào tham gia chiến thần võ quán kiểm tra làm trễ n ã i thời gian một năm cho nên hắn muốn ta giết ngươi nạp lan tính đức đ ố n g nhiên mở miệng nói hắn thật sự là không kèm được trước mắt cái này vị là thật sẽ giết người mặc dù hắn cũng biết cái này từ là đem phong hổ đắc tội thảm cho dù là nói ra chủ sử sau màn cũng chưa chắc có thể còn sống sót nhưng tốt xấu hắn hẳn là sẽ không đi tìm mọi mọi mình phiền phước ngay cả mình cái này coi ca cũng không là đối thủ muội muội thì càng không cần nói lôi ra lôi đình lôi c h ấ n t ố t rất tốt đã ngươi nói cái kia ta liền cho ngươi một cái thống khoái kiểu chết tốt rồi phong hổ nghe vậy ánh mắt hiếp lại hắn không nghi ngờ nạp lan tính đức nói chuyện lôi c h ấ n bị tự tay đánh gãy cả người xương cốt càng bởi vậy không tham n ộ thêm chiến thần võ quán kiểm tra lôi ra hận bản thân rất bình thường hơn nữa trước đó vài ngày phụ thân nơi đó cũng c h u y ể n tới tin tức cái kia ám sát bản thân cao cấp v õ giả chính là lôi ra người nạp lan tính đức nghe vậy nhẹ nhàng đem con mắt nhắm lại sau đó phong hổ đầu tiên là một cái đâm mù sau đó lại là nhất kích tất sát trực tiếp đâm vào nạp lan tính đức cổ phốc phốc máu tươi dâng trào liền phong hổ trên người đều tiêm nhiễm không ít mà nạp lan tính đức thì là nghiêng đầu một cái trực tiếp đột tử tại chỗ một đời thiên tài chiến thần trong vo q u á n cũng có thể xương truyền kỳ tồn tại nạp lan tính đức như vậy kết thúc bản thân ngắn ngủi một đời mà ở nạp lan tính đức đã chết trong n g á y mắt phong hổ cũng thu được trọn vẹn hơn bốn trăm vạn điểm kinh nghiệm đẳng cấp lập tức tăng lên tới lv bốn mươi hai cấp khoảng cách cấp tiếp theo một ư ơ i hai triệu điểm kinh nghiệm còn kém gần chín trăm vạn phong hổ cũng không hứng thú tiếp tục nữa đối với nạp lan tính đức trên người đồ vật phong hổ không có hứng thú gì trực tiếp tính cả thi thể một khối ném tới trong thôn về sau phong hổ thoáng thanh lý một chút trên người vết máu mà xong cùng tiểu hồ ly cùng rời đi mặc dù nạp lan tính đức trên người đồ vật khẳng định rất đáng tiền tỉ như hắn binh khí cùng y phục tác chiến xuất ra đi bán hơn mấy trăm triệu cũng là chút lòng thành nhưng là phong hổ không nghĩ cũng không dám thèm muốn phần này phú quý ai biết được trên người hắn đồ vật có hay không bị lắp đặt định vị loại hình đồ vật vạn nhất bị điều tra ra là mình giết nạp lan tính đức hậu quả kia cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nạp lan tính đức cùng trước đó đến ám sát bản thân mấy người không giống nhau những tên kia chết ở g i ã ngoại hoang vu cho dù là đem bọn hắn trên người y phục tác chiến binh khí t ở i xuống rồi bán cũng có thể nói là bản thân từ trong hoang dã nhặt được những tên kia bản thân liền đến đường bất chính cũng không người sẽ vì những vật này đi kiểm chứng cái gì thế nhưng là nạp lan tính đức không giống nhau đây chính là chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ một trong tương lai muốn đi vào cơ sở huấn luyện doanh người hàn chết đối với toàn bộ chiến thần võ quán học viện mà nói đều không phải là một chuyện nhỏ đằng sau nhất định sẽ có người tiến hành điều tra phong hổ kịp thời rời đi cũng là nghĩ phủi sạch quan hệ rời đi về sau phong hổ cũng không có trực tiếp trở lại điểm tiếp tế mà là đổi một thôn cấp tốc săn bắt một nhóm hung thú cũng đem nó mang về dù sao nửa tháng này đến phong hổ mỗi ngày đều là như thế làm nếu là hôm nay lái xe hơi đi ra lại là chống không xe trở về sợ là sẽ phải gây nên người hữu tâm chú ý từ đó hoài nghi đến bản thân phong hổ trở lại trụ sở thời điểm đã là mười một giờ chưa nhiều vội vàng đem trên xe đ ổ vật giao nhận lấy được tích phân về sau liền trở về thu xếp đồ đạc buổi c h i ề u đã không cần ra ngoài săn thú bởi vì mặt khác một nhóm thay phiên người sẽ tới chương một trăm tám mươi mốt phong ba tiểu tử ngươi rốt cục đã trở về hôm nay đều ngày cuối cùng ngươi còn đi ra ngoài giết hung thú ngươi đã là không thể cạnh tranh hãm nhất muốn hay không liều mạng như vậy a lão hồ im lặng nói nửa tháng trôi qua mặc dù đằng sau hắn đột nhiên tăng mạnh lấy tới tích phân chậm rãi nhiều hơn thế nhưng là tăng thêm ngày đầu tiên hơn vạn tích phân cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng vừa qua khỏi mười vạn mà thôi chỉ có thể nói bảo vệ lưu tại b à n một tư cách đương nhiên phong hổ cũng không lo lắng cho hắn cái gì coi như g i a hỏa này không có lấy đến mười vạn tích phần sợ là cũng không khả năng bị gạt ra khỏi b à n một đi ha ha cơ hội khó được cũng không cần lãng phí thời gian cái gì cũng thu thập xong không thu thập xong đi ăn cơm sau đó chờ xe phong hổ nói đã sớm thu thập xong sáng hôm nay không ít người đều không ra ngoài khó được thư giãn một tí lao hổ nói đem đi đi đi trước ăn cơm sau khi trở về còn có thi viết đây ngươi thi viết trình độ thế nào phong hồ hỏi ai biết kiểm tra thời điểm sẽ biết dù sao đạt tiêu chuẩn hẳn không phải là vấn đề lão hồ nói kiểm tra mặc dù chia làm hai hạng nhưng đồng dạng thất bại cũng là hoang dã thí luyện thi viết bộ phận cơ hồ không có người nào sẽ như xe bị tuột xích dù sao người tập võ có thể mở rộng đại não bất kể là trí nhớ vẫn là năng lực phân tích đều so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều mà thi viết kiểm tra nội dung rất nhiều cũng là võ giả thông thường tính độ vật tại chưa đi đến nhập chiến thần võ quán học viện trước đó bọn họ liền biết được không ít lại thêm ngày bình thường giao lưu thì viết chót lọt cơ bản đều không phải là vấn đề vấn đề duy nhất ngay tại ở điểm số bao nhiêu mà thôi vậy là tốt rồi cũng không biết chúng ta ban một lần này sẽ bị đào thải hết bao nhiêu người phong h ổ thuận miệng nói đổi đi ba cái trở lên nhất định là có lao h ổ nhẹ giọng giận dữ nói ân vì sao bọn họ không góp đủ mười vạn tích phân phong h ổ khó hiểu nói ai ngay cả ta đều có thể góp đủ mười vạn tích phân lấy bọn họ trình độ như thế nào lại thu thập không đủ tích phân chỉ là hoang dã h u n g hiểm có hai cái huynh đệ treo còn có một cái phế có thể hay không lưu tại chiến thần võ quán học viện đều không nhất định chứ chớ nói chi là chúng ta ban một lao hồ nói cái gì lớp chúng ta thế mà chết rồi h a y phế một cái cái kia các lớp khác cấp đâu phong h ổ vội vàng hỏi tới này cái điểm tiếp tế tân sinh ban tổng cộng có bốn cái c h u n g vào một chỗ chết rồi ba mươi hai cái tàn phế bảy cái còn lại trọng thương vết thương nhẹ cũng không tính là ở bên trong lão hồ nói phong h ồ nghe vậy tinh tế tính toán một cái một cái điểm tiếp tế liền chết hơn ba mươi tám cái điểm tiếp tế cộng lại chẳng phải là có hai trăm năm mươi người khoảng t r g mất mạng tân sinh năm nhất vốn là có hai nghìn da mặt học sinh lúc này mới nhập học hai tháng công phu liền đã có kém không nhiều một phần năm người rơi đội có thể thi vào chiến thần võ quán học viện trong mắt của mọi người đã là thiên tài trong thiên tài mà bây giờ những cái này trong mắt mọi người thiên tài lại nguyên một đám như vậy điêu linh đương nhiên so với bọn họ đến càng thêm rung động còn tại đằng sau thân làm thập đại cao thủ một trong nạp lan tính đức thế mà đến bây giờ còn chưa có trở về phong hổ hồ trần vân phong lão hổ vương huyên quách linh linh mấy người tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy đánh giết hung thú kinh nghiệm tỉ như một loại hung thú nhược điểm lại ở địa phương nào lại tỉ như nào đó loại hung thú am hiểu nhất sử dụng cái gì tuyệt chiêu như thế nào phòng bị các loại phong hổ đương nhiên cũng tham dự trong đó hắn từng câu từng chữ thường xuyên nhắm c h ú n g đám người trầm tư hồi tưởng lại bản thân đã từng gặp được một loại nào đó hung thú đang lúc đối địch thời gian đều sẽ áp dụng cái dạng gì thế công các loại thật không hổ là đánh giết hung thú nhiều người nhất chỉ ngươi giết ra đến tâm đắc trải nghiệm tối đa mau nói tiểu tử ngươi nửa tháng đến cùng làm bao nhiêu tích phân vân phong cười nói 527 vạn hơn trên thực tế có 300 vạn cũng là nhặt chỗ tốt được phong hồ nói ai ra hơn 500 vạn ngươi nha thật là một cái quái vật vân phong nghe vậy không khỏi liếp mắt ngay cả một bên quách linh linh cũng là mở to hai mắt nhìn tiểu tử này chính là một quái vật các ngươi cũng không cần cùng hắn so cùng ta so liền đều có tự tin ta mới vừa vặn qua 10 vạn tuyến hợp lệ các ngươi đây đều nói nói cầm bao nhiêu tích phân hồ trần liếp mắt nói ta cũng liền mạnh hơn ngươi điểm không đến mặc ngọc châu nói nửa tháng này đến nàng thế nhưng là từ trước đến nay l á o hổ cùng một chỗ giết hung thú ta cũng không so với ngươi tốt hơn bao nhiêu hơn ba mươi vạn tích phân huyên huyên linh nhi hai người các ngươi một mực đều ở cùng một chỗ làm bao nhiêu tích phân vân phong cười nói phong hổ nghe vậy cũng là nhìn về phía hai người vương huyên thực lực đến cùng như thế nào h ắ n đại khái nắm chắc thế nhưng là cái kia quách h l i n linh nói thật thực tình không chắc cho dù là hiện tại hắn đều không biết đánh thắng được hay không quách linh linh chớ nhìn hắn là tân sinh thủ tịch kỳ thật đối với trong mọi người duy nhất kiên kỵ người sợ sẽ là cái này quách linh linh cũng không biết vì sao quách linh linh cũng không có tham dự thủ tịch chi chiến t e r u i e n n e t ta và huyên huyên cộng lại không sai biệt lắm có một trăm năm mươi vạn tích phân đi, hai chúng ta tích phân là chia đ ề u quách linh linh nói chia đ ề u một người hơn bảy mươi vạn đây đã là văn phòng gấp hai nhiều Khi thật, là ta chiếm Linh Nhi tiện nghi, thiểu thể tiện người, tối ta một trăm là là nàng qua có cầm nếu vương ạ n phân. tích v huyên mở miệng nói đám người nghe vậy không khỏi l u lưỡi nhìn về phía quách linh linh ánh mắt cũng biến thành không giống nhau lắm vân phong còn tốt biết rõ quách linh linh thực lực hồ t r ậ n cùng mặc ngọc châu coi như không thế nào đã biết chỉ biết là nàng tại lúc huấn luyện thời gian biểu hiện ra ngoài lực lượng quả thực có thể so với huấn luyện viên cơm nước xong xuôi thu thập đồ đạc x o n g sách trên tay đám người bắt đầu đợi đến xe đến đồng thời các lớp chủ nhiệm lớp giáo viên đ à n huấn luyện viên cũng bắt đầu kiểm kê nhân số không phải tất cả đã chết người đều có thể mang về thi thể trên thực tế mà người mất tích kỳ thật cũng cơ bản đồng đẳng với đã chết đương nhiên cũng có cực ít một bộ phận may mắn không biết là bởi vì lạc đường hoặc là nguyên nhân khác chậm trễ thời gian đằng sau trở lại nhưng mà loại tình huống này cuối cùng rất rất ít người đếm rõ điểm hoàn tất về sau trước mặt mọi người hoành mấy chục thi thể chỉ là tân sinh năm nhất thì có hơn ba mươi người tử vong cái khác n i ê n cấp cũng có bất quá số lượng cực ít thôi a nạp lan tính đức tại sao không có trở về các ngươi có ai nhìn thấy nạp lan tính đức sao hiểu rõ nhất người một nhà thường thường đều là mình đ ệ n h nhân câu nói này đặt ở trác trí hàng trên người cũng rất thích hợp hắn cái thứ nhất phát hiện nạp lan tính đức chưa từng xuất hiện ở chỗ này người buổi sáng hôm nay ta còn nhìn thấy hắn đây mang theo vũ khí ra khỏi thành hẳn là đi giết hung thú nạp lan mấy tên kia giết hung thú luôn luôn rất điên cuồng nói không chừng quên đi thời gian còn chưa có trở lại khó mà nói nạp lan tính đức cũng không phải tân sinh một năm mấy người ở trong học viện ngốc đã nhiều năm loại chuyện này đã trải qua mấy chục lần làm sao sẽ quên thời gian chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện theo người kia miệng phun ra đã xảy ra chuyện ba chữ về sau toàn bộ lớp tốt nghiệp các học sinh đều sôi t r à o cái này sao có thể loại này trong thực tập lớp tốt nghiệp học sinh tỷ số thương vong là thấp nhất thường thường một lần xuống tới tăng cái điểm tiếp tế lớp tốt nghiệp học sinh toàn bộ đều có thể trở về sở dĩ như thế thứ nhất thực lực bọn hắn rất mạnh thứ hai trong trường học ngốc thời gian cũng dài tham gia thí luyện cũng nhiều mấy chục trận đào thải xuống tới nên làm sao bảo mệnh không có người so với bọn hắn càng thêm am hiểu nhưng là bây giờ thân làm thập đại cao thủ một trong nạp lan t i n h ức thế mà không có đúng hạn trở về chương một trăm tám mươi hai bị phát hiện nạp lan tính đức mất tích cấp tốc trong đám người đưa tới một trận dối loạn ngay cả đám huấn luyện viên cũng hoảng thập đại cao thủ thế nhưng là t r ê n cơ sở huấn luyện danh o dự bị nhân viên thế mà ở hoang dã trong thực tập mất tích một cái đây cũng không phải là một chuyện nhỏ trong chuyện báo về sau không đến một giờ thời gian nạp lan tính đức y phục tác chiến vũ khí cùng một chút tùy thân đồ vật bị tìm tới mang trở về về phần người lại là không thấy phong hổ đem nạp lan tính đức là thi thể ném đến trong thôn Trên người thì tự thú thậm cốt trên tác thú nhiên người những hung thú kia cho gặm, thậm chí ngay sương cũng không còn phần người chiến cùng vũ khí, những hung thú kia nhưng lại không có cách nào gặm, kia lại. kia lại cho chí phục khí, cách hủy là làm bị sao cao cả cấp có vũ Về ý đương nhiên lý do này rốt cuộc có bao nhiêu người tin tưởng vậy coi như không biết thậm chí trường học tổ điều tra nhân viên cũng cơ hồ không có người tin tưởng chuyện này cụ thể như thế nào cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng bởi vì một ít sự tình tại chiến thần võ quán bên trong kỳ thật chính là cùng loại quy tắc ngầm một dạng những cái kia bị nạp lan tính đức giết chết học sinh chẳng lẽ trường học liền một chút sẽ không hoài nghi một chút cũng không hòa hợp cha sai kỳ thật rất nhiều chuyện trường học biết rõ nhưng là cũng sẽ không đi quản học sinh ở giữa ở chung nhất là là chiến thần võ quán học viện bản thân liền liên lụy đến rất rất nhiều lợi ích cái gì công bằng công chính cái gì cũng là tảng ấn gióc duy nhất không thay đổi chính là thực lực người có thể giết chết đối thủ đó là n g ư ờ i bản sự không đánh chết bị người khác chịu chết cũng đừng trông cậy và có người giúp n g ư ờ i báo thù mỗi ngày chết ở hung thú trong tay võ giả có nhiều lắm ai cũng không còn được trường học muốn bồi dưỡng là cao thủ một người chết chỉ có thể nói rõ bọn họ bồi dưỡng được một cái càng mạng hơn người cùng nuôi cổ một dạng chỉ có cuối cùng lưu lại mới là bọn họ cần thiết chỉ là khiến phong hổ kinh hãi là nạp lan tính đức di vật cứ nhiên như thế tùy tiện liền bị tìm được trường học hiệu suất không khỏi cũng quá cao hơn một chút như thế mà nói tự mình làm qua những chuyện kia sợ là cũng không đạt được chỉ là hắn cũng không hiểu rõ trường học một ít tiềm ẩn quy tắc cho nên trong lòng còn có chút tâm thần bất định vạn nhất trường học truy cứu trách nhiệm mà nói hắn nhưng là bất lực phản kháng nhưng mà trong lòng sợ hãi phong hổ cũng không có nên đón trường học chất vấn ngồi lên đến xe trường học thuận thuận lợi lợi trường học trở lại bản thân biệt thự phong hổ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra nhìn đến trường học cũng không có hoài nghi đến trên người mình đã như vậy hắn cũng liền yên lòng đồng thời trong đầu nổi lên lôi chấn thân ảnh lúc đầu đem lôi chấn cả người xương cốt cắt ngang về sau phong hổ báo một tiễn mối thủ trong lòng là có định lúc này gay rồi cùng lôi chấn ở giữa ân oán thế nhưng là đã trải qua hai cái này lần ám sát về sau phong hổ trong hai t r ó n g mắt đã nổi lên một tia h u n g lệ tất nhiên ngươi không muốn giải ân oán vậy chúng ta liền tiếp tục đấu nữa a sau buổi cơm tối phong hổ đi tới đa phương tiện phòng học tiến hành thi viết thi viết nội dung đơn giản chính là trường học lao sư nói qua một vài thứ còn có một số thông thường tính vấn đề một ít hung thú đặc tính v â n v â những n cái này đối với phong hổ mà nói là dễ như t r ở bàn tay sự t ì n h rất dễ dàng làm xong đề mục thuận lợi nộp bài thi trên thực tế chiến thần võ quán học viện học sinh mất điểm cơ hồ đều là tại trong hoang dã thực t ậ p về phần t ỷ thí đạt tiêu chuẩn nhưng thật ra là một kiện rất đơn giản sự t ì n h đưa ra xong bài thi cũng là trí tuệ nhân tạo tự động chấm bài thi cơ hồ lập tức điểm số trực tiếp xuất hiện ở trên màn ảnh hoàn mỹ làm xong thi viết phong hổ tìm tới lão hổ cùng hắn lên tiếng chào nói ta đi về trước ngày mai nếu là không có tại trong lớp nhìn thấy ta nhớ kỹ giúp ta xin phép nghỉ một ngày xin phép nghỉ ngày mai ngươi xin phép nghỉ làm cái gì lão h ầ nghe vậy s ư ớ n g sở có chút việc cũng khó nói ta ngày mai cũng có thể đúng hạn đến chủ nhiệm lớp cùng huấn luyện viên đều coi trọng như vậy ngươi nhất định sẽ cho người mặt mũi này phong hổ cười nói được việc nhỏ mà thôi giao cho ta lão hổ gật đầu nói đúng là việc nhỏ lão hổ thay người khác xin phép nghỉ rất đơn giản chính là mình xin không xong nghỉ nhẹ nhàng ấn xuống một cái bản thân trong túi quần cái kia nửa khối cây nấm phong hổ trong lòng lửa nóng không thôi cái đồ chơi này hạn tại điểm tiếp tế thời điểm quả thực là nhịn được không co phục d ụ n g tiểu hồ ly đều ngủ một ngày Phong hồ sau ợ chẩm tình, h trễ sự y là lại mà càng toàn trở về đến bản thân trong biệt thự thêm an toàn một chút, một về đến bản dụng nói, an phục khi sẽ x ấ t hiện cái gì khi ô n phản ứng g tốt c á gì, cũng có trở h thời gọi người. Thú loại có thể ăn, hơn ể kịp người. gọi loại ăn, nữa có ấ nhất t tốt, thể t có chỗ tốt, cũng không có nghĩa là nhân loại cũng nhất định có không nghĩa nhân định khi ăn. Sau là loại r lại phòng phong hổ căn dặn tiểu hồ ly nói ta hiện tại ăn cái này người giúp ta hộ pháp nhìn ta đừng để người t i ế n đến nếu là ta xuất hiện cái gì không bình thường phản ứng ngươi lập tức giúp ta đem quan g quan g huấn luyện viên kêu đến nghe hiểu sao chi chi chi tiểu hồ ly nghe vậy mười điểm dùng sức nhẹ gật đầu nhìn thấy tiểu hồ ly gật đầu phong h ồ yên tâm chút xuống tới trực tiếp từ trong túi lấy ra cái kia nửa khối cây nấm cái đồ chơi này cụ thể là cái gì phong h ồ không rõ ràng thậm chí cũng không có tại chiến thần võ quán trong kho tài liệu tra được bất quá nhìn tiểu hồ ly sau khi ăn liền có thể cấp tốc tiến hóa đến cao cấp võ giả cảnh giới liền biết cái đồ chơi này xác định vững chắc không đơn giản Tối thiểu cây ũ n giống như g vậy nấm vào m i ệ nuốt g s a có một loại kỳ dị mùi thơm, bắt đầu ăn mùi bắt tính t loại kỳ không dị vị đầu quá tốt, giống như là ăn giống giấy cứng một dạng, rất cứng, nghĩ phong cái chơi kiên tốt, nuốt như ăn đến này vẫn chỗ hổ là là rất bất một trì quá đồ xuống Cây nấm nuốt xuống về sau phong hổ cảm thụ một lần thân thể khỏe mạnh tựa như không có sinh ra biến hóa gì chỉ bất quá bụng bên trong có từng tia từng tia l ạ n h lạnh cảm giác mà thôi một bên tiểu hồ ly thì là chi chi chi chỉ trong tay h ắ n cây nấm kêu loạn ngươi để cho ta một lần ăn xong phong h ồ nghe vậy sững sờ sau đó nghe theo tiểu hồ ly đề nghị trực tiếp đem cái kia nửa cây nấm nhét vào trong miệng tùy tiện nhai mấy lần dùng sức nuốt vào bụng lạnh trước đó vẫn chỉ là từng tia từng tia lành lạnh cảm giác lúc này phong h ồ cảm giác bản thân giống như đưa thân vào khối băng bên trong một dạng toàn thân đều ở run trước đó tiểu hồ ly ăn cái đồ chơi này thời điểm cũng không có loại phản ứng này à lương khí tại phong hổ trong thân thể tán loạn cuối cùng tập trung ở cổ và đầu kết nối ở giữa liền phong hổ thở một ngụm đều mang màu trắng hơi lạnh cuối cùng phảng phất là phá vỡ cái gì hạn chế một dạng mà phong hổ cũng hạnh phúc hôn mê bất tỉnh con mẹ nó về sau lão tử lại cũng không loạn ăn đồ ăn đây là phong hổ tại k é x ỉ u về sau cái cuối cùng suy nghĩ cũng không biết qua bao lâu phong hổ mơ màng tỉnh lại nhìn căn phòng bên trong đèn vẫn còn sáng phía bên ngoài cửa sổ chỉ có, có chút ó c sáng ngời cũng không biết là hoàng hôn vẫn là ngày mới vừa rồi sáng lên vớt vớt đầu cảm giác đầu tựa hồ trước đó chưa từng có thanh tỉnh chi chi chi nhìn thấy phong hồ tỉnh lại tiểu hồ ly thập phần hưng phấn mà phong h ồ thì là s ư ớ n g sở sau đó nhớ tới bản thân ăn cái kia cây nấm sau đó liền n g ấ t đi không biết mình có hay không trở thành cao cấp v õ giả chương một trăm tám mươi ba tinh thần cùng nội thị tên phong h ồ nghề nghiệp đạo tặc xưng h à o trung cấp đạo tặc đẳng cấp lv bốn lực lượng 290, 50. thể chất 300, 240. n h a n h nhẹn 597, 70. tinh thần 12 công kích 2.010, 560. lượng máu 8.020 phòng ngự 535, 700. kinh nghiệm 4 3 2 8 4 9 0 1 2 0 0 0 0 h a t r a n g bị r ă n g nanh vòng cổ sơ cấp y phục tác chiến d 2 thủy thủ bằng hợp kim hai h ồ năng g Vĩ Điêu thử chi thử b h động g i a n găm chủ sở trường bộ, trung cấp độ thuần thục 5 6 1 0 0 sáu mươi hai hai u tay vũ khí t r u n g cấp, t h u ầ n thông c 2 1 0 trung cấp độ thuần thục 12-1.000. ba mươi bốn g cấp, đ ộ t h u ầ nghìn mẹ nó có lầm hay không vì sao lão tử vẫn là trung cấp võ giả ăn cái đồ chơi này ngay cả điểm kinh nghiệm đều không có gia tăng một chút nói đùa cái gì chẳng lẽ cái đồ chơi này đối với nhân loại vô dụng chỉ có hung thu ăn mới có tác dụng chờ đã giống như không đúng bản thân có vẻ như lại nhiều một hạng thuộc tính tinh thần mười hai nếu là mình không có nhớ lầm mà nói trước kia bản thân thanh thuộc tính bên trong nhưng không có tinh thần cái này một hạng thậm chí mang theo tinh thần thuộc tính hung thú phong hổ cũng chỉ gặp qua tiểu hồ ly một cái mà thôi tinh thần cái này chẳng lẽ chính là quan g quang huấn luyện viên trước đó nói thần tiến vào chiến thần võ giả một bước đầu tiên chính là muốn lĩnh nộ g được thần nói là những cái kia trưởng khống giả cũng là bởi vì lĩnh nộ g được cái này cho nên mới có thể trở thành trưởng khống giả hiện tại mình cũng có có phải hay không có trở thành trưởng khống giả tiềm chất nghĩ tới đây phong hổ tập trung tinh lực nhìn chăm chú trước mắt mình cái chén sau đó phát hiện cái chén này giống như sát thực động cố gắng thí nghiệm một phen phong hổ chậm rãi nắm vững khống vật kỹ xảo có thể lợi dụng lực lượng tinh thần k h ô n g chế cái chén này nhưng mà bất quá vài giây đồng hồ công phu cái chén kia trực tiếp rơi xuống đất ầm một tiếng vỡ vụn ra mà phong hổ thì là cảm giác một trận đau đầu giống như tinh thần tiêu hao quá độ một dạng đối với cái này phong hổ không khỏi cười khổ không thôi m ộ ư ơ i hai điểm tinh thần có cái chứng dùng à, đoán chừng cũng chính là mới nhập môn m ạ thôi đừng nói là giết địch sợ là liền giao găm đều khống chế không nổi không biết về sau bản thân thăng cấp thời điểm tinh thần có thể hay không cũng đi theo gia tăng nếu là gia tăng về sau nhưng lại còn có chút dùng nếu là không thể theo đẳng cấp tăng trưởng mà gia tăng vậy coi như thực phế hắn là võ giả là đạo tặc am hiểu nhất chính là thiếp thân c h é m g i ế t đối với trưởng khống giả cái gì không có hứng thú gì sớm biết như vậy chẳng bằng đem cái này còn lại một nửa cũng cho tiểu hồ ly ăn để nó trở nên càng mạnh một chút đối với mình trợ giúp sẽ còn càng lớn nhìn đồng hồ bây giờ còn không đến năm giờ đồng hồ xem ra chính mình ngủ say thời gian có thể so sánh tiểu hồ ly ngắn nhiều mắt thấy về khoảng cách hóa thời gian còn sớm mà lúc này cũng không muốn đi ngủ tự nhiên mà vậy khoanh chân ngồi xuống ngồi xuống vợ ậ công nhưng mà cái này một vợ ậ công phong hổ cảm thấy mình và trước kia chỗ khác biệt nội thị mình bây giờ thế mà có thể làm được nội thị lao thiên cái này sao có thể trong truyền thuyết chỉ có bộ phận đỉnh tiêm cao thủ hoặc là chiến thần mới có thể làm được nội thị mà quan sát bên trong thân thể mười điểm thần kỳ chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời internet bên trên đối với nội thị cũng chỉ là có đôi câu vài lời miêu tả nhưng mà không có tự mình trải nghiệm không cách nào biết rõ nội thị rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác trước kia không thể nội thị thời điểm tu luyện chỉ là bằng cảm giác chậm rãi vận hành chân khí vận chuyển chu thiên bị động luyện hóa thể nội năng lượng hình thành nội lực mà có nội tỷ h ị về sau là trở như một căn kinh mạch mặc dù đã bị đả thông nhưng là hắn bên trong còn có lưu không ít tạp chất mà tạp chất xuất hiện trở ngại nội lực tốc độ vận hành nhưng mà nội thị về sau liền có thể chậm rãi trong k h ô n g chế lực chậm rãi đem những cái kia tạp chất cọ rửa ra kinh mạch phạm vi bên ngoài từ đó tăng lên vận hành hiệu suất lại tỉ như nội thị có thể quan sát được thân thể của mình tình huống những địa phương kia có ám thương những địa phương kia dơ bẩn khá nhiều những địa phương kia tế bào phát sinh bệnh biến vân vân đây quả thực là một cái siêu cấp ct máy có thể chiếu ảnh ra bản thân thể nội tất cả tình huống chỉ bất quá đài này ct máy chỉ có thể đối với mình sử dụng thôi đây chính là lĩnh nộ g tinh thần chỗ tốt sao phong h ổ tự lẩm bẩm trách không được quan g quan g huấn luyện viên nói lĩnh ngộ gia tinh thần đỉnh tiêm cao thủ cùng không có lĩnh ngộ gia thần đỉnh tiêm cao thủ hoàn toàn không giống có thể làm đến nội thị mới có thể làm được bách bệnh không sinh có thể làm đến nội thị đối với mình tình trạng cơ thể mới có thể có đủ nhiều biết rồi một cái cường tráng mà không có vấn đề gì thân thể mới có tư cách tiến vào chiến thần cảnh giới vừa tu luyện một bên kiểm tra thân thể của mình xem xét có cái gì địa phương phát sinh bệnh biến hoặc là ám thương loại hình thuận đường đem trong kinh mạch trầm tích tạp chất bài trừ kinh mạch Chỉ b ấ tu q á pháp, giác một cảm một hồi công pháp, phong hổ cảm giác đau đầu một nước, hiện nhiên công nước, đau đầu luyện à tinh thần hao phí nghiêm trọng đưa đến. Chỉ có thể tác trước nghiêm lại, đến. dừng động hao phí Chỉ h đưa có c ê n tâm tu u l y c hơn ờ t hai giờ về sau phong hổ ra gian phòng nhìn thấy quan g quan g huấn luyện viên lên tiếng chào a tiểu t ử ngươi giống như cùng trước kia không quá giống nhau a quan g quan g huấn luyện viên nói khẽ có sao cảm giác thật thoải mái quan g quan g huấn luyện viên ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngài một lần phong hồ nói vấn đề gì nói đi quan quan huấn luyện viên nói có phải hay không chỉ có lĩnh mộ được thần mới có thể làm được nội thị phong hồ hỏi đương nhiên chẳng lẽ ngươi không thể nội thị quan quan huấn luyện viên nghe vậy sửng sốt nói có thể đương nhiên có thể trước đó ta còn tưởng rằng tất cả mọi người một dạng đây về sau cùng bằng hữu sau khi trao đổi mới phát hiện hoàn toàn không phải như thế phong hồ che giấu nói tiểu t ử ngươi đối với võ học kiến thức căn bản còn chưa đủ vững chắc về sau lão sư đi học cần phải hảo hảo nghe mới được ca quan quan huấn luyện viên nghe vậy cười khổ nói nội thị nếu là hắn có thể làm được nội thị sợ không phải đã sớm đột phá đến đỉnh nhọn võ giả cảnh giới ăn xong điểm tâm trở lại lớp lão hồ nhìn thấy hắn về sau nhẹ nhàng thở ra cũng là không cần đi nhờ người chỉ chốc lát sau công phu chủ nhiệm lớp đến sau lưng còn đi theo mười tên học sinh có thể nhìn ra được mười người này đều rất hưng phấn rất tốt Có theo ể lần nữa gặp lại là là nữa người, ta thật cao hứng, nhất là phong hổ, người thế nhưng là phá vỡ tân sinh năm nhất tích phân thường cũng đáng trong người, người ta cao gặp ghi phá chép, phi tiếc, các tích các có quá thật thế tốt, bất quá cũng thật hổ, vỡ đ m muốn một. bàn rời khỏi h t e chủ nhiệm lớp vừa mới dứt lời một chút tự biết thành tích không tốt lắm người biến sắc mười người này là các ngươi bạn học mới hiện tại bắt đầu điểm danh có một chút danh tự người bản thân đi ban cấp khác đi ban một không cần phế vận hồ vĩ thôi triệu rất nhanh chủ nhiệm lớp điểm bảy người danh tự về phần ba người khác hai cái chết rồi một người tàn phế h i ệ n nhiên là không thể lưu tại ban một điểm xong danh tự về sau chủ nhiệm lớp tiếp tục nói t ố t hiện tại hoan nghênh bạn học mới gia nhập sau đó tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay mà bị điểm đến danh tự mấy người thì là yên ổn rời đi còn có một cái sự tình trường học thập đại cao thủ một trong nạp lan tính đức cũng tại lần này trong thực tập bất hạnh bỏ mình cho nên trường học muốn chọn ra mới thập đại cao thủ có cho là mình được hôm nay cũng có thể đi báo danh ba ngày sau tiến hành thi đấu cuối cùng người thắng thu hoạch được thập đại cao thủ chi vị còn có lần này thí luyện thành tích bài danh cùng ban thưởng chờ các ngươi buổi sáng sau khi tan học bản thân đi trên đại thao trường đi xem hy vọng các vị tiếp tục cố gắng lần tiếp theo thí luyện sẽ càng tàn khốc hơn chương một trăm tám mươi bốn người điên rồi đi chủ nhiệm lớp sau khi đi một tên huấn luyện viên lão sư đi tới lớp bắt đầu giảng giải võ giả cơ bản thông thường lý luận tri thức chờ đã Qua đi ngay sau ngay đi đó i g là khi ế n mọi người h thúc, nhìn ăn thấy phong hổ cái kia đạt đến năm trăm hai mươi bảy vạn tích phân về sau cả đám đều không khỏi mở to hai mắt nhìn miệng run run mấy lần rất nhiều tân sinh nhìn một chút bản thân tích phân liền người ta số lẻ số lẻ đều không có không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực ra hỏa này thật sự là quá biến thái phong hổ cũng đồng dạng đi tới thao trường mặc dù hắn biết mình là đệ nhất thế nhưng là phần thưởng đệ nhất là cái gì hắn còn không quá rõ ràng tân sinh ban một trên màn hình lớn tên hắn thình lình đứng hàng đứng đầu bảng năm trăm hai mươi bảy vạn tích phân đứng hàng đứng đầu bảng mà hạng hai tích phân mới bất quá chỉ có một trăm năm mươi vạn mà thôi hạng ba một trăm linh ba vạn hạng tư hướng về sau tất cả đều không cao hơn trăm vạn mà vương huyên cùng tiểu linh nhi lấy hơn 70 vạn tích phân đạt song song thứ năm về phần xuống chút nữa 10 t ê n có hơn đều là đang 5 0 0 t r ă n tích phân trở xuống tổng tích phân vượt qua 10 vạn tổng số vẫn chưa tới 200 n g ư ờ i về phần phía sau cùng hơn 100 t ê n thậm chí ngay cả cơ bản nhất một vạn tích phân đều không hoàn thành chỉ có thể rất tín chỉ trừ một điểm mà ban thưởng cũng 10 điểm phong phú thậm chí so mới vào chiến thần võ quán ban thưởng còn muốn phong phú phong hổ là hạng nhất ban thưởng cũng là nhiều nhất tích phân một triệu hoàng chi đan m ư ơ i khỏa dê ba dao găm một cái vũ khí hiển nhiên là vì phong hổ lượng thân phối trí bất quá hắn đã có dê ba dao găm lại ban thưởng cái này một cái cũng chỉ có thể dùng r a bán tiền về phần hạng hai ban thưởng cũng chỉ có phong hổ một nửa tích phân năm trăm ngàn hoàng chi đan mười k h ỏ a tinh phẩm hợp kim vũ khí một chú ôi cũng không phải là dê hệ liệt vũ khí hạng ba so hạng hai lại ít một chút bất quá đồng dạng có tinh phẩm vũ khí ban thưởng thứ tư đến hạng mười ban thưởng muốn thì càng ít tích phân mười vạn ban thưởng đan dược cũng không phải là hoàng c h i đan mà là tử ngưng đan tinh phẩm vũ khí ban thưởng về phần mười một tên đến trăm tên chỉ ban thưởng một vạn tích phân tử ngưng đan cũng chỉ có ba khỏa mà thôi vũ khí ban thưởng càng là không có về phần trăm tên về sau phàm là đạt đến một vạn tích phân tiêu chuẩn tuyến tân sinh cũng chỉ có tượng trưng một nghìn điểm tích lũy ban thưởng còn lại nên cái gì cũng không có không thể phủ nhận chiến thần võ quán học viện đối với học sinh ban thưởng vẫn là hết sức hào phóng vô luận là tích phân đang ă ư ợ c vẫn là vũ khí đều là vì học sinh tăng thực lực lên chuẩn bị hơn nữa đây vẫn chỉ là mỗi tháng tiểu khảo ban thưởng mà đại khảo mà nói ban thưởng sẽ càng thêm kinh người đến lúc đó sẽ có đại lượng công pháp tiến hành ban thưởng cho dù là ngươi không cần những công pháp này cũng có thể đem công pháp hối đoái thành tương ứng tích phân hoặc là bán ra cho những học sinh khác nhưng là không cho phép cầm tới phía ngoài trường học đi bán dù sao chiến thần võ quán học viện đi ra công pháp so với ngoại giới bình thường mua bán đến đều làm lợi gấp mười lần trường học chắc là sẽ không nhường người chui cái này chỗ trống ban thưởng đồ vật hoàng chi đ a n cụ thể có thể giá trị bao nhiêu phong hổ còn không rõ ràng lắm trường học danh sách trao đổi bên trong giống như có trở về trang một chút sẽ biết bất quá chỉ là một triệu tích phân cộng thêm một chuôi dê ba trùy thủ bằng hợp kim tối thiểu giá trị hai ước có thửa tăng thêm bản thân hơn năm trăm vạn tích phân bất quá thời gian một tháng bản thân tối thiểu kiếm bảy tám cái ước đột nhiên phong hổ có loại cảm giác mình ở chiến thần võ quán học viện tốc độ kiếm tiền có vẻ như so với chính mình lao cha cái kia điểm tiếp tế có hiệu suất nhiều đây vẫn chỉ là bởi vì chính mình là trung cấp võ giả chờ sau này bản thân tấn thăng đến cao cấp võ giả phạm chủ hiệu suất kia sẽ trở nên càng khủng bố hơn trở lại gian phòng của mình trong trường học ban thưởng cái gì đã thông qua quan g quan g huấn luyện viên bỏ vào gian phòng của mình bên trong từ ngưng đan mình là ăn rồi bất quá cái này hoàng chi đan bản thân còn không có nên qua cha một chút hối đoái phong hổ phát hiện cái này hoàng chi đan cần hai mươi vạn tích phân mới có thể hối đoái một khỏa, so với năm vạn tích phân một khỏa từ ngưng đan trọn vẹn cao hơn bốn lần mười quả hoàng chi đan lại là hai triệu tích phân khẩn trương có vẻ như tăng thêm hai cái này trăm vạn tích phân chính mình cái này tháng thu nhập trang nghiêm vượt qua một tỷ đương nhiên đan dược này phong hổ bản thân vẫn còn chê ít tự nhiên không có khả năng xuất ra đi hối đoái thành tích phân hoặc là tiền tài tiện tay bóp một khỏa ném vào trong miệng phong hổ chuyên tâm luyện hóa một chu thiên qua đi phong hổ phát hiện mình điểm kinh nghiệm không sai biệt làm trướng hơn năm mươi vạn cẩn thận tính toán một phen phong hổ lập tức cảm giác giờ khác này hoàng chi đan bị thua thiệt một k h ỏ a hoàng chi đan mới gia tăng chừng năm mươi vạn điểm kinh nghiệm mà một k h ỏ a tử ngưng đan có thể gia tăng mười lăm vạn khoảng chừng điểm kinh nghiệm thế nhưng là hoàng chi đan giá trị là tử ngưng đan bốn lần nếu là đem hoàng chi đan đổi thành bốn k h ỏ a tử ngưng đan mà nói mình có thể thu hoạch được hơn sáu mươi vạn điểm kinh nghiệm tính gộp cả hai phía ăn hoàng chi đan mà nói bản thân còn thua thiệt hơn mười vạn điểm kinh nghiệm nhìn đến vẫn là tử ngưng đan bắt đầu ăn có lời bản thân vẫn là phải đem cái này hoàng chi đan hối đoái thành tử ngưng đan còn có ban thưởng cái thanh kia dê ba trùy thủ bằng hợp kim phong hổ một cái cảm giác mình thua thiệt d a o găm giá cả thấp à, nếu là mình sử dụng kiếm hoặc là đao làm một cái dê ba hợp kim đao kiếm đến tối thiểu có thể so sánh trước mắt cái này d a o găm đắt gấp ba bốn lần mang theo dê ba trùy thủ bằng hợp kim còn có cái kia còn lại chín khoả hoàng chi đan phong hổ xuống lầu tìm tới quan g quan g huấn luyện viên nói rõ ý đồ đến đem dê ba trùy thủ bằng hợp kim hối đoái thành 72 vạn tích phân mà chín quả hoàng chi đan thì là toàn bộ đổi thành tử ngưng đan quan g quan g vô cùng ngạc nhiên nhìn xem phong hổ thật muốn hỏi một câu ngươi có phải hay không có bệnh dê ba trùy thủ bằng hợp kim ngươi đã có đem nó hối đoái thành tích phân ta có thể lý giải nhưng vì cái gì muốn đem hoàng chi đan hối đoái thành tử ngưng đan tử ngưng đan hiệu quả có thể so sánh hoàng chi đan kém hơn nhiều mặc dù tử ngưng đan số lượng nhiều nhưng là ngươi không biết đan dược cái đồ chơi này ăn nhiều trong đó trầm tích t ạ p chết cũng sẽ tắc kinh mạch sao cũng chính là tại chiến thần võ quán trong học viện có thể cho ngươi công khai ghi giá đan dược đây nếu là ở bên ngoài đừng nói bốn khỏa tử ngưng đan liền xem như năm viên tử ngưng đan cũng không đổi được một khỏa hoàng chi đan ngươi điên rồi đi ngươi khẳng định muốn đem hoàng chi đan đổi thành tử ngưng đan quan g quang hỏi đương nhiên nhất định phải phong hổ nói hắn bất kể tạp chất gì nhiều một chút ít một chút dù sao hắn có thể nội thị lại tu luyện quá trình bên trong thuận tiện liền có thể thanh lý trong kinh mạch tạp chất mà đổi thành tử ngưng đan về sau lại có thể nhiều gia tăng hơn mười vạn điểm kinh nghiệm tương đương nhiều tu luyện mấy cái chu thiên đâu vậy được như vậy đi ta giúp ngươi đổi một khỏa hoàng chi đan tối thiểu cho ngươi hối đoái năm viên tử ngưng đan trở về quang quang nói ân năm viên không phải bốn khỏa sao phong hồ hỏi đó là trong trường học đổi ta lấy đi cho mấy cái bằng hữu sẽ có người nguyện ý dùng năm viên tử ngưng đan cho ngươi đổi tóm lại ngươi chớ xí vào ngày mai sẽ có thể cho ngươi đổi lại quan g quang nói ha ha vậy thì tốt quá à quan g quang huấn luyện viên không bằng ta lại dùng tích phân hối đoái điểm hoàng chi đan đi ra ngươi cùng một chỗ giúp ta hối đoái thành tử ngưng đan phong h ổ nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói một khỏa đổi năm viên không sai biệt lắm có thể được bảy mươi lăm vạn đến tám trăm ngàn điểm kinh nghiệm tương đương so trực tiếp văn hoàng chi đan nhiều hơn một nửa dược hiệu cái này chuyện tốt đi đâu đi tìm chương một trăm tám mươi lăm thập đại cao thủ tranh đoạt chiến ngươi tốt ta tùy ngươi nếu không phải là ngươi có thể làm được nội thị có thể lại tu luyện đến hơn thanh lý kinh mạch t ạ p chiết đánh chết ta cũng ta sẽ không cho ngươi hối đ o á i nhiều đan dược như vậy an hết đối với ngươi không có gì tốt chỗ quan g quan g huấn luyện viên bất đắc dĩ nói phong hổ nghe vậy đại hỷ trực t i ế p l ợ i dụng trong tay t í c h p h â n đổi 20 viên hoàng chi đan đi ra c h o q u a n g để có h h o thể hối đoái thành một trăm bốn mươi 145 viên tử ngưng đan dựa theo mỗi viên 15 vạn điểm kinh nghiệm để tính tối thiểu có thể đưa cho chính mình gia tăng hơn 2.100 vạn điểm kinh nghiệm đến tăng thêm bản thân nguyên bản điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm đầy đủ bản thân liên thăng hai cấp tính toán hoa sáu ức mới để cho bản thân công lực tiến bộ một đoạn phong hổ cũng không nhịn được lũ lưỡi lưới, đan dược này thực mẹ nó đắt người bình thường ai ăn nổi à tiêu hết bốn trăm vạn tích phân phong hổ còn thừa lại hơn ba trăm vạn tài phú trên phạm vi lớn rút lại bất quá phong hổ cũng không thèm để ý chỉ có thực lực bản thân mới là vĩnh hằng muốn nhiều tích phân như vậy làm cái gì công pháp bên trên bản thân có cái kia chưa từng gặp mặt lão mụ lưu lại công pháp không cần đi sử dụng đại lượng tích phân hối đoái võ kỹ bản thân có đạo tặc kỹ năng tạm thời cũng không cần thân pháp cùng bí kỹ có phục l o nhưng mà hai thứ này phong hổ cũng không có ý định mua hắn dự định thuê mặc dù thuê giá cả không rẻ thế nhưng là phong hổ tự nhận là bản thân hẳn là sẽ không tại cao cấp võ giả cảnh giới ngốc thời gian quá dài một khi tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới còn cần một lần nữa chuẩn bị y phục tác chiến cùng binh khí nếu không có sẽ lâu dài dừng lại ở một cái nào đó cảnh giới mua thật đúng là không bằng thuê có lời trở lại gian phòng của mình phong hổ tiếp tục lật xem phục long đại nhân lưu lại bí tịch c ử u trọng thiên đối với c ử u trọng thiên bên trong phát lực phương thức phong hổ kỳ thật nghiên cứu đã không sai biệt lắm khoảng cách tầng thứ nhất luyện thành cũng chỉ kém cuối cùng lâm môn một bước tự tin lật xem video nhìn xem phục long đại nhân tự mình dạy bảo phong hổ hết sức chăm chú thân thể không tự giác đi theo trong video phục long đại nhân cùng một chỗ xê dịch dạng này tựa hồ biên độ lại lớn một chút không đúng không đúng tựa hồ là dạng này hơn một giờ trôi qua phong h ồ như c ũ không có d à o bước tiến lên cái này một chân bước vào cửa lo lắng là không vội vàng được phong h ồ tiện tay tắt cái video này lại mở một cái khác video rèn luyện bản thân bộ pháp sáng sớm hôm sau phong h ồ mới vừa ra nhập lớp lão h ồ liền hấp tấp chạy tới hỏi phong h ồ ngươi có hay không báo danh tham gia thập đại cao thủ thi tuyển thập đại cao thủ tuyển、bản. phong hổ nghe vậy trong lòng lập tức khẽ động tất nhiên bản thân đau khổ nghiên cứu hay sao vậy liền đi thực chiến tốt rồi nói không chừng trong chiến đấu có hy vọng luyện thành cựu trọng kình bên trong đệ nhất trọng kình Tích tích tích. thống thu thần thập thủ thiệu, thần thập thủ một trong nạp lan tính đức tại hoang dạ trong thực tập bất hạnh bỏ mình. Chiến thần võ quán đem tuyển bạt ra một vị người mới, bổ sung thập hoạch được chiến học cao chiến học cao đức chiến Hệ nhiệm danh hảo. Nhiệm hoang hạnh mình, viện viện quán quán nạp lan quán người sung giới đại đại mới, đem vụ, võ vụ võ võ vị dạ đ ra bỏ bổ 50 cái tự do điểm thuộc tính 20 cái điểm kỹ năng thần bí bảo dương một cái nhiệm vụ thất bại đẳng cấp giảm hai ngẫu nhiên xóa bỏ ký chủ một đạo tặc kỹ năng phong hổ vừa nghĩ đến muốn đi tham gia thập đại cao thủ tuyển bạn kết quả hệ thống nhiệm vụ liền đến mà nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng phong hổ nước miếng đều nhanh muốn chảy ra đẳng cấp thêm hai cái này căn bản liền chẳng khác gì là phần thưởng mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm 50 cái tự do điểm thuộc tính h a cái điểm kỹ năng còn có thần bí bảo dương nếu là tự do điểm thuộc tính có thể thêm đến trên tinh thần đi chắc hẳn sau này mình tu luyện sẽ càng thêm thông thuận hai mươi cái điểm kỹ năng ban thưởng cũng rất tốt về phần thần bí bảo dương lần trước bản thân chiếm được một cái bảo mệnh phủ không biết lần này lại là vật gì tốt chỉ là vì sao phải có nhiệm vụ thất bại trừng phạt trước kia nhiệm vụ cho tới bây giờ đều không có trừng phạt cái đồ chơi này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện thất bại đại giới cũng là phong hổ khó có thể chịu đ ư ợ c đẳng cấp giảm hai ngược lại cũng dễ nói đơn giản chính là dùng nhiều chút thời gian luôn có thể luyện trở về nhưng là ngẫu nhiên xóa bỏ một cái nào đó đạo tặc kỹ năng đại giới coi như quá lớn hiện tại phong hổ cũng chỉ có sáu cái kỹ năng bốn cái chủ động hai cái bị động kỹ năng bị động cũng không cần nói phong hổ mặc dù có thể có như thế nhanh g i ế t q u á i tốc độ hai cái này kỹ năng công lao hàng đầu đọc truyền tại mà bốn cái kỹ năng chủ động tật phong bộ là cứu mạng kỹ năng đâm mù thêm đại tá bát khối là tốt nhất âm người kỹ năng quân không gặp công lực hơn xa tại phong h ổ nạp lan tính đức chính là mất mạng ở nơi này một chiều phía dưới một k í c h cuối cùng tất sát kia liền càng không cần nói thời khắc mấu chốt nghịch thiên lập bản toàn bộ nhờ nó những kỹ năng này bất kỳ một cái nào phong h ổ cũng không nguyện ý từ bỏ nhưng mà muốn lấy được h ạ n g nhất cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì lần này cùng trước đó tân sinh thủ tịch chi chiến hoàn toàn khác biệt hắn cần đối mặt không chỉ là tân sinh còn có không biết trong trường học ngốc mấy năm lớp tốt nghiệp học sinh lớp tốt nghiệp học sinh rất nhiều cũng là cao cấp v õ giả thậm chí không thiếu cao cấp ngũ lục đoạn thậm chí cả thất đoạn trở lên cao thủ bọn gia hỏa này tại chiến thần võ quán học viện tu luyện nhiều năm như vậy không có một cái nào là dễ sống chung vừa nghĩ tới bản thân có thể muốn đánh bại một đ á m cao cấp v õ giả đi thắng được thắng lợi sau cùng ngay cả phong hổ trong lòng mình đều không lực lượng u i làm gì ngẩn ra a đến cùng có đi hay không a lão hồ hỏi đi tại sao không đi phong hổ nghe vậy nói bất kể là vì lần này hệ thống nhiệm vụ hay là cái gì khác phong hổ cũng nhất định phải toàn lực ứng phó kiểm tra một hồi bản thân thanh thuộc tính phong hổ đột nhiên thấy được n g á o xỉ thú giới chỉ cái đồ chơi này đối với hiện tại phong hổ mà nói đã vô dụng hắn thử qua chỉ có thể mang hai cái nhẫn lại nhiều mang lên cũng sẽ không gia tăng hiệu quả thế nhưng là hắn đã có chư c h i tâm cùng thương lang giới chỉ cho nên cái này miếng n g á o xỉ thú giới chỉ liền chống xuống tới ngão xỉ thú giới chỉ bên trên có một cái lực lượng thêm hai thuộc tính mặc dù không nhiều có thể đây là phong hổ thu hoạch được cái thứ nhất trang bị còn tính là tương đối có tưởng niệm giá trị nhìn xem trong tay chiếc nhẫn nhìn nhìn lại đang tại phía trước nằm sấp vương h u y ề n phong hổ trong lòng lập tức có cái ý nghĩ tiện tay kéo xuống một t r a n g giấy xoát xoát xoát viết một chút chữ viết đi lên sau đó đem chiếc nhẫn bao k h ỏ a trong đó nhắm ngay vương h u y ề n đánh qua phảng phất tám khí một vật đột kích vương h u y ề n cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp r u ô i ra căn căn bàn tay như ngọc trắng đem hắn nắm trong tay sau đó quay đầu nhìn về phía phong hổ mà phong hổ chỉ là hướng về phía nàng khẽ gật đầu vương huyên mở cuộn giấy ra nhìn thấy bao k h ỏ a đồ vật về sau sắc mặt biến thành hơi đỏ lên mà ngồi ở hắn cách đó không xa cao hành thì là sắc mặt âm trầm nhìn một dạng phong hổ chương một trăm tám mươi sáu pháp giới chiếc nhẫn đưa ra ngoài mà vương huyên rõ ràng không có cự tuyệt lập tức để cho phong hổ trong lòng nhẹ nhàng thở ra nói thật khai giảng cũng có đã hơn hai tháng nhưng là phong hổ cùng vương huyên trong âm thầm tiếp xúc thật không nhiều sở dĩ như thế vẫn là bắt nguồn từ trước đó hắn bị phế thời điểm bởi vì cực kỳ tuyệt vọng q u ẳ n g xuống lời nói quá đ ộ t gác đến mức hiện tại phong hổ căn bản không biết vương huyên trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì cũng không dám biểu hiện quá mức gây nên vương huyên phản cảm hôm nay cái này đưa tầm giấy đưa chiếc nhẫn cũng chỉ là hắn cơ linh khẽ động một cái thăm dò dù sao chiếc nhẫn không phải phổ thông lễ vật còn có không thể tầm thường so sánh giá trị hai người đã từng chia tay hiện tại cũng không có hợp lại phong hổ đưa một cái chiếc nhẫn kỳ thật cũng chẳng khác gì là cho thấy tâm ý mà vương huyên nếu là nguyện ý tiếp nhận tự nhiên cũng liền đại biểu nguyện ý cùng phong hổ hợp lại nhìn xem vương huyên lặng lẽ đem mấy thứ thu vào phong hổ trong lòng cuồng hỉ quả thực phải nhận không ở cười to đi ra chỉ bất quá huấn luyện viên l á o sư đã vào vị trí của mình phong hổ chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống trong lòng mình ý mừng thôi một tiếng đồng hồ sau lão sư đi thôi phong hổ thì là trực tiếp hướng đi vương huyên trực tiếp vươn tay mình vương huyên nhìn thoáng qua phong hổ sau đó đưa tay nhẹ nhàng khoác lên phong hổ trên tay hai người cứ như vậy tay nắm tay rời đi lớp sau lưng quách linh linh kịp phản ứng vội vàng cùng lên về phần những người khác thì là một trận thở dài không thể phủ nhận vương huyên tuyệt đối là tân sinh năm nhất nữ thần cấp nhân vật chẳng những vóc người xinh đẹp khí chất chắc tuyệt ngay cả tu vi cũng là cực mạnh lại thiên tài tụ tập ban một Đều có 10 vị trí đầu định đám có thực lực, nhất định chính chút cho vị trí nhất trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Mà ban một bên trong, một chút tự hoàn mình là lòng người nữ ban bên Mà mỹ sớm i ê u phàm tại hơn một tháng trước đó đã có người muốn truy cầu vương huyên kết quả bị quách linh linh trực tiếp cắt dứt một cái cánh tay chớ đã các ngươi hai cái chờ ta một chút phong hổ cùng vương huyên ngừng bước chân tiểu linh nhi theo sau nhìn h ầ m h ầ m phong hổ nói ngươi ra hỏa này rốt cục khai khiếu h ừ nói đi bản tiểu thư giúp ngươi làm hơn một năm hộ hoa sứ giả ngươi muốn làm sao báo đáp bản tiểu thư hắc hắc tiểu linh nhi giữa chúng ta còn nói gì báo đáp phong hổ nghe vậy ngượng ngùng nói thiếu cho ta kéo cái này nhất định phải trước đó nếu không phải là huyên huyên ngăn đón ta sớm tại tân sinh thủ tịch chi chiến bên trong khiêu chiến ngươi ngươi đã có hơn sáu triệu tích phân đây lại còn không tiễn ta lễ vợt thực sự là quỷ hẹp hòi tiểu linh nhi cả giận nói linh nhi đừng làm rộn vương huyên ở một bên nói ha ha không có việc gì muốn lễ vật a có khẳng định có ngươi xem cái này thế nào phong hổ vừa nói lấy ra một hạt đan dược đến đây là đan dược gì không phải t ử ngưng đan cũng không phải hoàng c h i đan trước kia cũng chưa từng thấy qua a có làm được cái gì tiểu linh nhi hỏi thứ này tác dụng lớn có thể trợ giúp ngươi đột phá hàng rào ta đề nghị ngươi Tu luyện tới trung luyện c ấ phong võ giả đ ỉ n p h t h ờ i điểm d ù nói g như vậy thì vậy c thể trực t ế đến p tấn thăng cái a o Phong cấp cảnh c võ giả cảnh giới. Phong hổ nói. hổ gì tốt như vậy hh ắ c ắ c vừa vặn có thể cho ta dùng t i ể u linh nhi nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng nói phốc phốc không phải đâu ngươi đã tu luyện tới trung cấp võ giả đ ỉ n h phong phong h ổ nghe vậy kém chút không một hơi phun ra ngoài gia h ỏ a này cũng quá khoa chướng a sớm biết nàng là thiên tài có thể không nghĩ nàng thế mà thiên tài thành cái dạng này đừng nhìn nàng và mình đám người là cùng một giới kỳ thật tiểu cô nương này tuổi tắc có thể so sánh bọn họ tiểu ba tuổi năm nay gia hỏa này cũng liền mới mười lăm mà thôi liền đã muốn đột phá đến cao cấp võ giả n g ư ờ i cho rằng đâu bản cô nương khi tiến vào chiến thần võ quán học viện trước kia cũng đã là trung cấp võ giả đình phong chỉ là một mực không đột phá mà thôi ngươi cũng không nên gạt ta à tiểu linh nhi nói trung cấp võ giả đến cao cấp võ giả bình cảnh Liền Linh làm lừa là là thiên tài, trên thẻ cái cái kia Tiểu Nhi hiển nhiên thời gian. người, bối, nói đều như trên năm nửa năm, bình thường, nhi cũng đoạn chính đừng trùng xem một một thẻ thẻ rất Ta c sao đây ấ bị bảo sẽ phong hổ nói lâm bá cùng mình phụ thân đây chính là có ví dụ tại phong hổ lấy ra đồ vật chính là kinh nghiệm đan lúc đầu trên tay hắn có năm viên bây giờ còn còn lại ba khỏa lại cho tiểu linh nhi một khỏa cũng chỉ có hai k h ỏ a lợi hại như vậy tuất ta đi thử xem tiểu linh nhi nghe vậy quả thực một khắc cũng đợi không được trực tiếp nhanh như chốc chạy mất dạng cũng không biết đi nơi nào một hồi coi như đi học chạy thật nhanh cái này ngươi cũng cầm một k h ỏ a chờ gặp được bình cảnh thời điểm lại ăn cái đồ chơi này đối với đột phá bình cảnh có hiệu quả nhất không phải bình cảnh tuyệt đối không nên phục d ụ n g bằng không thì hiệu quả còn không bằng một k h ỏ a tử ngưng đan lãng phí phong hổ vừa nói lại lấy ra một khóa đến chính ngươi giữ đi ta tạm thời không cần vương huyên nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói ha ha ta còn có phong hổ vừa nói đem một viên cuối cùng kinh nghiệm đan đem ra cho vương huyên nhìn thoáng qua kỳ thật cái đồ chơi này đối với người khác tác dụng là lớn nhưng mà đối với phong hổ mà nói là vô dụng nhất phục dụng cũng liền gia tăng hơn mười vạn điểm kinh nghiệm mà thôi hoàn toàn chính là lãng phí vương huyên nhìn thấy phong hổ còn nữa cũng không có quá nhiều chối từ trực tiếp thu xuống dưới sau đó nói người đưa ta chiếc nhẫn kia là từ đâu được ha ha chiếc nhẫn là xấu xí một chút bất quá cũng coi là một có chút tác dụng đồ vật mang theo c h o n g ư ờ i có điểm tốt phong hổ cười nói nhìn đến ngươi cũng biết chiếc nhẫn này hảo diệu là vị nào chiến thần tặng cho người sao vương huyên thuận miệng nói chiến thần làm sao ngươi cho rằng chiến c h ẫ n kia cùng chiến thần có quan hệ phong hổ nghe vậy xứng sở ngươi không biết vương huyên thấy thế kinh ngạc nói biết do cái gì phong hổ im lặng chiếc nhẫn kia là mình rết quái tuân ra đến cùng chiến thần có quan hệ gì đây không phải một cái phổ thông chiếc nhẫn mà là pháp giới mặc dù tác dụng rất nhỏ cũng không biết là cái nào chiến thần n h ả m chán làm ra bất quá cũng đúng là pháp giới vương huyên nói pháp giới pháp giới là cái gì cùng phổ thông chiếc nhẫn có cái gì khác biệt sao phong hổ ngây ngẩn cả người pháp giới pháp giới pháp chẳng lẽ bản thân lấy tới những trang bị kia cùng pháp có quan hệ nhưng là pháp lại là một thứ đồ chơi gì có thể hay không cùng mình hệ thống này có liên hệ gì dù sao cái này trang bị đều là thông qua hệ thống tuân gia đến vốn cho rằng đây đều là bản thân độc nhất vô nhị đồ chơi nhưng nhìn vương huyên phản ứng đến xem có vẻ như không phải như vậy pháp giới kỳ thật chính là pháp khí một loại mà pháp khí cũng chỉ có số ít chiến thần cấp cao thủ mới có thể luyện chế bất quá h uy lực cũng là cao thấp không đều pháp khí mạnh mẽ có thể một đòn g i ế t chết một đầu thu vương mà yếu pháp khí thật giống như ngươi cho ta cái này miếng pháp giới một dạng bất quá cho dù là rất yếu cũng dù sao cũng là pháp giới vẫn là rất chân quý bình thường một chút rất có quyền thế người ưa thích dùng cái này tới làm nhẫn cưới một cái đổi một bộ cao cấp y phục tác chiến không là vấn đề chỉ bất quá ngươi một quả này dáng dấp cũng quá xấu xí một chút vương huyên h ẽ miệng cười nói chương một trăm tám mươi bảy thực lực nịch thiên tiểu linh nhi đáng tiền như vậy phong hổ nghe vậy xứng sở nhưng lại không nghĩ tới chỉ là một cái lực lượng thêm hai chiếc nhẫn m à thôi thế mà có thể đổi một bộ cao cấp y phục tác chiến đây chính là một tỷ tiền địa cầu vậy mình trên người cái khác trang bị cộng lại trị giá bao nhiêu tiền đó là tự nhiên đây chính là pháp giới mặc dù tác dụng không lớn nhưng cũng là cũng từ chiến thần chế tác được đối với chiến thần mà nói một tỷ tính là gì thứ này nên tính là bọn họ luyện tập chi tác vương huyên đắc y đánh giá pháp giới đồng thời trong lòng cũng có chút n g h i hoặc vì sao chế tắc cái này miếng pháp giới chiến thần muốn đem pháp giới làm khó coi như vậy ha ha cái này không dễ nhìn về sau ta đưa ngươi một cái tốt hơn phong hổ cười nói thu hoạch được trang bị tỷ lệ càng ngày càng thấp bất quá tổng còn có cơ hội không được nữa trên tay mình còn có hai cái chiếc nhẫn thương lan giới g chỉ gia tăng thuộc tính so với cái này ngao xỉ thú giới chỉ mạnh hơn nhiều hơn nữa tạo hình cũng mười điểm huyết k h ú c trên mặt nhẫn là một cái đầu sói đương nhiên chư chi tâm càng khả ái trên mặt nhẫn là một cái manh manh tiểu chư đầu chỉ là hiện tại phong hổ muốn tham gia thập đại cao thủ tranh bá thi đấu mà hai thứ đồ này đối với hắn trợ giúp không nhỏ cho nên tạm thời còn không thể đưa cho vương huyên nói mỏ ngươi cho rằng pháp khí này dễ dàng như vậy được a thường thường chỉ có chiến thần thế gia trực hệ tử đệ mới có thể có như vậy một hai kiện bảo mệnh dùng ngươi đi đâu đi làm kiện thứ hai a vương huyên nghe vậy không khỏi liếc mắt nói ha ha chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng phong hổ cười nói hai người vừa nói vừa đi đi tới sân huấn luyện tiểu linh nhi không biết chạy đi đâu rồi mai cho đến đi học đều không có xuất hiện huấn luyện viên cũng không hỏi nhiều như thường lệ đi học ngay tại lúc gần s á t tan học thời điểm tiểu linh nhi phi tốc chạy tới mang theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ phong hổ huyên huyên ta đột phá ta thực sự đột phá ha ha ta là cao cấp võ giả đột phá phong hổ nghe vậy không khỏi có chút đau răng tiểu nha đầu này cũng quá yêu người ta mười lăm tuổi cao cấp võ giả a muốn hay không như vậy người tiên bản thân mười lăm tuổi thời điểm mới tiến vào sơ cấp võ giả không bao lâu huấn luyện viên tào báo nghe vậy hai mắt tỏa sáng tiểu nha đầu này không có tới đi học muốn đi đột phá cao cấp võ giả nghĩ tới đây hắn trong lòng không khỏi lửa nóng không thôi tân sinh năm nhất cao cấp võ giả hơn nữa còn là hắn danh nghĩa học sinh đây chính là một phần công lao a về phần cái khác đang huấn luyện những học sinh mới nguyên một đám miệng run run mấy lần nói không ra lời trong lòng chỉ có hai chữ biến thái đồng thời không ít người cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía phong h ổ tiểu linh nhi đột phá đến cao cấp võ giả cảnh giới tiểu tử ngươi tân sinh thủ tịch có vẻ như cũng nên thoái vị rồi à linh nhi đừng nôn nôn nóng nóng bây giờ còn đi học đây đi chưa huấn luyện viên nơi đó vương huyên nói t ố t tiểu linh nhi nghe vậy gật đầu đến cho ta xem nhìn tào báo vừa nói đưa tay khoác lên tiểu linh nhi trên cánh tay một cỗ nội lực dò xét qua đi sau đó hài lòng gật đầu nói ngươi quả nhiên đạt đến cao cấp võ giả cảnh giới lúc này vừa vặn có thập đại cao thủ thi tuyển ngươi có thể lên đi thử xem hh ắ c ắ c đó là tự nhiên nhìn ta không đem những tên kia đánh răng rơi đ ầ y đất t i ể u linh nhi nghe vậy cười đùa vung vẩy lên nắm tay nhỏ phong hổ thì là vỗ c h á n một cái lần này kết thúc rồi tìm cho mình cái đại phiền thoái sớm biết ra hòa này có thể nhanh như vậy đột phá bản thân nên chờ thập đại cao thủ tranh đoạt chiến kết thúc về sau lại tặng nàng kinh nghiệm đan hiện tại nàng đột phá đến cao cấp võ giả cảnh giới nhưng lại biến thành bản thân nhiệm vụ trên đường t r ư ớ n g ngại vợt sau khi tan học phong hổ tiến về đi báo danh thập đại cao thủ tranh bá thi đấu chẳng biết tại sao cũng không có đụng phải tiểu linh nhi mà buổi chiều ăn cơm xong về sau phong hổ mới đến tin tức tiểu linh nhi nha đầu kia không có lựa chọn đi báo danh thập đại cao thủ tranh bá thi đấu mà là lựa chọn trực tiếp khiêu chiến thốn hao một vạn tích phân tiến hành một lần khiêu chiến dung nang lời nói lao nương thực lực còn cần đến tham gia cái gì tranh bá thi đấu phiền thoái như vậy trực tiếp giết chết một cái mười vị trí đầu là có thể sau đó thì có lần này khiêu chiến không thể không nói lần này khiêu chiến quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt cơ hồ tất cả mọi người chứng kiến cái gì gọi là dốc hết toàn lực cái này lực không phải là bị tiểu linh nhi khiêu chiến cái kia mười vị trí đầu cao thủ lực mà là tiểu linh nhi lực hai người chiến đấu cơ hồ không có dùng quá nhiều đa dạng tiểu linh nhi trực tiếp một cái tề m ị côn mà đối thủ thì là dùng là chín hoàn đại đao rất dày rất nặng loại kia có thể nói hai người cũng là lực lượng hình võ giả một trận cứng đối cứng quyết đấu bình thường mà nói cái kia dùng chín hoàn đại đao người có thể danh liệt mười vị trí đầu nội lực tu vi bên trên thấp nhất cũng đạt tới cao cấp võ giả thất đoạn trình độ viên siêu tiểu linh nhi cái này mới vừa tiến vào cao cấp võ giả cảnh giới người hai người nếu là cứng đối cứng mà nói thất bại hẳn là tiểu linh nhi nhưng mà sự thật vừa lúc tương phản tiểu linh nhi lực đạo quả thực mạnh biến thái một gậy xuống dưới thế mà đem đối diện chín hoàn đại đao trực tiếp đặt cong sau đó vị kia thập đại cao thủ chỉ có thể vứt bỏ đại đao trong tay sau đó tay không đối địch nhưng mà gặp được có binh khí tiểu linh nhi hậu quả có thể nghĩ cuối cùng bị tiểu linh nhi một gậy quất vào trên lưng trực tiếp đặt xuống lôi đài tiểu linh nhi lực đạo thật lớn g i a hỏa này xương cổ sống đều phế đi đây nếu là phóng tới ba mươi năm trước xác định vững chắc một cái tê liệt không có chạy Bất quá bây giờ kỹ thuật ý liệu, cũng bất thấy rất thuật một đoạn thời、gian. Kết quả là, Tiểu linh nhi trực tiếp thập thủ, trong trí, trực tiếp siêu việt phong hổ, thành thực vô danh tân sinh thủ tịch. Nhìn thấy tiểu linh nhi thực lực, rất nhiều người trong quá quá quả liệu nhiều suy siêu hưu nhiều đám giờ cũng gian. người nghĩ cũng phong người lòng không khỏi mê mang. Linh Nhi đại sinh Linh Nhi khỏi kỹ chính chính hổ, danh Nhìn là là, lực, cao nằm đoạn mà mê vị vị vô ở vì sao tiểu linh nhi sẽ thắng nàng rõ ràng là mới vào cao cấp võ giả vì sao lực đạo có thể so sánh đối diện cao cấp võ giả thất đoạn trở lên người còn cường đại hơn đối với cái này rất nhiều huấn luyện viên cho ra giải thích là thiên phú dị bẩm cái này không có cách nào người ta thiên phú quá mạnh có thể nói thiên sinh thần lực thật giống như thời cổ mánh tướng một dạng trên chiến trường có vạn phu bất đ ư ờ n g t r ì dũng một dạng đối với tiểu linh nhi phong hổ biết rõ nha đầu này thiên phú còn xa xa không có bị khai phát ra tới bởi vì nàng mới mười lăm tuổi còn quá nhỏ thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành khí lực cũng càng là không có đạt tới đ ỉ n h phong thậm chí còn không có đến phi tốc tăng trưởng thời kỳ căn cứ nhân loại hiện tại khoa học nghiên cứu nhân thể lực lượng tăng trưởng tại 16 tuổi đến 20 tuổi mới là nhanh nhất hoàng kim tốc độ sinh trưởng lại thêm nàng bản thân nội lực kích thích tốc độ tăng trưởng thì càng không cần nói tương lai nàng mới thật sự là biến thái cường hãn một trận chiến này để cho phong hổ thấy được tiểu linh nhi thực lực bất quá tương đối thất vọng là đối diện vị kia cao thủ căn bản không thể phát huy ra bản thân thực lực chân chính ngay tại tiểu linh nhi biến thái lực lượng phía dưới bại đến mức phong hổ đến bây giờ còn không rõ ràng chân chính thập đại cao thủ rốt cuộc là một cái dạng gì trình độ tạm biệt thự thời điểm quan g quang huấn luyện viên đã đã trở về đồng thời còn mang về dòng d ã một trăm năm mươi viên tử ngưng đan người ta cho ngươi góp cái số nguyên còn nói về sau có cái này chuyện tốt còn có thể nhớ h ắ n quan g quang huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy cổ khoái đầu năm nay chỉ thấy người ta dùng cấp thấp lần đan dược đi đổi cấp cao lần đan ân dược vẫn là lần thứ nhất gặp có người dùng cấp cao lần đan ân dược chủ động đi đổi cấp thấp lần đan dược chương ò n n i đổi 5 viên. ề u hổ Phong mỉm c ờ i sau đó m một trăm tám mươi tám lục tinh thiên tài đánh giá tiếp xuống ba ngày thời gian phong hổ ngay tại không ngừng đi học cùng vận công bên trong v ừ t qua mỗi vận hành một chu thiên lấy được điểm kinh nghiệm tăng thêm tử ngưng đan đoạt được đều không khác mấy có thể thu hoạch được gần hai mươi vạn điểm kinh nghiệm một ngày vận hành mười lăm đến hai mươi cái chu thiên có thể đạt được hơn ba trăm vạn điểm kinh nghiệm ba ngày sau phong hổ đẳng cấp đã thuận lợi tăng lên tới l vờ bốn mươi ba c ấ p xem như bước vào trung cấp thất đoạn trình độ mà thập đại cao thủ tranh bá thi đấu cũng chính thức khởi động tuy nói tất cả mọi người minh bạch thập đại cao thủ người đoạt được tất nhiên sẽ là cao cấp võ giả thậm chí là cao cấp thất đoạn trở lên võ giả có thể như cũ có đại lượng chiến thần võ quán học viện tiến hành báo danh dự định tham dự cuộc thịnh hội này cũng không phải là bọn họ không biết lượng sức mà là muốn thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm đối chiến ở cái này hoàn cảnh lớn phía dưới không thiếu nhất chính là người điên vì võ cho dù là sáng suốt không địch lại cũng có một trận chiến dũng khí tối thiểu nhất phải biết bản thân còn kém ở nơi nào là lấy người ghi danh khoảng chừng gần 2.000 người nhiều bất quá trong đó đại bộ phận cũng là trung cấp võ giả thậm chí còn có tới góp đủ số sơ cấp võ giả lớp tốt nghiệp phần lớn đều sẽ tham dự trong đó căn cứ danh sách đến xem trong đó cao cấp võ giả khoảng chừng hơn bốn trăm n g ư ờ i bọn họ tất cả đều là lớp tốt nghiệp học sinh cũng tùy thời có thể lựa chọn từ chiến thần võ quán học viện tốt nghiệp chỉ là bởi vì chiến thần võ quán học viện đủ loại chỗ tốt không đến lúc đó ở giữa bọn họ sẽ không dễ dàng lựa chọn tốt nghiệp thôi những người này dài nhất đều đã tại chiến thần võ quán học viện n g ố chín năm thời gian chín năm không biết tích lũy bao nhiêu tích phân đổi lấy bao nhiêu đồ tốt thực lực tự nhiên cũng là mười điểm cường hãn các ngươi nhìn thấy danh sách không có phong hổ gia hỏa kia cũng ở đây hắn muốn tranh thập đại cao thủ đâu cắt là hắn lấy cái gì tranh ngươi không thấy được lớp tốt nghiệp học sinh rất nhiều đều tham gia chỉ là cao cấp võ giả thì có hơn bốn trăm người tùy tiện tới một cái sợ cũng không phải gió hổ có thể làm được a hắn a đoán chừng chính là nhìn quách linh linh thành thập đại cao thủ uy hiếp đến hắn tân sinh thủ tịch địa vị cho nên mới nóng lòng biểu hiện mình nhưng hắn chỉ là một cái trung cấp v õ giả làm sao có thể đấu qua được những cái kia cao cấp v õ giả trong sân trường bởi vì phong hổ báo danh mà nghị luận ở mỹ vương huyên mình cũng hơi có chút tâm thần bất định nàng biết do phong hổ tính tình tất nhiên ghi danh khẳng định không phải hướng về phía lịch luyện tên tuổi đi đối với thứ nhất tình thế bắt buộc nhưng mà chiến thần võ quán cao cấp v õ giả không người nào là trường học tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ mà phong hổ mới chỉ là trung cấp võ giả cho dù là có nhập vi cấp thân pháp nghị thắng nổi bọn g i a hỏa này sợ là cũng không dễ dàng tiểu tử mấy ngày nay xuống tới ngươi mỗi ngày cắn thuốc nội lực tiến cảnh nhưng lại thần tốc có thể ngươi sẽ không sợ căn cơ bất ổn quan g quan g huấn luyện viên bất đắc dĩ nhìn xem phong hổ nói ha ha yên tâm trong lòng ta biết rõ phong hổ nghe vậy nhẹ nhàng cười nói căn cơ bất ổn q u ạ m lông cái gì căn cơ bất ổn Hán cảnh nhanh thuốc kinh nghiệm cùng dết quái gia tăng điểm kinh nghiệm, đối với phong hổ mà nói khác nhau ở chỗ nào sao. Trên cơ bản không thuốc h quái tiến cắn tăng cùng tăng nói nào Trên bản đơn giản cắn thuốc về sau, trong tốc một rất tốt dết t gia điểm gia điểm ấy tạp chất đối với mực cơ có, độ mà sao. sau, à, về ở ân đã ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt không bằng chúng ta tới so tay một chút cho ta xem nhìn ngươi khoảng cách mười vị trí đầu cao thủ còn thiếu bao nhiêu thứ hoang dã thí luyện trở về chúng ta còn không có luận bàn qua quan g quan g huấn luyện viên cười nói hắn cũng là huấn luyện viên tại không có tới phong hổ nơi này trước đó cũng dạy qua lớp tốt nghiệp học sinh đối với đám người này rốt cuộc là cái gì trình độ hắn nhưng là lại biết rõ rành rành Tốt. phong hổ nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng hắn không biết thập đại cao thủ trình độ nhưng trước mắt không thì có một vị biết rõ đến ra ngoài đánh quan g quan g huấn luyện viên gật đầu nói hai người tới bên ngoài phong hổ cũng không có đổi binh khí vẫn như c ũ là hai thanh dao găm về phần quan g quang huấn luyện viên trực tiếp tay không đối địch ta liền dùng một bộ thiếu lâm phục ma quyền cùng ngươi nhận chiêu lớp tốt nghiệp học sinh cùng các ngươi không giống nhau bọn họ trong trường học ngốc thời gian rất dài riêng phần mình đều học qua nguyên bộ chiêu thức đây là các ngươi đại đa số người không có bất quá ngươi cũng không cần đem cái gọi là chiêu thức nhìn quá mức trọng yếu đơn giản chính là một loại phương thức công kích trọng yếu nhất cũng là n g ư ờ i tốc độ xuất thủ cùng lực lượng chiến thần võ quán trong học viện có một ít không có luyện võ qua kỹ dựa vào chính mình ngộ tính lĩnh ngộ ra đến gia lộ có đôi khi cũng sẽ buộc phát ra bất phàm vi lực quan g quan g huấn luyện viên nói ân quan g quan g huấn luyện viên ngài cẩn thận phong hổ vừa nói trực tiếp xông đi lên hắn không có trang bị b ê n trên bất luận cái gì kỹ năng thậm chí ngay cả kỹ năng chủ động đều không dùng chỉ bằng vào bản thân mình thực lực đối địch mà quan quan huấn luyện viên thì là tránh trái tránh phải hoặc là công địch tất y ế u mà quan g quan g huấn luyện viên đang đánh nhau quá trình bên trong còn thỉnh thoảng chỉ điểm phong hổ một chiêu này ngươi xuống chút nữa công kích ba phần sẽ tốt hơn ngươi cái này nhập vi cấp thân pháp không sai biệt lắm đã tiểu thành chỉ bằng vào thân pháp mà nói ngươi đã áp đảo tuyệt đại bộ phận lớp tốt nghiệp học sinh phía trên đây là ngươi ưu thế nhớ kỹ phát huy tốt tốc độ công kích cũng rất nhanh không thể so với bình thường cao cấp võ giả kém bao nhiêu nhưng là lực lượng ngươi n h ư ợ c hạng dù sao nội lực bên trên ngươi và những cái kia cao cấp võ giả trên lệnh quá lớn chú ý tránh né đối phương vũ khí tận lực không cùng phát sinh va chạm n g ư ơ i phương thức công kích cũng là giã lộ một chiêu một thức ở giữa tính liên q u a n không đủ chiêu thức uy lực không nhỏ đây là g i ế t địch chiêu thức hẳn là ngươi lại trong hoang dã luyện ra bất quá nửa tháng công phu ngươi liền đã tấn thăng đến trung cấp võ giả thất đoạn ngươi tốc độ tiến bộ thật là khiến ta kinh ngạc mà phong hổ đang cùng quan g quang huấn luyện viên đánh nhau quá trình bên trong ở tại dưới sự chỉ điểm phảng phất nắm giữ một loại nào đó chân lý một dạng lập tức tốc độ xuất thủ cùng lực lượng vừa nhanh một chút đồng thời trong lòng của hắn cũng hỉ cựu trọng thiên tầng thứ nhất bản thân rốt cục đã luyện thành có thể hoàn toàn trưởng khống bản thân lực lượng đối diện quan g quan g huấn luyện viên nhìn thấy loại tình huống này cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng không hổ là thiên tài liền nhanh như vậy lĩnh ngộ được tầng này ước chừng hơn m ộ ư ơ i phút qua đi hai người tách ra chiến đoàn mặc dù chỉ là mười mấy phút thời gian thế nhưng là tại phong hổ nhìn đến so với hắn trước đó giết cho tới chưa hung thú đều muốn mệt mỏi lúc trước hắn đi giết hung thú trên cơ bản đều là đang vài phút bên trong kết thúc chiến đấu sau đó nghỉ ngơi khôi phục thể lực và nội lực tiếp xuống tiến hành đợt thứ hai mà lần này liên tục dùng hết toàn lực cùng quang quang huấn luyện viên đánh nhau mười mấy phút trung gian không có ngừng nghỉ nội lực cơ hồ hao hết tự nhiên sẽ cảm giác mười điểm mệt mỏi quang quang huấn luyện viên ngươi xem ta hiện tại trình đội như thế nào có thể hay không cầm tới thứ nhất phong h ổ khoanh chân ngồi xuống một bên vận công khôi phục nội lực cùng thể lực vừa nói khó quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy trầm mặc một hồi sau đó khe khẽ lắc đầu khó có bao nhiêu khó khăn ta hiện tại trình độ đại khái ở vào cái dạng gì một cái tình huống phong h ổ hỏi lấy ngươi tiêu chuẩn nếu là khiêu chiến bên ngoài phổ thông cao cấp võ giả đại đa số cũng sẽ không là ngươi đối thủ có thể nói ngươi đã có thể làm được vượt cấp mà chiến đây tuyệt đối là một cái không tầm thường chiến tích nếu là ngươi hiện tại đi chiến thần võ quán kiểm tra đẳng cấp cũng có thể cầm tới lục tinh thiên tài đánh giá nhưng là ngươi bây giờ muốn đối mặt chiến thần võ quán học viện học sinh bọn họ mặc dù không bằng ngươi thiên tài nhưng là cũng so bên ngoài những giã lộ kia mạnh rất nhiều cao cấp tam đoạn phía dưới võ giả cũng đã không phải đối thủ của ngươi nhưng là cao cấp tứ đoạn trở lên võ giả sợ l à cần trải qua một phen khổ chiến cho dù là tăng thêm ngươi tính buộc phát kỹ năng cũng chưa chắc có thể thắng quan g quan huấn luyện viên chậm dãi nói chương một trăm tám mươi chín nghịch phạt cao cấp võ giả phong hổ nghe vậy lập tức c a o mày mình bây giờ bình thường trình độ chỉ bất quá cùng loại cao cấp võ giả ba đoạn khoảng t r ư ờ n g nếu là không tham gia thập đại cao thủ tranh bá thi đấu dạng này thực lực đã để phong hổ vạn phần vui mừng thế nhưng hắn mục tiêu là thập đại cao thủ càng là muốn cùng cao cấp võ giả lục đoạn thậm chí cả thất đoạn cao thủ giao thủ bằng vào hiện tại tài nghệ này bề ngoài như có chút không đáng chú ý chi chi chi ngay tại phong hổ trầm tư suy nghĩ thời điểm Tiểu hồ luận y đột nhiên chi chi chi ê k lên, l nghe hồ võ so chính là thực lực súng vật cũng là người một phần thực lực luận võ quá trình bên trong cũng không cấm mang súng vật nếu là ngươi có năng lực thu phục một mực thú vương làm súng vật dù là bản thân ngươi chỉ là một người bình thường vẫn như cũ có thể thu hoạch được chiến thần cấp cao thủ đãi ngộ phong hồ hiện tại chỉ là cao cấp võ giả ba đoạn khoảng t r ư ờ n g trình độ không sai nhưng là tiểu hồ ly cũng không yếu nhất là nó tinh thần sóng s ú n g kích càng là bá đạo vô cùng có nó phối hợp bản thân liền xem như đối mặt chân chính thập đại cao thủ cũng không sợ đa tạ quan g quang huấn luyện viên chỉ điểm hôm nay cùng ngày chiến đấu ta thu hoạch rất lớn đã sơ bộ nắm giữ lực lượng toàn thân phong hổ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói tiểu tử cố gắng lên nếu là ngươi có thể phát huy ra thân thể lực lượng gấp hai thậm chí gấp ba thì sợ gì cao cấp võ giả nếu là ngươi bộ pháp có thể sớm một ngày nhập vi đại thành Cho dù là t r u ngay cấp c thập võ giả, đối mặt thập đại mặt o thủ đều có sức đánh một trận. đánh huấn đều Quang quang u có sức l ệ n viên cười nói. Thân pháp trong chiến đấu tác dụng cùng lớn, cười tác pháp đấu sau ử dụng đụng ngươi đến người khác, người khác lại không ngươi, chiến đấu tự nhiên là đứng tốt, thể tới tự thế bất t lại bại. có khác, khác sờ đấu là ở tự trọng trọng gật sẽ cố gắng. Phong hổ nghe hổ vậy trọng trọng đ ầ nói. Ngay sau đó phong hổ về tới gian phòng của mình tiếp tục cắn thuốc tu luyện sau đó nhìn video ngày thứ hai buổi sáng trong chương trình học x o n g sau mười vị trí đầu cao thủ tranh bá thi đấu chính thức mở ra bất quá hôm nay chiến đấu cũng không có phong hổ chuyện gì gần hai n g h n người l u ậ n võ một đối một tiến hành chỉ là vòng thứ nhất liền muốn năm ngày thời gian chiến thần võ quán học viện mấy chục cái lôi đài toàn bộ dùng tới mỗi ngày cũng chỉ có thể tiến hành hơn bốn trăm trận l u ậ n võ phong hổ bị xếp hạng cuối cùng một ngày hơn nữa đối thủ cũng chỉ là một cái đến từ năm thứ tư trung cấp võ giả đối với phong hổ mà nói cơ hồ không có cái gì lo lắng mà luận võ thời gian kéo dài cũng cho phong hổ dành ra nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện mấy ngày gần đây nhất phong hổ kém bất quá giống như là như là phát điên chứ ăn cơm ra cơ hồ hủy bỏ tất cả hoạt động không phải đi học chính là tu luyện thật sự là mệt mỏi không được mới nghỉ ngơi một chút như thế đến ngày thứ năm phong hổ y nguyên đem chính mình đẳng cấp tăng lên đến lờ vờ bốn mươi b ố cấp khoảng cách cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm là một nghìn năm trăm vạn mà phong hổ hơn một trăm năm mươi viên tử ngưng đan cũng cơ bản tiêu hao hoạt tất vòng thứ nhất năm ngày vòng thứ hai ba ngày phong h ổ gặp được vẫn là một tên trung cấp cao thủ đánh xong một vòng này qua đi cuối cùng còn thừa nhân viên bất quá hơn bốn trăm n g ư ờ i mà thôi bất quá cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều đã biến thành cao cấp v õ giả vòng thứ ba một ngày thời gian cũng đủ để cử hành song song phong h ổ đối mặt một tên gọi là nghe chấn cao cấp nhị đoạn v õ giả từ vòng thứ ba bắt đầu mới thật sự là đặc sắc xuất hiện cơ hồ không có người nguyện ý từ bỏ quan sát cơ hội mỗi cái chung quanh lôi đài đều bu đầy người nhất là phong hổ vị trí này cái lôi đài không có cách nào ai bảo phong hổ tân sinh thủ tịch tên tuổi quá lớn lần thứ nhất hoang dã đi săn liền làm hơn năm trăm vạn tích phân thật sự là quá mức trói mắt bất kể là tân sinh hay là cái khác lớp học sinh đối với phong hổ đều hết sức để bụng nhất là phong hổ nhận biết những người kia bất kể là bằng hữu vẫn là cựu gia hỏa cả đám đều bu lại muốn nhìn một chút phong hổ đến cùng có thể hay không nghịch phạt cao cấp v õ giả nghịch phạt đây là một cái rất khủng bố chữ chỉ có vượt cấp đánh bại đối thủ mới có thể được xưng được là nghịch phạt tỉ như sơ cấp võ giả đánh bại trung cấp võ giả trung cấp võ giả đánh bại cao cấp võ giả trừ cái đó ra sợ là là nhất đoạn đánh bại cửu đoạn cũng không thể được xưng là là nghịch phạt thật giống như quách linh linh cùng thập đại cao thủ người kia một trận chiến một dạng mặc dù quách linh linh chỉ là cao cấp nhất đoạn mà người kia thấp nhất cũng là cao cấp thất đoạn nhưng cái này cũng không gọi được là nghịch phạt còn có một cái thuyết pháp là chỉ có có thể n ị c h phạt người mới có thể được xưng là thiên tài chiến thần võ quán học viện bao năm qua đến bồi dưỡng được cao thủ không ít nhưng là có thể chân chính làm đến nghịch phạt người có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa từng cái làm đến người mặc kệ hiện tại giai đoạn công lực có bao nhiêu thấp năm đó đều sẽ bị tuyển nhập cơ sở huấn luyện trong doanh trại trên lôi đài phong hổ bờ vai bên trên khiêng tiểu hồ ly tỉnh ỉ ỉ nhìn xem đối diện n g â y chấn nghe nói ngươi là tân sinh thủ tịch hơn nữa lần thứ nhất ra ngoài đi săn liền lấy đến hơn năm trăm vạn tích phân trên h ự c thực tế ba ngày trước bọn họ ngay tại suy đoán vòng thứ ba về sau nhất định sẽ có người gặp được phong hổ cũng không biết là ai sẽ như thế may mắn thậm chí không ít người vẫn còn đang đánh cược chỉ là nghe chấn không nghĩ tới may mắn đó thế mà lại là mình phong hổ đến cỡ nào thiên tài cái này không cần phải nói nghe thấy nghe đồn sẽ biết có thể có cơ hội đánh bại thiên tài như vậy cơ hội thế nhưng là rất ít dù sao bọn họ là lớp tốt nghiệp học sinh vô cớ không phải đến khiêu khích sinh viên những năm đầu thất bại có lẽ ta sẽ thất bại nhưng tuyệt sẽ không bại trong tay người bên trong phong hổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói mấy ngày nay phong hổ tu luyện đến hơn cũng ở đây cùng quan g quan g huấn luyện viên quáy dày đòi hỏi lúc trước hắn thế nhưng là mang qua lớp tốt nghiệp đối với lớp tốt nghiệp tình huống mười điểm biết rồi những tên kia thực lực rất mạnh đối với mình uy hiếp không nhỏ đã sớm thông qua quan g quan g huấn luyện viên biết nhất thanh nhị sở mà ở hắn chỗ cố kỵ trong danh sách tuyệt không bao gồm trước mắt cái này nghe trấn ừ quả nhiên là đủ tự phụ thiên tài t i ế p chiêu a cái kia nghe trấn nói ra thiên tài hai chữ thời điểm tràn đầy ý trào phúng sau đó trường kiếm trong tay hướng về phong hổ v ù n g vẩy mà đến đối mặt nghe c h ấ n kiếm chiêu phong hổ nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu những ngày này vẫn luôn là quang quang huấn luyện viên cho hắn nhận chiêu làm hắn tầm mắt mở rộng rất nhiều trước mắt cái này nghe c h ấ n chỉ từ thu kỳ thức bên trên liền bị phong hổ nhìn ra ba chỗ sơ hở thật sự là không đáng giá nhắc tới hai tay nhẹ nhàng một đài hai thanh dao găm trực tiếp rơi vào trong tay phong hổ lấn người đi lên một mực dao găm chống đỡ hắn trường kiếm một cái khác giao găm hướng về hắn sơ hở chỗ công tới nghe trấn bị phong hổ một chiêu này nhưng lại dọa cho phát sợ vội vàng trường kiếm hồi viên nhưng mà lần này viện binh công thủ chi thế lập tức cải biến phong hổ tốc độ công kích cực nhanh một chút cũng không cần những cái này cao cấp võ giả kém mà hắn sử dụng xong truy bày càng phảng phất là hai người cùng một chỗ hướng về đối thủ tiến công một dạng khiến cho nghe trấn một trận l u ô n cuống tay chân chống đối chân một trăm chín mươi chấn động một thời mọi người dưới đài nhìn cũng là hoa mắt cái này cùng bọn họ dự đoán kịch bản trên cơ bản hoàn toàn tương phản a không phải là cao cấp võ giả nghê c h ấ n đ ể ép phong h ổ đánh sao làm sao sẽ trái lại biến thành phong h ổ đ ể ép nghê c h ấ n đánh mẹ nó chẳng lẽ cái này nghê c h ấ n là cái giả cao cấp võ giả trên thực tế hắn chỉ là trung cấp võ giả phong h ổ đương nhiên sẽ không để ý tới người phía dưới phản ứng cũng không có sử dụng bất luận cái gì tính bộc phát kỹ năng chuyển thủ làm công về sau từng bước một mở rộng bản thân ưu thế bất quá hơn một phút đồng hồ công phu trực tiếp h á p chế nghê c h ấ n cũng chỉ có chống đỡ lực lượng mà không có chút nào phản công c h i năng nghê c h ấ n n g ư ơ i nha làm cái gì đánh a đúng vậy a ngươi một cái cao cấp võ giả thế mà bị một cái trung cấp võ giả ép thành dạng này n g ư ơ i mẹ nó cũng quá phế vật a nghê c h ấ n ngươi cũng không nên ném chúng ta lớp tốt nghiệp mà ta n g ư ơ i tốt xấu cũng là cao cấp võ giả thậm chí ngay cả trung cấp võ giả đều đánh không lại t ố t đánh tốt phong hổ tốt lắm không muốn sợ chính là làm chơi chết hắn nha ai nói học sinh mới chúng ta năm nhất không được chúng ta có cách linh linh có phong hổ dưới đài lớp tốt nghiệp các học sinh nguyên một đám bắt đầu cấp bách lên mà những học sinh mới thì là có loại mở mày mở mặt cảm giác trường học bạo lực ức hiếp loại chuyện này tại bất luận cái gì một trường học cũng là nhìn mãi quen mắt tại võ giáo loại trong đại học biểu hiện càng là rõ ràng dù sao mỗi một cái đều là trẻ tuổi nóng tính tiểu h ò a tử bất kể là tranh cãi hay là vì cái nào đó cô gái xinh đẹp luôn c ó huyên náo không vui cuối cùng lựa chọn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề thời điểm đối với toàn bộ niên cấp mà nói tân sinh năm nhất không hề nghi ngờ là thua thiệt nhất dù sao cũng là thời gian đi vào q u a n g ắ n bình quân sức chiến đấu so với ban cấp chiến đến phải kém không ít cho nên mỗi lần phát sinh xung đột đại đa số tình huống dưới cũng là tân sinh năm nhất học sinh ăn thiệt thòi d â n ra tân sinh năm nhất các học sinh liền vô cùng khát vọng ngay trong bọn họ có thể có người đứng lên vì bọn họ ra mặt quách linh linh bởi vì đánh bại uy tín lâu năm thập đại cao thủ thành tân thập đại cao thủ đã thành đám người trong suy nghĩ một đời mới nữ thần mà phong hổ xem như tân sinh năm nhất thủ tịch mang tính tiêu chí nhân vật đám người tự nhiên cũng là đối hắn ký thác kỳ vọng mặc dù không dám hy vọng xa v ờ i hắn giống như quách linh linh cầm tới thập đại cao thủ vị trí nhưng là có thể đánh bại một cái lớp tốt nghiệp học sinh cũng là tốt hôn đản chịu không được phía dưới trọng trọng kích thích ngây c h ấ n bộc phát cơ hồ lập tức hắn lực lượng và tốc độ đều tăng trưởng rất nhiều thậm chí bắt đầu đổi bị động làm chủ động tại nghê chấn bộc u phát trong nháy mắt phong hổ bản năng cũng muốn sử dụng cùng loại tính bộc u phát kỹ năng nhưng là cuối cùng lại nhịn được đối mặt một cái cao cấp nhịn đ o ạ nghe chấn, nếu là cũng nhịn là không được cần sử dụng kỹ năng mà nói như vậy như thế nào cùng người phía sau đấu bộc u phát sau nghê chấn mặc dù miễn cưỡng lật về hiện tại cục diện bất lợi nhưng là cũng không thể áp chế lại phong hổ mà tính bộc u phát kỹ năng đều có thời gian một khi qua thời gian này bộc phát kỹ năng biến mất theo tới chính là thời kỳ suy yếu nói cách khác n g h e trấn nếu không thể tại bộc phát trong khoảng thời gian này thắng được phong hổ vậy kế tiếp càng không khả năng thắng t ố t n g h e trấn làm xinh đẹp thêm chút sức n g h e trấn đừng cho chúng ta lớp tốt nghiệp mất mặt phong hổ ủng hộ phong hổ ủng hộ song phương đều ở kích thích trên lôi đài hai người phong hổ làm gì chắc đó kéo dài thời gian mà n g h e trấn thì là cấp tốc công kích như thế giữ lẫn nhau ước chừng chừng năm phút lập tức nghe chấn đột nhiên trở nên mặt mũi hừng hồng hiển nhiên buộc phát kỳ đã qua mà phong hổ là bắt đầu trở nên cấp tiến lên một đôi dao găm giống như lọc x à đánh nghe chấn cơ h ổ không có chút nào chống đỡ lực lượng cuối cùng bị phong hổ mấu chốt một c ước trực tiếp đá ra lôi đài bên ngoài mọi người dưới đài đều sợ ngây người tháng thực thắng phong hổ lấy trung cấp võ giả chi thân nghịch phạt cao cấp võ giả thành công phốc phốc rơi xuống dưới đài nghê c h ấ n nhìn thoáng qua phong hổ trực tiếp phun một ngụm máu sau đó thẳng tắp hôn mê bất tỉnh cũng không phải phong hổ đá một cước kia nặng bao nhiêu mà là hắn chịu không được bản thân thất bại thành phong hổ thành danh bàn đạp lấy cao cấp võ giả chi thân thế mà bị một cái trung cấp võ giả đánh bại thật sự là gánh không nổi như vậy người lửa giận công tâm phía dưới mới phun một ngụm máu ván này phong hổ thắng làm trọng tài huấn luyện viên trực tiếp tuyên bố kết quả sau đó thông chi phòng y tế đem n ê trấn mang đi chiến đấu là kết thúc thế nhưng là bởi vì trận chiến đấu này kết quả gây nên đến phong bạo vừa mới bắt đầu phong hổ nghịch phạt cao cấp võ giả thành công cơ bản có thể khẳng định tương lai nhất định sẽ trở thành cơ sở huấn luyện doanh một thành viên mà cao hành cùng khúc phụ hai người sắc mặt như cho tàn mặc dù phong hổ còn không có đi tìm bọn họ phiền phức bất quá hai người biết rõ cái phiền toái này sớm muộn là sẽ đến nhất là khúc phụ hắn càng là biết rõ phong hổ buông tha ai sợ là cũng sẽ không bỏ qua bản thân ai bảo hắn sung làm kẻ phản bội nhân vật phong hổ biểu hiện càng là mạnh mẽ trong lòng của hắn thì càng bất an không thể lại tùy ý phong hổ tiếp tục nữa mà đổi thành một người lúc này trong lòng thì là tràn đầy sợ hãi người này chính là c á t viễn c á t nhị đản c á t viễn cùng người khác khác biệt hắn cùng phong hổ từ bé cùng nhau lớn lên đối với phong hổ tính tình tính cách hiểu rõ không gì bằng hắn và cha mình làm qua những chuyện kia chỉ cần tùy tiện bại lộ một chút có thể khẳng định phong hổ tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cha con bọn họ nhất là lần trước ám sát còn có trước đó phong chiến trọng thương sự tình mặc dù trong lòng s u ấ t ruột có thể trừ bỏ thúc giục bạn gái mình ra mặt bên ngoài cũng không có biện pháp khác v ề p h ầ n đã từng cùng phong hổ phát sinh xung đột ngô long cắt v i ệ n nữ bạn gái đường ca lúc bắt đầu thời gian còn nghĩ qua muốn từ phong hổ trên người đem hắn trước đó tổn thất cho tháng trở về nhưng khi nhìn đến phong hổ vừa mới tiến trường học hai tháng này biểu hiện về sau trực tiếp hành quân lặng lẽ hơn nữa còn khuyên biểu nội mình không cần cùng cắt v i ệ n lui tới nếu không phải cắt viện ứng phó nữ nhân còn có bản lĩnh sợ là liền ngô ra cái này chỗ dựa phía sau cũng sớm đã đem hắn từ bỏ trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi phong hổ trong lòng thập phần hưng phấn sở dĩ nói là trận chiến mở màn thật sự là phía trước hai trận chiến đấu với hắn mà nói thật không có một chút lo lắng chỉ có trận này mới xem như để cho hắn cảm thấy áp lực hôm nay chỉ so với một trận tại chiến thắng gần hai trăm người bên trong chỉ có phong hổ một người là trung cấp võ giả hơn nữa còn không phải lớp tốt nghiệp học sinh về phần cái khác người thắng toàn bộ đến từ lớp tốt nghiệp đáng chết g i a hòa này thế mà có thể đánh bại cao cấp võ giả đây chẳng phải là nói hắn về sau tất nhiên sẽ tiến vào cơ sở huấn luyện doanh lôi đỉnh trên mặt tâm trầm mà lôi chấn thì là đứng ở hắn một bên không nói một lời đi qua hơn hai tháng điều dưỡng lôi chấn thương thế đã toàn bộ tốt rồi hơn nữa nhân họa đắc phúc tấn thăng đến trung cấp võ giả cảnh giới thế nhưng là so với phong h ổ chiến tích đến hiện tại lôi trấn chỉ có thể song quyền nắm chặt hắn biết rõ bản thân cùng phong hổ ở giữa tranh lệch đã càng lúc càng lớn mà phong hổ mang cho hắn xỉ nhục sợ là đời này cũng rửa không sạch mà là biến thành toàn bộ lôi ra sự tình hiện tại lôi chân cũng biết ca ca của mình lôi đình đã từng điều động trong tộc cao thủ ám sát phong hổ kết quả ám sát thất bại người cũng mất về sau lại liên lạc chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ một trong nạp lan tính đức kết quả cái này nạp lan tính đức thế mà chết tại khu hoang dã có lẽ bị người sẽ tin tưởng nạp lan tính đức có thể là nhất thời thất thủ đem thân ra tính mệnh ném cho hung thú thế nhưng là người lôi ra không cho là như vậy tất nhiên phong hổ kia có năng lực tiêu diệt bọn hắn gia tộc tên kia cao cấp võ giả như vậy nạp lan tính đức ám sát thất bại mà bị giết cũng là rất bình thường hai lần ám sát có thể nói lôi da cùng phong hổ ở giữa đã là thuộc về không chết không thôi quan hệ phong hổ càng là thiên tài đối với lôi da uy hiếp lại càng lớn hiện tại lôi c h ấ n đang nghe phong hổ đại phát thần uy đánh bại trong trường học cao cấp võ giả về sau đã để không nổi lại cùng phong hổ là địch suy nghĩ ngược lại có loại sợ hãi cảm giác lôi ra là rất cường thịnh không sai siêu nhất lưu võ giả định tiêm võ giả đều có nhưng là không có chiến thần toa c h ấ n vẫn như cũ tính không được vững như bàn thạch mà cùng loại phong hổ loại thiên tài này ai dám nói tương lai hắn không thể trở thành chiến thần chúng ta còn có một cơ hội cuối cùng lôi đình nói khẽ một cơ hội cuối cùng n g ư ờ i là nói đại ca lôi c h ấ n nghe vậy tâm thần rung động nói lôi ra ba huynh đệ mỗi cái đều là thiên tài tu luyện hắn lôi c h ấ n là trong nhà lao tam lôi đình là lão nhị chân chính lợi hại kỳ thật vẫn là lão đại lôi điện rất sớm liền thành siêu nhất lưu cảnh giới cao thủ mà trước mắt đang tại trong cơ sở huấn luyện doanh chưa tốt nghiệp lão nhị lôi đình lại là không cơ hội này cho nên rất sớm tốt nghiệp đi ra giúp đỡ gia tộc phong hổ kia có thể nghịch phạt cao cấp võ giả mặc kệ hắn có thể không thể thu được đến cuối cùng thập đại cao thủ tên tuổi lần này cơ sở huấn luyện doanh đều sẽ có một chỗ của hắn chờ hắn đến cơ sở huấn luyện doanh thì càng không phải chúng ta lôi ra có thể đến Đến lúc đó đại nhìn lúc chỉ có nhìn đại ca, b ấ、so、từ cơ sở huấn luyện doanh tốt nghiệp đi ra học sinh thấp nhất cũng là siêu nhất lưu thậm chí không thiếu đỉnh tiêm cao thủ từng cái học viên tốt nghiệp cũng là các đại thế lực tranh nhau truy đuổi đối tượng một cái siêu nhất lưu cảnh giới tốt nghiệp nếu là nguyện ý tiến vào quân đội mới vừa tốt nghiệp liền có thể thu hoạch được thượng tá đoàn trưởng bên trong chức vị thủ hạ trông coi mấy ngàn quân nhân cũng là việc rất nhỏ nếu là đỉnh tiêm võ giả tốt nghiệp tối thiểu cũng là tướng quân cất bước thậm chí chuyên môn vì ngươi sáng tạo một cái phiên hiệu làm một cái đặc biệt bộ môn cũng có khả năng còn nếu là lựa chọn gia nhập tứ đại võ quán lại có có thể trở thành vệ tinh thành võ quán chấp sự thậm chí cả quán chủ quyền khuynh một phương tóm lại Từng cho á i từ cơ sở u luyện ấ n d a nên h nghiệp h tốt tiền đồ vô lượng, tăng t cũng lượng, đi đồ ra, là vô m có số l ớ đồng học, bằng học, hữu tại, cho tại, dù là lôi à l ra dạng này đình ạ i gia tiện lôi cũng không tộc, tùy tiện treo、trọc. Cho trọng. nên, dám đ muốn nhìn đại ca hắn bản thân phán đoán nếu có thể hòa giải tốt nhất không thể hòa giải nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn diệt trừ vậy liền nhìn đại ca lão ra từ bên kia nói thế nào lôi c h ấ n hỏi để cho chúng ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ chuyện này đã không phải là chúng ta có thể trộn lẫn lôi đ ỉ n h thở dài nói lôi c h ấ n nghe vậy thì là bộ mặt rung động mấy cái từng có lúc phong hổ kia vẫn chỉ là giống như hắn một cái học sinh trẻ con mà thôi mà bây giờ đối phương đã trưởng thành đến để cho lôi ra khó xử để cho láo ra tử coi trọng trình độ phong hổ lấy được sau khi thắng lợi không có lưu thêm trực tiếp tự mình biệt thự cũng không để ý bên ngoài đủ loại lời đồn đại bản thân chuyên tâm tu luyện nhưng lại những cái kia lớp tốt nghiệp các học sinh thế mà làm cái b ả n khẩu đi ra chuẩn bị đánh cược một lần cũng không ca cược đặc biệt liền không khi đánh bạc hổ có thể hay không tiếp tục tấn cấp về phần tỷ lệ đặt cược lớp tốt nghiệp học sinh một một ba mà phong hổ tỷ lệ đặt cược là một hai vòng thứ ba qua đi còn thừa võ giả không đến hai trăm n g ư ờ i thế nhưng là gần đây hai trăm n người có thể nói chiến thần võ quán học viện tinh anh trong tinh anh tam đoạn phía dưới chỉ chiếm theo cực ít một bộ phận tuyệt đại bộ phận cũng là cao cấp võ giả tứ đoạn trở lên ra hỏa Lấy cho nên g h rất nhiều người vẫn là lựa chọn áp phong hổ thua mà phong hổ khi biết về sau thì là nghênh ngang trực tiếp lấy ra hai triệu tích phân áp bản thân thắng tiếp bàn ra hỏa nhìn thấy phong hổ tự mình tới áp nhiều như vậy tiền đặt cược nhưng lại cao hứng ghê gớm người khác cũng là mấy trăm mấy ngàn nhiều có thể có mấy vạn tích phân ép thế nhưng là gia hỏa này đi lên chính là hai triệu bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ tổng số liền mới thu gần hai trăm vạn tiền đặt cược mà thôi nếu là phong hổ áp bản thân thua nói thật hắn còn chưa hẳn dám tiếp luận võ cái đồ chơi này nghị thắng không dễ dàng muốn thua còn không đơn giản hắn cũng không muốn bản thân bồi phá sản nhưng ai biết hắn hết lần này tới lần khác gáp bản thân thắng tại phong hổ đặt cược qua đi gia hỏa này còn tuyên dương khắp trốn phong hổ tiền đặt cược rất nhiều nhiệt huyết lô mãng thanh niên nghe xong phong hổ áp bản thân thắng cả đám đều cho rằng phong hổ có năm chắc tất thắng cũng bắt đầu áp phong hổ thắng hết hạn đến trận thứ tư luận võ phong bàn trước áp lớp tốt nghiệp học sinh thắng lợi có hơn năm trăm vạn tích phân mà áp phong hổ thắng lợi thế mà cũng đạt đến hơn ba trăm vạn tích phân đương nhiên trong đó có hai triệu cũng là phong hổ bản thân công hiến về phần còn thừa hơn một trăm vạn trên cơ bản cũng là những học sinh mới áp không có cách nào so với lớp tốt nghiệp học sinh đến tân sinh năm nhất mặc dù về số người chiếm ưu thế thế nhưng là nghèo rất n g ồ n g tơi a lớp tốt nghiệp học sinh đều ở trong trường học tích lũy rất nhiều năm xuất thủ tự nhiên so tân sinh năm nhất học sinh phải hào phóng nhiều m ở đặt cược ra hỏa vui cười khỏe miệng đều muốn ngoác đến mang thai chỉ cần lớp tốt nghiệp người có thể thắng bọn họ liền kiếm lợi lớn vốn là không ai bắt phong hổ thắng cũng may có phong hổ cái này toàn đại đầu tự thân xuất mã hơn nữa tại hắn đặt cược về sau tuyên truyền kịp thời có không ít người cùng phong nếu không mà nói cái này một cái đừng nói kiếm lời không thua thiệt vốn liền không tệ luận võ đã đến giờ danh sách nhân viên đối chiến biểu hiện cũng đi ra phong hổ đụng phải một cái cao cấp tứ đoạn võ giả cái này đẳng cấp ở nơi này hai trăm người bên trong không cao nhưng là không tính thấp kỳ thật lớp tốt nghiệp hơn bốn trăm tên cao cấp tam đoạn phía dưới người chiếm cứ ước chừng một nửa mặt khác hơn hai trăm người bên trong cũng cơ hồ cũng là tứ ngũ lục đoạn võ giả càng về sau càng ít thất đoạn trở lên chỉ có mười mấy người hơn nữa còn bao quát thập đại cao thủ mà trừ bỏ cái kia thập đại cao thủ bên ngoài mấy cái cao cấp thất đoạn võ giả kỳ thật chính là lần này luận võ đoạt giải quán quân đại đứng đầu chương một trăm chín mươi hai tuyệt chiêu t chữ mễ ân ký nhìn đến trường học các lao sư đây là có ý tại cho ta gia tăng độ khó a nhìn thấy người đối diện phong hổ không khỏi cười khổ chu chính tuy nói nội lực trình độ chỉ là cao cấp tứ đoạn nhưng là hắn có đánh bại cao cấp ngũ đoạn cao thủ ghi chép hơn nữa lần trước đi săn tích phân c ũ n gia xếp t ạ lớp tốt nghiệp tốt trong, thậm chí siêu Việt, một ít người đứng bên chí siêu 50 đầu c o đoạn cấp lục đoạn gia hỏa c ũ này g l chiến học cấp võ giả một trong, thậm chí còn có người dự đoán, hắn có cao thần nghiệp thân pháp nhập thậm hắn thể thành thập thủ. hỏa viện tới vi giả người giải đại Gia quán bên trong, trên trong, đoán, quán quân, trở thành tân n tốt ít đạt một đoạt trở võ võ lớp số dự à rất lợi hại cũng là quan g quan g huấn luyện viên cố ý nhắc nhở cần phong hổ chú ý đối thủ một trong trình độ nào đó mà nói hai người rất có chỗ tương tự cũng là tương đối am hiểu tốc độ người nhìn đến hôm nay không xuất ra ít đ ồ đến sợ là không được không nghĩ tới lại là chu chính xuất thủ có ý tứ mặc dù chu chính mới tiến vào chiến thần võ quán học viện ba năm nhưng so với rất nhiều ở trong học viện ngốc bảy tám năm người đều lợi hại nếu là lần này sẽ không bị cơ sở huấn luyện doanh tuyển đi cũng khẳng định có thể ổn định xuống một giới thập đại cao thủ có hắn xuất thủ ứng phó phong hổ sợ là phong hổ muốn dừng bước tại này nhưng lại đáng tiếc tiểu tử này đụng phải ai không tốt hết lần này tới lần khác gặp gia hòa này so cao cấp ngũ đoạn còn khó cuốn hơn rất nhiều ân thập cường tranh ba thi đấu hắn đoán chừng muốn dừng bước tại này chu chính ra hỏa này tốc độ quá nhanh người bình thường rất khó cùng lên hắn xuất kiếm tốc độ đồng dạng tốc độ không kịp người khác cũng sẽ không là hắn đối thủ dưới đài nghị luận ở mỹ trên đài phong hổ cũng mười điểm nương trọng tên trước mắt này tuyệt đối là gần với mấy cái kia cao cấp thất đoạn tuyệt cường đối thủ phong hổ học đệ đúng không gần nhất mấy ngày nay bên hai ta chỉ là nghe được tên ngươi chu chính cười ha hả nói chu chính học trưởng cũng rất lợi hại cao cấp tứ đoạn liền có thể đánh bại cao cấp ngũ đoạn phong hổ nói so với ngươi cái này lấy trung cấp n ị c h phạt cao cấp g i a hòa đến ta còn kém xa chu chính cười nói tốt rồi nếu là lẫn nhau ngưỡng mộ liền chờ các ngươi xuống lôi đài lại tiếp theo luận v õ bắt đầu phong hổ còn đang nghĩ t r à o hỏi hai câu kết quả làm trọng tài huấn luyện viên đã trở nên không kiên nhẫn được nữa phong hổ học đệ ngươi trước mời chu chính khoát tay nói mời học trưởng chỉ giáo phong hổ vừa nói trực tiếp mở ra thương lang lực lượng, toàn bộ thuộc tính gia tăng ra lực gia mở sau lượng, làng bộ 20, đối ó ngón nó vung vẩy lên một đôi dao gam, hướng về vũ Chu đầu khiêu lên hướng Chính công tới. Dao tại phong hổ đầu ngón tay hoạt động, phẳng dạng, trông rất đẹp mắt nhưng mà nó lực sát thương cũng khủng găm, găm tay lực một một mắt mà tới. tại hoạt phất rất sát đôi đẹp dao Dao hổ cực kỳ b đ ố diện chu chính thấy thế không khỏi nghiêm sắc mặt nói thật nhanh tốc độ xuất thủ hảo tuấn thân pháp nghe chấn t u a lại là không a n bản thân hắn chính là lấy tốc độ tăng trưởng nhìn thấy phong hổ tốc độ xuất thủ liền biết nghe chấn mất không a n gia hỏa này xác thực không hổ danh thiên tài so rất nhiều cao cấp võ giả tốc độ xuất thủ đều muốn kinh người nhưng mà đối mặt hắn chu chính những cái này tốc độ nhưng không có cái gì tốt k h o e khoang bởi vì tốc độ của hắn càng nhanh chu chính kiếm rất nhanh bất quá phong hổ đã tiểu thành nhập vi cấp thân pháp cũng không phải ăn chay nhập vi cấp thân pháp giảng cứu vốn là biên độ nhỏ di chuyển để tránh đối thủ công kích ứng dụng trong tay trên trùy thủ cũng giống như vậy phong hổ biết mình điểm yếu nội lực không bằng đối phương cho nên tận lực tránh cho cùng đối phương cứng đối cứng dự định lấy bản thân hiện hữu trình độ trước mê hoặc đối thủ một phen sau đó thừa dị p bất ngờ sử dụng kỹ năng chiến thắng như thế hai người đấu thêm vài phút đồng hồ về sau phong h ồ đã bị đối thủ chỗ áp chế cơ hồ mười chiêu bên trong có bảy tám chiêu cũng là vung tay chỉ có hai ba chiêu là tiến công người sáng suốt vừa nhìn liền biết phong h ồ tựa hồ đã sơn cùng thủy tận nhưng mà nhưng vào lúc này phong h ồ tốc độ trong lúc đó tăng lên một cái cấp bậc cơ hồ lập tức liền hóa giải đối phương chiêu thức hơn nữa còn có dư lực tiến công mà chu chính đột nhiên tao ngộ loại biến hóa này cũng là không lộ vẻ có bao nhiêu kinh ngạc ngược lại mỉm cười chậm dại ứng đối chiến thần võ q u a n trong học viện võ học bí tịch rất nhiều đủ loại bí kỹ cũng không ít lập tức buộc phát loại này có thể lật bản kỹ năng cơ hồ là mỗi người thiết yếu hắn tự nhiên đã sớm phòng bị một chiêu này đâu nhìn thấy phong hổ dùng một chiêu này trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra bình thường mà nói chỉ cần dùng một chiêu này cũng liền đại biểu cho người này đã gần như sơn cùng thủy tận sử dụng tật phong bộ về sau phong h ổ phát hiện bản thân như c ũ không có cách nào đem hắn áp chế có thể thấy được trước đó người ta đối mặt bản thân thời điểm căn bản là không cần đem hết toàn lực cái này không phải sao cho phép để cho hắn có chút buồn bực mắt thấy tật phong bộ thời gian phải đi phong h ổ ổn định tâm thần một chút dự định ra sức đánh cược một lần nếu là một chiêu này còn không giải quyết được đối thủ mà nói vậy cũng chỉ có thể để cho tiểu hồ ly xuất thủ mở ra dày kỹ năng cấp tốc lập tức phong hổ tốc độ lại mạnh một đoạn điều này không khỏi làm đối diện chu chính giật này cả mình g i a hỏa này lại còn có thể lần thứ hai bộc phát nhưng mà để cho hắn càng thêm kinh ngạc còn tại đằng sau đâm ngủ. đại tá bắt k h ố i hai cái kỹ năng cơ hồ là đồng thời sử dụng đâm ngủ phía trước sử dụng về sau chu chính đột nhiên cảm giác mình bị mất t ầ m mắt trước mắt đen kịt một màu lập tức thầm nói không ổn thân thể bản năng lui về phía sau có thể phong hổ như thế nào sẽ bỏ qua cái này kiếm không dễ cơ hội đại tá bát khối theo sát phía sau trực tiếp tại chu chính trên người hoạch xuất ra một cái chữ mễ ân k ý đây là luận võ cũng không phải là liều mạng tranh đấu cho nên sử dụng cũng là huấn luyện binh khí không có mở lưỡi phía trên bôi lên có thuốc màu cho nên chu chính trên người cũng không có xuất hiện chữ mễ hình vết thương mà là một cái chữ mễ hình thuốc màu tạo thành dấu vết cái này chu chính thua cmn ở đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a Phong hồ này, không này, ngăn được Lúc i đối phải nói, giải sinh khởi n chính cũng không chẳng vọng quán quân、à. Thân sinh năm nhất muốn Chu có thủ, hy quật là là l đoạt rất sao? A. này mới mới vừa vào học hơn hai tháng liền muốn chiếm cứ thập đại cao thủ hai cái bảo tọa từ khi chiến thần võ quán học viện mở trường học đến nay cho tới bây giờ chưa từng có như thế tiền lệ ngưu bức a thực sự là quá ngưu bức chữ mễ ơn ký đây chính là hắn trọng thương thường lạc giáo viên một chiều kia sao quả nhiên bá đạo liền chu chính cũng trúng chiêu thật là lợi hại tốc độ quá nhanh liền xem như ta cũng rất khó tránh ra ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo không ít lớp tốt nghiệp các học sinh nhìn thấy phong hổ một chiêu này nguyên một đám trong mày nghĩ đến nếu là bọn họ đụng phải một chiêu này có thể hay không phá giải dưới đài người nhìn xem một màn này nguyên một đám mở to hai mắt nhìn đều toát ra khó có thể tin t h ầ n sắc sau đó bắt đầu nghị luận ầm ĩ mà mở đặt cược nhà cái lại là buồn bực không thôi chương á i này cùng bọn ọ dự một trăm chín mươi ba đến từ vương h u y ê n lễ vật thua ta thế mà thua chu chính cảm giác mình rất oan uổng hắn còn có tuyệt chiêu chưa hề dùng tới đến hắn vẫn chỉ là ôm chơi đùa tâm tính tại cùng phong h ổ đối chiến thậm chí tại phong h ổ sử dụng bộc phát kỹ năng về sau hắn còn không có xuất r a toàn bộ thực lực tại cùng phong h ổ đối bính kết quả là không h i ể u thấu thua thực mẹ nó phiền muộn la chu chính là thật rất phiền muộn hắn tự nhận là thực lực mình so với vậy cái kia chút cao cấp lục đoạn gia hỏa đều mạnh hơn thậm chí cùng cao cấp thất đoạn võ giả đều có một so có thể bởi vì không có dùng ra toàn lực mau chóng giải quyết chiến đấu kết quả mắt tôi sầm lại sau đó liền không h i ể u thấu thua ngươi nói hắn có oan hay không chu chính học trường ngài không có sao chứ phong hổ một mặt lúng túng nói kỳ thật phong hổ minh bạch nếu là sinh tử tương bác sợ là hắn căn bản đấu không lại đối phương trong quá trình chiến đấu chính mình cũng chỗ dùng toàn lực mà chu chính từ đầu đến cuối cũng là một bộ ung dung không vội bộ dáng h i ệ n nhiên mình thực lực biểu hiện tất cả đều đang đối phương trưởng khống bên trong duy chỉ có bản thân dùng ra cái này nhất tuyệt chiêu lập tức che đậy đối phương tầm mắt cùng sự vật lại bạo phát tốc độ lúc trước bản thân không dùng đâm mù liền t h ư ơ n g tổn tới thường lạc giáo viên có thể nghĩ một chiêu này tốc độ công kích kỳ thật đã hoàn toàn vượt qua hắn bình thường tốc độ xuất thủ bởi vì một chiêu này cũng không phải là đòn công kích bình thường mà là một cái kỹ năng chủ động sử dụng sau tốc độ sẽ cho người nhìn có chút không hiểu đại tá bát khối thêm đâm mù tổ hợp liên quan quan huấn luyện viên quần áo đều bị phá vỡ có thể tại chu chính trên người lưu lại chữ mệ ân ký tự nhiên cũng không phải việc khó gì lôi đài l u ậ n bàn cũng không phải sinh tử tương bác chỉ có thể điểm đến là rừng đánh tới nơi này liền xem như thắng bại đã phân cho nên cho dù là chu chính không có cam l ò n g nhưng thua chính là thua ta không sao không có việc gì tiểu tử ngươi thật là lợi hại một chiêu này hẳn là ngươi khi đó thương tổn tới thường lạc giáo viên một chiêu kia à. chu chính nói ân s ắ c thực như thế phong hầu nghe vậy gật đầu một chiêu tiên an khắc t i ê n ngươi một chiêu này thật đúng là rất khủng bố hiện tại ta ngược lại thật ra chờ mong có lẽ ngươi thực có thể cầm tới quán quân trở thành thập đại cao thủ ván này ta thua chu chính cười nói hắn nhưng lại rất thản nhiên cái gì thập đại cao thủ nếu là một năm trước đó hắn còn có chút hứng thú nhưng là bây giờ hứng thú lại là không lớn nguyên nhân là tiếp qua hai tháng chính là cơ sở huấn luyện doanh tuyển người thời gian mặc dù hàng năm cơ sở huấn luyện doanh đều ở nơi này chiêu năm mươi cái học viên thế nhưng là chu chính vẫn là rất có lòng tin có thể tại năm nay được tuyển chọn một khi tiến nhập cơ sở huấn luyện doanh còn cái gì tranh đoạt thập đại cao thủ tiến vào cơ sở huấn luyện doanh tất cả vẫn là muốn làm lại là học trưởng đa tạng phong h ổ chắp tay nói hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy trước mắt cái này chu chính xác thực rất lợi hại kết thúc ván luận võ phong h ổ chiến thắng ngay sau đó làm trọng tài huấn luyện viên tuyên bố vòng thứ tư qua đi tất cả luận võ nhân viên cũng chỉ còn lại có không đến một trăm người mà cái này trăm người bên trong trừ bỏ phong hổ bên ngoài a thấp nhất cũng là cao cấp tứ đoạn trở lên võ giả chiến thắng sau phong hổ không có trở về biệt thự bởi vì hôm nay còn có trận thứ hai cũng chính là vòng thứ năm luận võ vòng thứ năm phong hổ ngược lại có chút buồn b ự c bởi vì có hai cái trang bị kỹ năng thời gian cứ uốn đầu cũng là hai mươi bốn giờ nói cách khác hôm nay không có cách nào dùng nữa bất quá vòng thứ năm phong hổ gặp được như cũ vẫn là một tên cao cấp tứ đoạn v õ giả mà hắn trình độ so với chu trình đến còn kém nhiều lại thêm mạng người bóng cây phong hổ vừa mới đánh bại chu chính tên kia đánh tự nhiên là mười điểm bảo thủ kết quả phong hổ chỉ dùng tật phong bộ kỹ năng liền trực tiếp đem hắn giải quyết hết nhìn một bên huấn luyện viên thẳng lắc đầu gia h ỏ a này lá gan cũng quá nhỏ điểm một thân thực lực nhiều nhất chỉ phát huy bảy phần cái này tâm tính cũng có chút quá yếu điểm bất quá đi qua một trận chiến này cũng làm cho phong hổ hiểu rồi bản thân nhược điểm ở tại tật phong bộ đâm mủ đại tá bát khôi những cái này kỹ năng chủ động còn tốt chút mặc dù cũng có thời gian cùn đồ thế nhưng là thời gian cùn đầu cũng không tính dài luận võ mà nói sẽ không chậm trễ sử dụng nhưng là trang bị kỹ năng không giống nhau trên người hắn trang bị kỹ năng thời gian cùn đầu cơ hồ cũng là hai mươi bốn giờ nếu là một ngày đánh một trận nhưng lại không sợ cái gì có thể một ngày hai trận mà nói đối với kỹ năng sử dụng ăn bài sợ là muốn làm ra một chút cải biến vòng thứ năm qua đi cũng chỉ còn lại có bốn mươi mốt người lập tức bắt đầu tour thứ sáu l u ậ n võ nói đến cái này tour thứ sáu cũng là xảo phong hổ thế mà l u ậ n không bốn mươi mốt người chia làm hai mươi trận l u ậ n võ làm sao chia đều phải còn lại một cái thế là phong hổ liền may mắn trực tiếp tấn c ấ p vòng thứ bảy chiến đấu bỏ vào ngày thứ hai vừa mới tan học phong hổ liền bị một người kéo lại huyên, huyên. không có ý tứ những ngày gần đây ta đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu vắng vẻ ngươi nhìn thấy huyên huyên phong hổ hơi có chút xấu hổ trước đó đưa người ta một cái khó coi muốn chết chiếc nhẫn sau đó liền đem bắt đầu rồi mười vị trí đầu tranh bá thi đấu liên tục hơn mười ngày thời gian cơ hồ liền bồi tiếp người ta nói mấy câu công phu đều không có đây nếu là mạnh mẽ một chút nữ hài tử sợ là đã sớm đến tìm phiền thoái không có việc gì ta biết ngươi tranh mười vị trí đầu là đại sự có thể đi đến một bước này rất không dễ dàng ta liền tính không thể giúp ngươi cái gì cũng sẽ không nắm ngươi chân sau vương huyên nghe vậy hé miệng cười nói c ả m ơn ngươi phong hổ nghe vậy trong lòng cảm động hết sức có thể đi đến một bước này nói thật phong hổ thực lực ngươi thực sự là vượt quá ta ngoài dự liệu xế chiều hôm nay muốn quyết thắng được mười một người đứng đầu ngươi đã luân không một lần đoán chừng một vòng này không có khả năng lại luân không có nắm chắc hay không vương huyên hỏi một vòng này rất khó hai mươi mốt người trừ bỏ ta là trung cấp võ giả Cái khác 20 cái, có 2 cái cao c ấ phong ngũ đoạn, đoạn, cao cao cái cấp lục đoạn, 3 cái cao cấp t ấ t đ ạ cái cái kia n ũ đoạn ra h a cũng r ấ trịnh lợi lục hại, với bại không thể đánh họ thực đoạn kém, muốn đánh bại bọn so xác ấ bất t ta khó, k h quá sẽ trọng nói xác thực lúc này có thể đụng tới bất kỳ một cái nào đối thủ đều có thể s ư n g phong h ổ đại địch bọn họ sợ là sẽ không giống chu chính đối mặt bản thân thời điểm một dạng lưu thủ sợ là gặp được bản thân căn bản sẽ không cho quá nhiều cơ hội có thể thừa thế s u n g lên đem chính mình đánh xuống lôi đài sợ là lựa chọn tốt nhất cái này cho ngươi vương huyên vừa nói đem chính mình tùy thân mặt dây chuyền lấy xuống bỏ vào phong hổ trong lòng bàn tay đây là phong hổ nghe vậy xứng sở không khỏi nhìn trong tay mình mặt dây chuyền mặt dây chuyền dây xích tựa như là một loại nào đó kim loại chế phẩm mà hoa thai thì là một loại bạch ngọc chế tạo thành ngọc chất êm dịu vừa nhìn liền biết là đồ tốt tại đại thai biến về sau hôm nay ngọc thạch phỉ thúy loại vật này giá trị cũng là nước lên thì thuyền lên ai bảo giá ngoại quạng mỏ cái gì cơ hồ đều bị hung thú chiếm cứ cái đồ chơi này cơ hồ đã thiếu nơi phát ra quốc gia lực lượng mặc dù cũng có thể dọn dẹp ra một chút quạng mỏ loại hình địa phương đến nhưng đều để lại cho căn cứ khu phát triển tất yếu mỏ kim loại vật đối với sinh sản ngọc thạch loại hình địa phương còn không có tinh lực như vậy đi quảng khống chương một trăm chín mươi bốn pháp khí cùng tâm ý cùng ngươi đưa ta pháp giới một dạng vật này cũng là một kiện pháp khí bất quá công năng so ngươi cái này đưa ta mạnh hơn không ít lúc sử dụng thời gian chỉ cần đưa ngươi nội lực đưa vào cái này ngọc thạch mặt dây chuyền bên trong liền có thể từ đó điều động bên trong năng lượng toàn diện tăng cường tốc độ ngươi lực lượng vân vân đối với ngươi đi tranh mười vị trí đầu phải có điểm trợ giúp vương huyên nói lợi hại như vậy huyên huyên ngươi lấy ở đâu vật này phong hồ hỏi phụ thân ta đưa cho ta quả sinh nhật vương huyên nói q u à sinh nhật cái này lễ vật thủ bút cũng không nhỏ huyên huyên mặc dù ta không hỏi qua ngươi thân thế bất quá cũng biết lai lịch khẳng định không đơn giản bất quá ngươi yên tâm ta sẽ cố gắng lần này ta nhất định sẽ tiến vào cơ sở huấn luyện doanh sau đó là một m cái xứng với ngươi nam nhân phong hổ trịnh trọng nói qua sinh nhật chính là một kiện pháp khí hơn nữa còn là so với kia cái chiếc nhẫn càng tốt hơn pháp khí cái này huyên huyên, chỉ sợ cũng đến từ chiến thần thế ra đi cũng chỉ có chiến thần thế ra người mới có thể có cái này thủ b ụ n ta nghĩ tới đây phong hổ song quyền không khỏi nắm chặt thực lực mình vẫn là quá yếu c h ắ c không được huyên huyên cùng với bản thân bất kể là hiện tại vẫn là lấy trước luôn có loại cẩn thận từng ly từng tí cảm giác con cháu thế gia sợ là nhiều khi cũng là thân bất do kỷ lại nghĩ tới bản thân cái kia chưa từng gặp mặt mụ mụ phong hổ càng là không biết nên nói cái gì cho phải huyên huyên còn có thể chỉ là đến từ chiến thần thế gia mà bản thân cái kia mụ mụ là rất có thể xuất từ thần quyền môn đây chính là s o bình thường chiến thần thế gia còn kinh khủng hơn nhiều thế lực ha ha vậy ngươi cần phải hảo hảo cố gắng a ta biết lấy ngươi bây giờ thực lực đã có thể tiến vào trong cơ sở huấn luyện doanh bất quá tuyệt đối không nên tự mãn nếu chỉ là từ cơ sở huấn luyện doanh tốt nghiệp muốn đem ta lấy về nhà còn có nhất định độ khó vương huyên hé miệng cười nói từ cơ sở huấn luyện doanh tốt nghiệp còn có độ khó có lầm hay không a cơ sở huấn luyện doanh tốt nghiệp đi ra thấp nhất cũng là siêu cấp võ giả hơn nữa về sau đều có tấn cấp làm đỉnh cấp võ giả hy vọng cái này huyên huyên trong nhà sợ không phải so với bình thường chiến thần thế gia p h ủ còn muốn lớn hơn nếu là đỉnh cấp võ giả đều không được vậy muốn cái gì mới được chiến thần sao ngươi yên tâm ta sẽ không để cho n g ư ờ i thất vọng phong hổ nói bản thân mang theo trong người một cái trò chơi hệ thống tu luyện căn bản không có bình cảnh hơn nữa muốn nội lực đề cao đơn giản chính là ra ngoài săn g i ế t hung thú chiến thần đối với người khác có lẽ rất xa xôi nhưng mà đối với phong hổ mà nói cũng không phải là xa không thể chạm ân ta đối với ngươi có lòng tin nhớ kỹ vật này mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần lúc sử dụng thời gian chỉ cần đem nội lực rót vào trong đó liền có thể dẫn phát trong đó năng lượng đáng tiếc ta chỉ có như vậy một kiện pháp khí tối đa cũng chỉ có thể giúp ngươi cản một trận luận võ mà thôi vương huyên nói có cái này là đủ rồi phong hổ nói khẽ kỳ thật coi như không có phong hổ cũng có niềm tin chắc chắn Sự sóng thực lực, tin bắt từ bắt từ tiểu hồ ly. Nhớ ngày đó, tiểu hồ ly một cái tinh thần t phải cái liền này không nguồn chính hắn nguồn Nhớ ngày xung mà là ly. ly kích, hồ hồ h đó, ân là thập đại cái a o trong thủ một trong nạp lan tính thì chúng chiêu, thì càng không cần phải họ. muốn nạp lan càng cần nói bọn Ấn, đức đều c này pháp khí còn có một cái tác dụng nếu là gặp được nguy hiểm có thể sử dụng nội lực dẫn bạo cái kia ngọc thạch dẫn phát năng lượng sẽ hình thành một cái lồng phòng ngự chống đối từ bên ngoài đến công kích bất quá nếu không có gặp được nguy hiểm tuyệt đối không nên sử dụng dù sao pháp khí này vẫn là rất chân quý tùy thân đeo lại tu luyện thời điểm có thể tăng lên nhất định tốc độ tu luyện vương huyên nói còn có loại tác dụng này huyên huyên căn này dây chuyền s á t thực chân quý nếu để cho ta nhất định sẽ liên lụy ngươi tu hành tốc độ ta tạm thời mượn dùng một phen đi chờ ta dùng hết rồi cũng là ngươi mang theo phù hợp phong hổ nói đưa cho ngươi chính là cho ngươi ngươi so với ta càng cần hơn cái này vương huyên dùng ánh mắt kiên định nhìn xem phong hổ nói h u y ê n huyên ngươi phong hổ nghe vậy vừa định muốn nói chuyện kết quả huyên huyên trực tiếp dùng miệng khắc ở hắn trên miệng sau một hồi lâu rời môi ngươi minh bạch ta tâm ý sao vương huyên nhìn xem phong hổ nói minh bạch lúc này nếu là vẫn không rõ cái kia không thành đầu đất ta không hy vọng ngươi lại ra sự tình thực ngươi cũng đã biết ngươi lần trước xảy ra chuyện ta có nhiều khổ sở ngươi đã nói những lời kia để cho ta thương tâm bao lâu một năm kia nhiều đến ta rất khó nhịp ta thậm chí p h á i người đi ngươi trường học nằm vùng đưa ngươi trong trường học phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho ta nghe ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại thế nhưng là về sau ta một lần thất vọng rồi lại sau đó ngươi lần nữa khôi phục công lực tin tức truyền ra ngươi cũng đã biết ta có cao hứng bao nhiêu chuyện khi trước ta không hy vọng lại một lần nữa lặp lại cho nên ngươi cần trở nên cường đại càng cường đại càng tốt ngươi nếu là muốn cưới ta liền trở nên cường đại xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại vương huyên ngôi chữ n g ô i câu nói ra phong hổ rất rung động cũng rất hổ thẹn hắn không nghĩ tới vương huyên sẽ chú ý hắn tại ngũ trung nhất cử nhất động nghĩ đến hắn cam chịu trong đoạn thời gian đó thương tâm nhất chỉ sợ sẽ là nàng rồi à thật xin lỗi là ta không tốt về sau cũng sẽ không nữa phong hổ đem nàng ôm vào trong ngực lẩm bẩm nói ân cho nên nhận lấy vật này vương huyên gật đầu nói huyên huyên đồ vật ta vẫn không thể muốn phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói ngươi vương huyên nghe vậy mặt mũi tràn đầy tràn đầy thất vọng nàng nói nhiều như vậy chẳng lẽ phong h ổ vẫn chưa rõ sao thế mà con cự tuyệt nàng hảo ý ngươi đừng hiểu lầm ta sở dĩ không muốn ngươi vật này đó là bởi vì trên người của ta đã có một kiện có thể tăng tiến ta tốc độ tu luyện đồ vật phong h ổ nói khẽ bản thân lão mụ lưu lại cái kia thần bí hạt châu trước kia phong h ổ không rõ ràng đó là cái gì nhưng là bây giờ nhìn đến cái kia có thể là một kiện cùng huyên huyên trong tay mặt dây chuyền không sai biệt lắm pháp khí chỉ là bản thân còn không có thử qua đem nội lực đưa vào trong đó sẽ phát sinh biến hóa gì cái gì ngươi có một cái vương huyên nghe vậy sững sờ ân là có một kiện mẹ ta lưu cho ta phong hổ thở dài nói mụ mụ ngươi trước kia thường xuyên nghe ngươi nhắc lên phong gia điểm tiếp tế còn có ngươi ba bà, bà nhưng lại cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua mụ mụ ngươi vương huyên nói trước kia không nói đó là bởi vì ta cũng không biết mẹ ta rốt cuộc là ai bởi vì ta từ nhỏ đã chưa thấy qua bất quá đoạn thời gian trước cha ta nhưng lại nói một chút liên quan tới ta mụ mụ sự tình bất quá nội dung quá không thể tưởng tượng đến bây giờ ta cũng biết rõ có phải hay không cha ta v ớ v ậ n biên bất quá vật kia nên đúng là mẹ ta lưu cho ta không sai ta cũng là bởi vì có vật này mới có thể tu luyện nhanh như vậy phong hồ nói mụ mụ ngươi có thể cho ngươi lưu lại vật như vậy lai lịch khẳng định không đơn giản đâu vương huyên nói ân nghe nói là cùng thần quyền môn có quan hệ cụ thể ta cũng không rõ ràng ta hiện tại công lực còn quá thấp chờ sau này cường đại rồi nhất định phải đi thần quyền môn đi một lần nhìn xem có thể hay không tìm tới nàng phong hổ nói vương huyên đang nghe thần quyền môn ba chữ thời điểm không khỏi ánh mắt sáng lên một cái sau đó lại khẽ gật đầu một cái c h ư một trăm chín mươi lăm giao đấu cao cấp lục đoạn phong hổ phong hổ phong hổ dưới lôi đài đám người tiếng hô không dứt bên thai liên tục mấy lần nghịch phạt cao cấp võ giả nhất là đánh bại danh khí không nhỏ chu chính trực tiếp để cho phong hổ trong lòng mọi người địa vị lại cao thêm một cái cấp ở tuy nói hắn còn không có cầm tới quan quân trở thành thập đại cao thủ một trong nhưng là trong lòng mọi người địa vị đã không thể so với quách linh linh kém tiểu tử nghe nói ngươi đem h ô m qua giao đấu chu chính thời điểm thế nhưng là kiếm lời không ít ta không biết hôm nay ngươi áp bao nhiêu trên lôi đài phong hổ đối thủ đến từ lớp tốt nghiệp cao cấp lục đoạn võ giả khang uy thản n h i n nói hôm qua đặt cược để cho phong hổ trực tiếp kiếm lời hai triệu tại hắn đánh bại chu chính về sau kế tiếp tỷ thí bàn khẩu trực tiếp phong cho tới hôm nay mới lần nữa bắt đầu phiên giao dịch vẫn là cược phong hổ phải chăng có thể tấn cấp bất quá tỷ lệ đặt cược không biến hóa không lớn phong hổ thắng vẫn là một hai phong hổ bại biến thành một một năm so với trước đó hơi tăng lên không ít hiển nhiên phong hổ thực lực đã được đến đám người tán thành đối với cái này phong hổ không thể không đưa đi qua trực tiếp đem h ô m qua cả gốc lẫn lại bốn trăm vạn tích phân toàn bộ đẻ lên mở đặt cược người nhìn cũng là sững sờ sững sờ một lần liền áp bốn trăm vạn tích phân ra hỏa này cùng giống như hôm qua đối với mình có nắm chắc tất thắng thế nhưng là hôm nay hắn đối mặt mấy cái kia cao cấp ngũ đoạn khả năng cũng không lớn nói cách khác hắn phải đối mặt cao cấp lục đoạn thậm chí có thể là thất đoạn cao thủ lại còn dám áp giá sao nhiều bất quá tất nhiên người ta dám hạ bọn họ tự nhiên cũng dám thu nếu không mà nói mở bàn khẩu liền tiền đặt cược cũng không dám thu đây không phải là đùa thôi cũng không nhiều bốn trăm vạn mà thôi phong hổ khẽ cười nói theo phong hổ lời nói vừa dứt thanh âm rất nhiều người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bốn trăm vạn tích phân tiền đặt cược quả nhiên là thật đại thú bút như vậy một khoản tiền lớn coi như lớp tốt nghiệp học sinh có thể lấy ra cũng không nhiều về phần tân sinh năm nhất phần lớn người lúc này tuyệt đại bộ phận tích phân cũng đều tại mười vạn phía dưới đâu đại thú bút ta cũng mới ép bản thân một triệu tích phân mà thôi ha ha tới đi ngươi thế mà có thể đánh bại chu chính ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên ngươi lần thứ hai bộc phát còn có ngươi tuyệt chiêu chữ mệ ơn ký rốt cuộc có bao nhiêu nhanh có thể hay không tại trên người của ta lưu lại điểm ký hiệu cái kia khang uy cười nói rửa mắt mà đ ợ i a phong h ổ nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi nói hiển nhiên chiến đấu đến bây giờ hắn đã không có quá nhiều át chủ bài không ít tuyệt chiêu đều đã bộc u lộ ra đi t ỷ như hắn có thể lần thứ hai bộc phát t ỷ như đại tá bát khối kỹ năng các loại đương nhiên đâm mù kỹ năng này đích thân thể nghiệm qua người cũng chỉ còn lại có quan g quan g huấn luyện viên và chu chính g i a hỏa này cũng không có nhắc lên đâm mù sự t ì n h đến cũng không biết chu chính có hay không đem mình tuyệt chiêu nói ra biết là một chuyện có thể hay không tránh thoát là một chuyện khác đại tá bát khối thêm đâm mù tổ hợp liền quan g quan g huấn luyện viên cũng than thở không thôi phong h ổ ngược lại không lớn tin tưởng trước mắt khang uy có thể lẽ qua nhất là hắn còn có tiểu hồ ly cái này tuyệt chiêu trên người còn có vương huyên cho mặt dây chuyền cái này đều là chưa từng bại lộ ra đồ vật bắt đầu đi khang uy thân tình gật đầu sau đó giơ lên trong tay trường đao đầu tiên là sáng lên tư thế sau đó cấp tốc hướng về phong hổ đánh tới hiện đại võ giả bên trong dùng đao cùng kiếm người nhiều nhất có thể chiếm cứ tổng võ giả tám thành trở lên cùng loại phong hổ dùng dao găm quách linh linh dùng cây côn diệp thu dùng cái búa các loại ngược lại thuộc về chút ít bởi vì sử dụng nhiều người cho nên đối với đao pháp cùng kiếm pháp nghiên cứu tự nhiên cũng rất nhiều trong trường học võ kỹ danh sách trao đổi bên trong số lượng cũng là rất nhiều quan quan huấn luyện viên mặc dù so sánh không quá tinh thông đao pháp cùng kiếm pháp nhưng là chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy thân làm huấn luyện viên có rất nhiều bí tịch đều có thể miễn phí học biết rõ đao pháp cùng kiếm pháp cũng không ít tự nhiên cho phong hổ nhận chiêu thời điểm cũng nhiều có biểu hiện mà trước mắt cái này khang uy sử dụng kiếm pháp vừa lúc chính là quan g quan g huấn luyện viên đã từng chỉ điểm qua phong h ổ chiêu thức đối với cái này phong h ổ ứng phó nhưng lại cũng thuận buồm xuôi gió duy nhất không đủ chính là tốc độ cùng lực lượng so sánh với đối phương đều kém một chút tốc độ còn dễ nói dù sao phong h ổ vốn liền am hiểu cái này hơn nữa hắn kỹ năng bị động còn có ngoài định mức tốc độ công kích tăng thêm ngược lại cũng sẽ không kéo xuống quá nhiều chỉ là trên lực lượng không đủ để cho hắn đón đỡ thời điểm trở nên khá là cố hết sức đầu tiên là mở ra thương lang lực lượng toàn bộ thuộc tính gia tăng 20, m ặ c dù lực lượng còn kém không ít nhưng là tốc độ ngược lại là có thể đi theo tăng thêm hắn đã đi vào nhập vi tiểu thành thân pháp cảnh giới ứng phó nhưng lại thành thạo đối với phong hồ mà nói chỉ cần tốc độ cùng lên lực lượng cũng không phải là vấn đề hắn hoàn toàn có thể lợi dụng bản thân siêu cao một bậc thân pháp tiến hành né tránh hai người chiến đấu một hồi lâu khang uy ánh mắt trở nên ngưng trọng lên trước đó phong hổ cùng chu chính l u ậ n võ hắn ở lôi đài khác không có tận mắt thấy chỉ là thông qua video không có cách nào phán đoán chính xác ra phong hổ tốc độ có bao nhanh mà bây giờ hắn nhưng lại có bản thân trải nghiệm không hổ là biến thái trung cấp võ giả thì có cao cấp võ giả tốc độ chu chính ép không xuống hắn giống như mình cũng rất khó nhìn đến chỉ có thể chậm rãi hao tổn mình là cao cấp võ giả nội lực vượt xa đối phương khẳng định kiên trì thời gian so với hắn dài mặc dù dạng này thắng không tính hào quang thế nhưng dù sao cũng so thua tốt đây chính là một triệu tích phân đâu hắn có thể chịu đựng đi phong hổ tự nhiên không thể như thế phía trước sở dĩ cùng đối phương đánh thời gian dài như vậy chủ yếu là có hai cái mục tiêu thứ nhất là muốn nhìn xem cao cấp võ giả phương thức chiến đấu cùng trình độ mình và đối phương còn kém ở nơi nào thứ hai thì là muốn gia tăng bản thân kinh nghiệm chiến đấu mặc dù hắn săn g i ế t hung thú kinh nghiệm vô cùng phong phú thế nhưng là cùng người luận võ số lần vẫn là quá ít mặc dù mỗi ngày đều có thể cùng quan g quan g huấn luyện viên tiến hành luật b à n nhưng lúc đó thực lực nghiêm trọng không ngang nhau luật b à n cùng nói là luật b à n vẫn còn không bằng nói là chỉ điểm rất khó được đụng phải cùng loại khang uy loại này có thể cho bản thân không kiên nghệ gì cả phát huy thực lực ra sức đánh cược một lần loại chiến đấu này đối với phong hổ mà nói ý nghĩa phi phạm nhất là đối với cựu trọng thiên bí kỹ lĩnh ngộ càng là như vậy trước đó đang cùng quan g quan g huấn luyện viên trong đối chiến hoàn toàn lĩnh ngộ tầng thứ nhất mà liên tiếp cùng ba tên cao cấp võ giả đối chiến quá trình bên trong là để cho phong hổ đối với cựu trọng thiên đệ nhị trọng đều l ĩ n h ngộ gần ba thành cái này so với từ bản thân trước đó xa rời thực tế cử động đến nhanh hơn không biết bao nhiêu ước chừng qua hơn mười phút đồng hồ cảm thụ một chút bản thân nội lực tiêu hao tình huống phong hổ biết rõ không thể tiếp tục nữa bằng không thì mà nói không đợi tật phong bộ đại tá bát khối chờ kỹ năng dùng đến bản thân sợ là liền không có khí lực khang uy cũng là cẩn thận người Biết rõ c à nhưng g về sau, t ì vì càng cho có chiêu. nguy phong năng dùng ra bản thân đại biểu hiểm, bởi thời tuyệt hổ, khả tùy t ra r ớ c 196, u y ê n lai、like、mà ộ t chiêu n y không chỉ lôi à nhanh. Khang cẩn thận h k uy n g có s a cơ hội tại phong hổ sử dụng tật phong bộ trong mắt, hắn bộ tại liền tật trong mắt, dụng ngáy sử đài ã có cảm giác, bản m năng Nhưng triệt thoái phía sau. l ô đài lại lớn như vậy phong hổ từng bước ép sát giữa hai người chiến đấu càng ngày càng cháy bỏng lên khang uy không thể không cần ra bản thân b ộ c phát bí kỹ đến triệt tiêu phong hổ đột nhiên b ộ c phát thật mạnh mẽ bộc phát lần này tối thiểu tăng lên hắn ba mươi phần trăm trở lên tốc độ hơn nữa nghe nói hắn còn có lần thứ hai bộc phát đây rốt cuộc là cái gì bị kỹ g i a hỏa này tại đâu học được dưới lôi đài mấy cái sắp lên sân g i a hỏa không khỏi sắc mặt đại biến trước đó bọn họ cũng chỉ là nghe nói phong hổ kỹ năng nhưng phần lớn chưa thấy qua tận mắt phong hổ luận võ đồng thời người khác cũng không nhàn rỗi cho tới bây giờ lôi đài chỉ còn lại có hai cái hơn nữa khoảng cách rất gần đem bọn hắn đều tụ tập đến cùng một chỗ mới rốt c u ộ c xem được phong hổ rốt cuộc là dựa vào cái gì đánh bại chu chính các ngươi thấy không hắn bộc phát tựa hồ chỉ gia tăng tốc độ cũng không có gia tăng lực lượng ân chỉ gia tăng tốc độ bí kỹ nhưng lại rất ít gặp bất quá bởi vì thuần túy ngược lại càng thêm lợi hại ta bộc phát bí kỹ nhiều nhất mới chỉ có thể tăng lên hai mươi hơn nữa chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ nếu không mà nói liền sẽ đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng Gia hỏa h này đã buộc p á trên hơn một phút đồng hồ đi, nếu là tổn thương thân thể, cho dù là hắn thắng đồng nếu tổn một t đi, được là là dù ậ n này, cái kia kế tiếp kế Sắp đâu. l trận những người này, đài ố i với trên đ đang đối đụng ai luận cũng không xuống, cũng càng nhiều, tại tiết, một chút biết, biết thủ chi rồi là võ sẽ kéo phong ả i thời điểm t r lòng t hổ ì càng có lực đài, lượng. Trên đài, phong h mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm cái này khang uy quả nhiên không hổ là cao cấp lục đoạn cao thủ g i a hỏa thực lực quả nhiên là rất mạnh cùng mình đối chiến được như chỗ tốt thậm chí、so、với kia chu chính còn chỉ thậm nhiều hơn, chỉ là như vậy ngắn ngủi hơn tốt vậy so với kia ngủi ngắn là phong ú t đồng hồ. h p hồ rất ở nên càng lớn, không sai biệt hưng phấn hắn cần dạng này đối thủ dạng này đối thủ càng nhiều đối với hắn tu luyện cựu trọng thiên bí kỹ thì càng có chỗ tốt đối với đằng sau mấy cái đối thủ phong hồ càng ngày càng mong đợi lúc đầu lấy phong hồ trình độ dựa theo quan g quan g huấn luyện viên thuyết pháp không sai biệt lắm chỉ có thể ứng phó cao cấp tam đoạn trở xuống cho dù là tăng thêm tính bộc u phát kỹ năng và tuyệt chiếu cũng liền không sai biệt lắm có thể cùng cao cấp tứ ngũ đoạn đánh một trận nhưng là cũng không thể cam đoan thắng thế nhưng là quan g quan g huấn luyện viên không nghĩ tới là phong hổ tốc độ tiến bộ sẽ như thế nhanh chóng hơn nữa hắn đối với phong hổ cái gọi là tính bộc u phát kỹ năng lý giải cũng có sai lệch đầu tiên là nhập vi cấp thân pháp tiểu thành dạng này tiêu chuẩn cho dù là thập đại cao thủ cũng chỉ có số ít mấy cái mới đã tới t còn lại bất quá là mới vào nhập vi cấp thôi sau đó là điên cuồng c ắ n thuốc đem bản thân đẳng cấp tăng lên một cấp lại tu luyện quá trình bên trong lợi dụng nội thị chữa trị thân thể ám thương loại trừ kinh mạch tạp c h ấ t khiến cho thân thể của hắn trạng thái càng tiến một bước cuối cùng chính là cái này cựu trọng thiên bí kỹ tầng thứ nhất thuận lợi luyện thành bắt đầu phỏng đoán tầng thứ hai mỗi khi trải qua một cái cương địch đều sẽ tăng cường hắn đối với cựu trọng thiên đệ nhị trọng lĩnh lộ cho tới bây giờ đối với đệ nhị trọng trưởng khống không sai biệt lắm lĩnh ngộ ra bốn thành mang ý nghĩa h ắ n lực bộc u phát là nguyên lai、like、một chút bốn lần có thừa đây cũng là một cái cực lớn tiến bộ cần biết rất nhiều võ giả liền bản thân lực lượng đều còn không có làm đến hoàn toàn trường khống cho dù là sử dụng tính bộc u phát kỹ năng cũng bất quá mới tăng trưởng hai thành đến khoảng ba phần mười lực lượng thế nhưng là phong hổ trực tiếp liền tăng trưởng gần bốn thành hơn nữa còn không có chút nào tác dụng phụ có thể một mực bảo trì hiện tại trạng thái cũng bởi vậy, hắn có thể đủ cùng một tên cao cấp lục đoạn võ giả đánh thành dạng này thành cựu viễn siêu trước đó quan g quan g huấn luyện viên dự tính liên lúc đầu chuẩn bị đòn sát thủ tiểu hồ ly đều vô ích cấp tốc đâm mủ đại tá bắt h ố i phong hổ trong lúc đó tốc độ lại tăng một đoạn cùng lúc đó đâm mủ trực tiếp hạn chế hắn tầm mắt mà giao găm thì là lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xẹt qua thân thể đối phương một chiêu qua đi phong hổ lách mình đứng ở tại chỗ cứ như vậy nhìn đối phương mà khang uy thì là sắc mặt đ á n g chắt nhìn mình trên người chữ mệ ơ n ký cùng chu chính một dạng hắn cũng không thể tránh thoát một chiêu này người thua phong h ổ nói khẽ trận này kỳ thật đánh cũng không tính mạo hiểm hắn không có sử dụng vương huyền cho chiếc nhẫn mà là dùng trên giày ống cấp tốc cùng thương làng lực lượng đúng vậy à ta thua ta đã lại cố gắng phòng bị ngươi một chiêu này nhưng vẫn là trốn không thoát ngươi lai ngươi một chiêu này không chỉ là nhanh chu chính thua không oan ta thua cũng không oan khang huy nhẹ nhàng gật đầu sau đó xuống lôi đài sau đó trọng tài tuyên bố phong hổ thu hoạch được lần này luận võ thắng lợi mà mọi người d ư ớ i đài là bắt đầu nghị luận âm ý bọn họ nghị luận trọng điểm không đặc biệt mà là khang huy xuống lôi đài trước đó nói tới cái kia mấy câu nói chu chính thua không đoan hắn thua cũng không đoan điều này nói rõ hai người cũng không phải là chủ quan mất kinh châu mà là thiết thiết thực, thực bại bởi phong hổ trong này ẩn chứa tin tức đã làm cho ý vị sâu xa hơn nữa phía trước còn có một câu ngươi lai、like, ngươi một chiêu này không chỉ là nhanh trừ bỏ nhanh còn có cái gì mọi người dưới đ à i không biết được rất nhiều người đến hỏi bản thân cảm thụ qua chu chính cùng khang uy thế nhưng hai người cũng là một mặt thần bí bộ dáng căn bản không muốn nói đây đối với những cái kia phổ thông người xem tối đa cũng chính là hiếu kỳ thôi thế nhưng là đối với những cái kia tiếp xuống sắp lên trận thậm chí vô cùng có khả năng cùng phong hổ đối lên với người mà nói khả năng này chính là muốn mệnh đ ổ v ậ có t hai ể hiểu hiểm. hơn phong hổ một chút, tự nhiên là ít một chút phong、hiểm. Chỉ tiếc, i luận rõ tên một một mấy tự ít bất là k h ỏ thế người à o hai n cũng h h không nói. Kỳ thật, hai người bọn hắn không nhân í n nói. người bọn nói nguyên là Kỳ c rất tội đơn đắc giản, không nguyện ý đắc tội phong hổ. Hai người cũng Hai hổ. ý là chính b ắ t kinh chiến thần võ quán học viện cao tài sinh biết rõ đồ vật rất nhiều cũng minh bạch phong hổ một chiều kia có thể che đậy bọn họ tầm mắt đến cùng đại biểu có ý tứ gì ở trung cấp võ giả liền có thể làm đến bước này phong hổ tương lai có thể nói đi vào chiến thần hy vọng cũng không nhỏ coi như về sau không thể trở thành chiến thần cũng xác định vững chắc có thể trở thành đỉnh tiêm trong võ giả cừng giả hơn xa tại phổ thông đỉnh tiêm võ giả đối với cái này sao một cái tiền đồ bất khả hạn lượng ra hỏa ai nguyện ý ôm đắc tội hắn nguy hiểm đi đem hắn tuyệt chiêu bí mật nói ra huống hồ coi như nói ra đối bọn hắn cũng không l ích lợi gì rất nhiều thứ không phải ngươi biết liền có thể làm đến thật giống như khang uy chu chính đều biết phong hổ có một chiêu chữ mệ ơ n ký nhưng là hai người tránh qua tránh n ẽ sao chiến thắng sau phong hổ xuống lôi đài nên đón đám người gieo họ mà sau đó đến thao trường một cái góc khoanh chân ngồi xuống chậm rãi khôi phục bản thân trước đó trên lôi đài tiêu hao chuẩn bị vòng tiếp theo l u ậ n võ chương một trăm chín mươi bảy gấp mười lần tốc độ phong hổ ngồi xuống đồng sự cũng không quên đi quan sát một chút đối thủ hắn là trận đầu tiếp đến những người khác cũng bắt đầu từng cái ra sân cũng coi như để cho hắn thấy được chiến thần võ quán học viện tinh anh cường giả trình độ quả nhiên cơ bản không có một cái giống nhau ngay cả ba cái kia cao cấp ngũ đoạn gia hỏa cũng là thủ đoạn liên tiếp thậm chí còn có một cái thế mà thắng một tên cao cấp lục đoạn thành công tấn cấp thua trận cố nhiên không cam tâm thế nhưng là thắng được luận võ gia hỏa nguyên một đám cũng không thế nào t ố t qua cơ hồ đều sẽ bản thân kích phát thân thể tiềm lực tuyệt chiêu cho dùng tới mới miễn cưỡng đạt được thắng lợi về phần ba cái kia cao cấp thất đoạn gia hỏa trên căn bản là không có gì lo lắng hai cái tấn cấp một cái khác thuộc về luân không cuối cùng một vòng này cùng sở hữu mười một người tân cấp phía dưới sắp tiến hành sáu người đứng đầu đại so đấu một vòng này cùng sở hữu mười một người nhất định có một người có thể luân không lần này trường học cũng không có tự tác chủ t r ư ờ n g ngược lại sử dụng bốc thăm hình thức đến quyết định mỗi người bọn họ đối thủ là ai phong hổ vận khí coi như không tệ mặc dù không có rút chúng cái kia luân không dây số nhưng cũng không có rút chúng mấy cái kia cao cấp thất đoạn g i a hỏa vận khí tốt nhất chính là cái kia cao cấp ngũ đoạn g i a hỏa l ư ợ t này thuộc về luân không danh lệch mà vận khí không tốt nhất thì là hai tên thất đoạn cao thủ bởi vì bọn họ sắp sớm tiến hành va chạm phong hổ vẫn là người thứ nhất lên trận trừ bỏ cấp tốc cùng thương lang lực lượng hai cái này kỹ năng không thể dùng trận chiến đấu này với hắn mà nói nhưng lại không có ảnh hưởng gì người trước mắt này trình độ cùng cái kia khang uy không sai biệt lắm mặc dù phong hổ không có thương lang lực lượng hai mươi điểm thuộc tính tăng thêm bất quá bởi vì cùng khang uy một trận chiến đem cựu trọng thiên lĩnh ngộ gần nửa thực lực cũng co tăng lên Tổng thể trước trước mắt trước tấn thế nói, cũng không nhiêu, người này, nhưng mà kém mà đó với cấp, so bao vì lúc à đã dùng qua kích thích bản thân tiềm lực kỹ năng, trạng thái、so、với bình thường, hơi giảm xuống giảm qua kích kỹ thích lực c thái hơi h tiềm một với so t l ú này không có người còn dám xem thường phong hổ cái gọi là b ả n khẩu cũng đã phong xem chừng phải chờ tới ngày mai tiến hành cuối cùng tranh đoạt chiến thời điểm mới có thể lại mở một lần lấy trung cấp thất đoạn trình độ đối ứng cao cấp lục đoạn song phương cơ hồ là t r ê n lệnh một cái đại cấp bậc ở đây dưới áp lực phong hổ đối với cựu trọng thiên tự nhiên lại có linh mộ mới mà đối diện người kia chỉ cảm thấy phong hổ giống như là một lò so một dạng bản thân đối với hắn áp chế càng lợi hại bán ngược cũng liền càng lợi hại cái này khiến trong lòng của hắn trở nên khá là bất đắc dĩ hơn nữa liền hắn đối với ván này đều không có tất thắng lòng tin vừa đến phong hổ có chiến thắng cao cấp lục đoạn ghi lại thứ hai lúc trước hắn vì tấn c ấ p đã tiêu hao tiềm lực đem tính buộc phát kỹ năng dùng một lần nếu là chỉ dùng một lần thời gian không dài mà nói đơn giản chính là trạng thái dưới giảm qua mấy ngày cũng liền tốt rồi nhưng nếu là ở ngắn ngủi trong vài giờ liên tục sử dụng hai lần vậy coi như có chút tổn thương thân thể nói không chừng sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện vì một cái khả năng căn bản lấy không được xưng hảo không có người sẽ như vậy liều mạng người khác tính buộc phát kỹ năng có đủ loại thiếu hụt thế nhưng là phong h ồ nhưng không có duy nhất không tốt đại khái chính là thời gian c ú n độ hơi dài không thể một mực sử dụng thôi nhưng là đối với trạng thái thân thể thế nhưng là một chút ảnh hưởng cũng không có một cái có thể bộc phát một cái không thể bộc phát hai người kết quả có thể nghĩ phong hổ liền trự mệ ân k ý tuyệt chiêu đều không có sử dụng tại đem c ử u trọng thiên đệ nhị trọng lĩnh ngộ được không sai biệt lắm một nửa thời điểm chỉ là đang khởi động tật phong bộ kỹ năng về sau liền lấy tuyệt đối áp chế đối phương tốc độ trực tiếp đem hắn đánh xuống lôi đài loại tình huống này liền trước đó phong hổ cũng không có dự liệu được mà vương huyên cho hắn pháp khí vòng cổ càng là ngay cả dùng cũng không dùng đến lần này phong h ổ thắng lợi cũng không có gây nên đại đa số người kinh ngạc dù sao phong h ổ đã làm ra rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình lúc trước hắn liền chú chính khang uy hai người đều đánh bại như vậy lại đánh bại một cái cao cấp lục đoạn võ giả tự nhiên cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình thậm chí tại khang uy bại về sau phong h ổ đoạt giải quán quân tiếng hô thậm chí một lần vượt qua cái kêu ba vị thất đoạn cao thủ phong h ổ chiến thắng thuận lợi tiến vào sáu người đứng đầu hôm nay luận võ cũng coi như chính thức kết thúc cuối cùng quan quân sắp vào ngày mai công bố chiến thắng sau hắn cũng không hề rời đi mà là tiếp tục lưu lại tại chỗ nhìn xem trên lôi đài l u ậ n võ loại này l u ậ n võ đã thấy nhiều đối với mình võ đạo cũng rất có chỗ tốt có thể tăng cường kiến thức gia tăng lịch duyệt đây chính là tiến vào đại thế lực chỗ tốt tại đồng dạng võ quán hoặc là thế lực nhỏ bên trong tu luyện rất khó nhìn thấy cái gì cảnh tượng hoành tráng dần ra, tầm mắt không cách nào mở rộng một người thành t ể u tự nhiên cũng liền cực kỳ có hạn luận võ tiến hành năm trận trong đó kịch liệt nhất một trận chính là cái kia hai tên đến từ cao cấp thất đoạn võ giả chi chiến hai người trình độ cũng rất cao tại phong h ổ nhìn đến bản thân tam thúc mặc dù cũng là cao cấp võ giả nhưng là cùng bọn hắn so sánh mà nói sợ là liền mười chiêu đều không tiếp nổi liền muốn bị thua chiến thần võ quán học viện xuất thân cao thủ dù sao không tầm thường bình thường mà nói phổ thông từ chiến thần võ quán tốt nghiệp học sinh đến trên xã hội bình thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến hai đến ba cái đẳng cấp càng thêm lợi hại thậm chí có thể khiêu chiến bốn cái thậm chí cả năm cái đẳng cấp đây cũng là vì sao mọi người vót đến nhọn cả đầu đều muốn hướng về trong chiến thần võ quán học viện trên nguyên nhân kiến thức kinh nghiệm võ kỹ công pháp các phương diện đều muốn vượt qua bên ngoài rất nhiều tăng thêm lúc đầu đám người cũng đều là ngàn c h ọ n vạn tuyển ra đến thiên tài có thành tựu này tự nhiên cũng liền chẳng có gì lạ năm trận luận võ qua đi cuối cùng xuất hiện năm cái người thắng trận lại thêm trước đó không có rút tham vận khí không tệ cái kia cao cấp ngũ đoạn gia hỏa cuối cùng tiến vào sáu người đứng đầu luận võ hoàn tất về sau phong hổ trực tiếp về bản thân biệt thự một bên quan sát video một bên tổng kết bản thân tâm đắc trải nghiệm rốt c ụ c đem bản thân phát lực duy trì tại một chút gấp năm lần trị số phía trên chỉ cần sẽ chậm chậm tăng lên phong hổ nói không chừng liền có thể hoàn thành lưỡng trọng thiên nếu là có thể thuận lợi tiến giai lưỡng trọng thiên về sau lại gặp cao cấp tứ đoạn phía dưới võ giả cho dù là chỉ bằng vào lực đạo phong hổ cũng sẽ không kém bao nhiêu đây chính là bí kỹ chỗ tốt nghiên cứu một phen trong video cựu trọng thiên công pháp và mê tung thân pháp phong hổ ngược lại tu luyện nhìn bên cạnh hai đầu vòng cổ phong hổ dự định thực địa kiểm tra một chút hai đầu này vòng cổ hiệu quả cái nào càng tốt hơn một chút đầu tiên là đem chính mình mẫu thân lưu lại ngọc châu phong tới trong phòng ngủ sau đó đeo bên trên vương huyên đưa cho chính mình vòng cổ tại thư phòng tu luyện một chu thiên phong hổ nhìn một chút điểm kinh nghiệm tăng lên không sai biệt lắm hơn năm n g h n điểm kinh nghiệm nhìn thấy nơi đây phong hổ không khỏi khẽ gật đầu một cái quả nhiên huyên huyên sợi dây chuyền này cùng mình cái kia một đầu căn bản không phải một cái cấp bậc đeo mẫu thân mình lưu lại ngọc châu phong hổ tu luyện một chu thiên ước chừng có thể gia tăng hơn hai vạn năm ngàn điểm kinh nghiệm thế nhưng là huyên huyên đầu này lại chỉ có thể gia tăng hơn năm ngàn điểm kinh nghiệm đương nhiên nếu là cái gì đều không đeo mà nói phong hổ tu luyện một chu thiên gia tăng điểm kinh nghiệm cũng bất quá chỉ có hơn hai ngàn mà thôi từ tỷ lệ nhìn lại h u y ê n huyên, huyên sợi dây truyền này đại khái có thể gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện mà mẫu thân mình lưu lại cái kia một đầu lại có thể gia tăng gấp mười lần tốc độ tu luyện chương một trăm chín mươi tám bóng người mẫu thân có sau khi so sánh phong hổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh gấp mười lần tốc độ tu luyện pháp khí thực sự là không biết mình lao nương rốt cuộc là người nào từ chỗ nào làm ra một kiện bảo bối như vậy cho dù là giống như vương huyên loại này lai lịch khá lớn người đeo trên người tùy thân pháp khí cũng bất quá chỉ có tốc lực có cá chiến lực, cái Ngọc Châu có công Ngọc Châu cầm trở về, sau đó nắm chặt Ngọc Châu, chậm lực tăng luyện Đúng Vương Huyên nói nàng nội tăng lên nhân không mình này, không năng này. Nghĩ phong trong phòng ngủ nắm bản thân nội lực đưa vào trong gia gấp bất biết đấu thể tu thôi. tại thể tới từ trở quá qua, sau, lưu sau pháp khí hay hổ đó đó. đôi rồi, lại loại dãi đưa đưa độ đây, đem đem lão vào về về, vào Vâng, mụ tại phong hổ đem nội lực đưa vào trong ngọc châu về sau tại hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người đối với cái này cái bóng người phong hổ không biết hẳn là dùng cái gì chữ để hình dung đẹp không hẳn là tiên nàng là ai tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của chính mình nữ nhân kia nhìn phong hổ một chút trong hai t r ó n g mắt tựa hồ toát ra một loại k h á c tình cảm bất quá nàng cũng không nói lời nào chỉ là cứ như vậy nhìn xem phong hổ phong hổ cũng không có nói chuyện không phải hắn không muốn nói mà là không biết vì sao hắn không cách nào phát ra thanh âm sau một hồi lâu cũng không biết là bao lâu trôi qua có lẽ một giây có lẽ một phút đồng hồ có lẽ một giờ thời gian giống như định cách một dạng sau đó nữ nhân kia hướng về phía phong hổ chỉ một lần bóng người lập tức phá thoái mà phong hổ cũng từ trong đầu trong ý thức lấy lại tinh thần hắn vừa mới nhìn thấy cái gì một nữ nhân nàng là ai sẽ có có thể là mẫu thân mình sao cuối cùng nàng hướng bản thân chỉ một lần sau đó phong hổ cảm giác mình trí nhớ tựa hồ nhiều hơn một ít đồ đây là bản thân công pháp tu hành không đúng công pháp này nhìn như cùng mình trước đó tu luyện không sai biệt lắm nhưng kỳ thật phức tạp rất nhiều bên trong dính tới bản thân trước đó không có dính đến kinh mạch cùng không ít nhỏ bé kinh mạch chẳng lẽ bản thân trước đó tu luyện công pháp không phải bản đầy đủ mà cái này mới là như thế có khả năng lúc trước cha mình thực lực còn thấp nếu là công pháp quá tốt một khi tiết lộ ra ngoài sợ là sẽ phải đưa tới họa s á t thân lúc ấy mẫu thân mình không có đem công pháp hoàn chỉnh truyền thừa xuống mà là chỉ truyền nhận một bộ phận một phần khác d ấ u ở hạt châu này bên trong cũng không phải không có loại khả năng này nhìn đến mẫu thân mình cũng không phải là không quan tâm mình và lao cha như thế nhọc lòng cách làm chỉ sợ cũng vì bảo vệ bọn hắn hai c á i a kiểm tra cẩn thận bản thân thêm g i a đoạn này ký ức phong hổ phát hiện trừ bỏ thêm ra một đoạn này công pháp bên ngoài còn có một cái nhắc nhở để cho mình tiến vào cao cấp võ giả cảnh giới về sau lại đi tìm nàng Tìm nàng. làm sao tìm đem nội lực đưa vào hạt trâu này bên trong đối với cái này phong hổ cũng chỉ có thể như thế lý giải chứ bỏ được một đoạn như vậy ký ức bên ngoài lại cũng không có đồ vật khác phong hổ hơi có chút không cam tâm lần nữa đem nội lực đưa vào có thể kết quả hạt trâu này căn bản không phản ứng chút nào nhìn đến thứ này so với huyên huyên sợi dây chuyền kia đến vẫn là ít một chút công năng bên trong chỉ có một bóng người cùng một đoạn ký ức mà thôi cũng không có cái gì tăng cường sức chiến không tăng gì đối ấ u cùng hộ thân thủ đoạn. Mặc dù dùng thân đoạn. không như tưởng tượng bên trong hộ thủ t t bất quá thu rất t quá hoạch vẫn là rất lớn, là ố thiểu nhất, càng thêm hoàn thiện bản thân hoàn pháp. Đối càng bản công với công mới pháp phong hổ cẩn thận lĩnh ngộ một hồi sau đó ngồi xếp bằng xuống dự định dựa theo công mới pháp đường đi vận hành một lần nội lực ước chừng nửa giờ về sau phong hổ từ từ mở mắt nhìn thoáng qua cá nhân thuộc tính bên trong điểm kinh nghiệm trực tiếp ha to miệng nói không ra lời cái này có vẻ như cũng quá khoa t r ư ơ n g một chút năm vạn điểm kinh nghiệm chỉ là vận hành một chu thiên mà thôi thế mà tăng lên năm vạn điểm kinh nghiệm cái này gia tăng tốc độ không khỏi cũng quá kinh khủng a mặc dù trước đó vận hành một chu thiên cần thiết thời gian ước chừng là hai mươi lăm phút đồng hồ khoảng chừng mà bây giờ thì cần muốn ba mươi phút về thời gian tăng lên năm phút đồng hồ nhưng là điểm kinh nghiệm lại là tăng lên gấp b ộ i càng thêm không thể tưởng tượng nổi là tinh thần thế mà đã gia tăng rồi một chút hơn nữa phong hổ có thể cảm giác được mình ở vận hành công pháp mới sinh ra nội lực tinh thần trình độ nếu so với trước kia công pháp sinh ra nội lực tối thiểu đề cao một cái cấp bậc nội lực càng là tinh thần phát huy ra h uy lực lại càng lớn đây là mọi người đều biết sự tình bản thân lão mụ cho lưu lại rốt cuộc là t ầ n g thứ gì công pháp hiệu quả làm sao sẽ khủng bố như thế ngồi xuống tiếp tục tu luyện một chu thiên phong hổ lần nữa nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm quả nhiên là tăng lên hơn năm vạn không sai bất quá làm hắn thất vọng là lần này nhưng không có gia tăng lên tinh thần một chút hít sâu một hơi phong hổ đứng dậy sau đó xuống lầu quan g quan g huấn luyện viên đã ngủ c h ư a phong hổ nhẹ nhàng gõ cửa nói còn không có đang luyện công chờ một chốc lát quan g quan g huấn luyện viên nói khẽ Tốt. phong hổ nghe vậy đi tới phòng khách ngồi xuống tiện tay mở tv nhìn một chút tin tức thông báo đại thai b i ế n thời kỳ tin tức thông báo nếu không phải là quan hệ đến căn cứ khu dân sinh nếu không phải là cùng võ giả hung thú có quan hệ p h á t trừ cái đó ra sẽ rất ít đi đưa tin cái khác t ỷ như hiện tại đang tại đưa tin chính là phương tây nào đó căn cứ khu bị hung thú công phá vệ tinh thành hình ảnh đó nhất định chính là ở trên diễn nhân gian t h ẳ n g kịch tin tức sở dĩ sẽ thường xuyên thông báo những cái này vì liền là kích thích đám người có thể đủ nhiều tu luyện thêm ra hiện tại một số võ giả đi trong hoang dã săn giết hung thú nhưng mà hung thú cái đồ chơi này sinh sôi đời sau tốc độ thực rất nhanh quả thực g i ế t mại không hết trừ bỏ bản thân sinh sôi còn có đến từ toàn cầu cái kia mười hai cái thất thải cái phê ước mỗi thời mỗi khắc đều ở không ngừng hướng về địa cầu dâng lên hiện ra số lớn hung thú thậm chí thu vương kỳ thật nhân loại g i ế t chết hung thú còn xa không bằng hung thú ở giữa tự g i ế t lẫn nhau đã chết nhiều chỉ chốc lát sau công phu quan g quang huấn luyện viên cửa phòng mở ra một bộ đầu t r ọ c mặc một bộ tăng phục đi ra tiểu t ử ngươi đã trễ thế như vậy không phải ngươi thời gian tu luyện sao thì ta là gặp được vấn đề khó khăn gì sao quan g quan g huấn luyện viên hỏi ân là có cái vấn đề muốn thỉnh giáo quan g quan g huấn luyện viên phong hổ nói có vấn đề gì nói đi quan g quan g huấn luyện viên nói internet bên trên đều nói công pháp bị chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp mỗi cái đẳng cấp lại phân làm thượng trung hạ ba phẩm thế nhưng là ta hiếu kỳ là công pháp này rốt cuộc là định nghĩa thế nào cái dạng gì công pháp xem như hoàng cấp cái dạng gì công pháp xem như huyền cấp mà đồng dạng là hoàng cấp công pháp lại là làm sao chia ra thượng trung hạ bà phẩm phong hồ hỏi tiểu tử ngươi đem ta giày vọ tới chính là muốn hỏi cái này a kỳ thật cái này không có gì khó chỉ cần nhìn công pháp vận hành quá trình bên trong sẽ đi qua cái nào kinh mạch liền có thể đoán được cái này ngươi quá gấp qua một đoạn thời gian các ngươi lớp văn hóa lao sư nhất định sẽ cho các ngươi giảng giải quan quan huấn luyện viên cười nói đối với võ giả cấp thấp hoặc là giả lộ võ giả mà nói cùng loại những vật này xem như bí mật biết rõ người không nhiều nhưng là đối với đại thế lực võ giả mà nói những vật này kỳ thật bất quá cũng là thông thường thôi phong hổ phong chiến dư chấn cắt thanh mấy người cũng là giã lộ xuất thân võ giả cho nên không hiểu những vật này cũng là bình thường Trước trước hết ta một chút Tốt, thật tất tu một tiên. người cười bước cấp công cho chứ cái cũng cái cả công địa đi đầu Quang quang huấn pháp. phong pháp không luyện viên, nói nghe nói. này muốn luyện gì, giả, hổ võ kỳ Chính là muốn nhận h muốn là u rõ y ệ trong, trong cơ thể con người có mười hai cái chính kinh mạch cùng tám đầu kỳ kinh mạch cái gọi là thiên địa huyền hoàng công pháp chính là đi theo thập nhị chính kinh mạch cùng tám đầu kỳ kinh mạch có quan hệ quan quan huấn luyện viên nói ân cái này ta ngược lại thật ra biết rõ ta hiện tại sở tu hành công pháp đa số cũng là dọc theo chính kinh mạch vận hành phong hồ nói không sai kỳ thật phân biệt công pháp cấp bậc là một kiện rất đơn giản sự tình chỉ cần nhìn ngươi công pháp vận hành quá trình bên trong đi thôi bao nhiêu chính kinh mạch đi thôi bao nhiêu kỳ kinh mạch tự nhiên là có thể đoán được về phần còn lại mấy cái bên kia chi mạch mảnh mạch ảnh hưởng là ngươi công pháp uy lực cùng thuộc tính cũng không ảnh hưởng công pháp đẳng cấp quan g quan g huấn luyện viên nói cụ thể là như thế nào phân biệt phong hồ hỏi nếu là ngươi có thể cẩn thận đi nghiên cứu hoàng cấp hạ phẩm công pháp Hoàng cấp trung phẩm công pháp, hoàng cấp thượng phẩm công pháp, nghiên cứu lại huyền cấp hạ phẩm công pháp, huyền cấp trung phẩm công pháp các loại, tự nhiên là có thể loại, là trung công công công trung công luận đến. cấp cấp cứu cấp cấp các có được tự kết ra lại quan g quan g huấn luyện viên cười nói quan g quan g huấn luyện viên ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như ngươi có thể tùy tiện nhìn công pháp a bên ngoài những cái kia công pháp bán quý chết rồi một bộ huyền cấp hạ phẩm công pháp đều muốn một tỷ ai mua được cá phong h ổ nghe vậy không khỏi liếc mắt nói mua không nổi cũng cần mua ngươi cũng đã biết vì sao những cái kia cao cấp vó giả Tình tác một nguyện liền bảo mệnh y phục tác chiến, đều không đi mua, cũng không phải muốn đi mua sắm một đầu huyền cấp công phục phải pháp đều mua, mua đầu y đi đi bảo sao. sắm cấp quan g quan g huấn luyện viên hỏi biết rõ cái này ta ngược lại thật ra nghe trưởng bối nói qua chỉ tu luyện hoàng cấp công pháp là không tiến vào được siêu cấp võ giả cảnh giới cho nên bọn họ tình nguyện không mua y phục tác chiến cũng phải trước kiếm tiền làm bên trên một bộ huyền cấp công pháp phong h ổ nghe vậy nói khẽ bản thân tam thúc dư chấn trước đó chính là như thế chỉ mặc một kiện trọng yếu nhất cao cấp tác chiến áo ba lỗ Cái khác bộ kiện, cũng đều là trung cấp, chính là muốn gom tiền mua sắm một bộ huyền cấp công pháp,、bất、quá kiện, tiền huyền bộ bộ bất b một trung muốn gom đều mua là là sắm ân y giờ h ư ngươi lại không cần. Mình ở tiến vào chiến thần võ quán học viện thời điểm, không mình thần học nhất, phần h cần, quán cầm ở t vào võ đệ ở n huyền cấp công pháp, bị hắn trấn. Ấn, n g g một tam bộ thuốc bị pháp, cho cấp đưa dư ư nói không sai cho nên càng cao cấp công pháp thì càng đáng tiền cũng không phải là không có đạo lý huyền cấp công pháp y nguyên như thế địa cấp trở lên công pháp thì càng ghê gớm tại ba mươi năm trước giang hồ lúc kia còn chưa có xảy ra đại t h ả i biến một bộ địa cấp công pháp xuất hiện dù là chỉ là địa cấp hạ phẩm đều sẽ dẫn tới vô số cao thủ tranh đoạn ngươi có thể chỉ vì cái gì quan g quan g huấn luyện viên nói không biết phong hồ lắc đầu nói ba mươi năm trước đại thai biến trước đó nói đùa đại thai b i ế n trước đó biết có võ giả người đều không nhiều rộng lại hắn năm nay mới mười mấy tuổi ba mươi năm trước trời mới biết là cái bộ rắn g gì nguyên nhân rất đơn giản không có địa cấp trở lên công pháp trên cơ bản liền cùng chiến thần hết duyên cho nên địa ể thể tiểu có càng bước, cũng có cờ được tiến một một tình một phái, là mạng, muốn đoạn, môn lần liều đi bộ dù đ cấp trở lên công pháp càng thêm chân quý ngươi dùng lại tiền nhiều cũng mua không được trên cơ bản đều bị các đại thế lực nắm trong tay đây các ngươi những tiểu tử này vận khí cũng không tệ có thể gia nhập chiến thần võ quán chỉ cần có thể tiến đến đầy đủ tích phân còn có thể hối đoái một bản địa cấp hạ phẩm công pháp tu luyện ngẫm lại xem các ngươi nhiều may mắn lấy trước kia một số người lấy mạng đi liều đều không lấy được đồ vật hiện tại các ngươi đã có cơ hội đem tới tay quan g quang huấn luyện viên nói quan g quang huấn luyện viên cái này có gì thuyết pháp sao vì sao không tu luyện huyền cấp công pháp không cách nào tiến vào siêu cấp mà không tu luyện địa cấp công pháp không cách nào tiến vào chiến thần cảnh giới phong hồ hỏi rất đơn giản hoàng cấp công pháp gia tăng nội lực tốc độ quá chậm trừ phi nghịch thiên c h i tài nếu không mà nói chỉ dựa vào hoàng cấp công pháp tu luyện tới siêu cấp võ giả cảnh giới nội lực cơ hội là thiên phương dạ đàm mà không có địa cấp công pháp không cách nào tiến vào chiến thần cảnh giới kỳ thật cũng rất đơn giản ta trước kia nói qua cho ngươi tiến vào chiến thần cảnh giới mấu chốt ở chỗ tinh thần huyền cấp phía dưới công pháp không có gia tăng tinh thần hiệu quả chỉ có địa cấp trở lên công pháp lại tu luyện đồng thời còn có thể dưỡng thần cho nên muốn muốn đi vào chiến thần cảnh giới nhất định phải địa cấp trở lên công pháp đương nhiên thiên phú dị bẩm hạng người không tính tỷ như ngươi còn có cái kia chút trưởng không giả các ngươi không có địa cấp công pháp cũng có khả năng tiến vào chiến thần cảnh giới bất quá công pháp đẳng cấp càng cao tu luyện nội lực càng thuần túy sức chiến đấu lại càng mạnh cho nên tiểu tử ngươi về sau vẫn làm muốn hết s c đi tìm cao cấp hơn công pháp mới được a quan g quan g huấn luyện viên cười nói ân ta hiểu được bất quá huấn luyện viên ngài nói ra hiện tại còn không có nói cho ta biết công pháp này đẳng cấp rốt cuộc là làm sao phân chia đâu phong h ổ nghe vậy không khỏi im lặng nói ách ta còn không có nói sao tốt ta kỳ thật rất đơn giản bất kỳ một cái nào công pháp tạo thành trọng yếu nhất chính là chính kinh mạch cùng kỳ kinh mạch hoàng cấp hạ phẩm công pháp c h i ê m cứ một đường chính kinh mạch cùng một đầu kỳ kinh mạch mà hoàng cấp trung phẩm công pháp c h i ê m cứ hai đầu chính kinh mạch cùng một đầu kỳ kinh mạch hoàng cấp thượng phẩm công pháp c h i ê m cứ là ba đầu chính kinh mạch cùng một đầu kỳ kinh mạch lại hướng lên huyền cấp công pháp so với hoàng cấp công pháp Liền là kinh kinh thiên cái kinh mười hai cái kinh chính bốn thượng công bốn cùng chính có mạch, mạch cứ cấp có mạch mạch. thêm một mạch, mạch thì thế ra, phẩm thì phẩm pháp mà mà đầu đạo đầu, sáu suy kỳ kỳ ra, quan g quan g huấn luyện viên nói phong hổ nghe vậy xứng sở sau đó yên lặng tính toán một chút bản thân công pháp lập tức phát hiện trước kia tự mình tu luyện công pháp là từ hai đầu kỳ kinh mạch cùng sáu đầu chính kinh mạch tạo thành nói cách khác thuộc về huyền cấp thượng phẩm công pháp mà đi qua ngọc châu bóng người hoàn thiện qua đi công pháp là biến thành ba đầu kỳ kinh mạch cùng bảy đầu chính kinh mạch dựa theo quan g quang huấn luyện viên thuyết pháp đây đã là thuộc về địa cấp hạ phẩm công pháp lao thiên mình bây giờ liền tu luyện địa cấp hạ phẩm công pháp ai không đúng không phải có tám đầu kỳ kinh mạch đây làm sao chỉ nói bốn cái quan g quang huấn luyện viên vì sao chỉ nói bốn cái kỳ kinh mạch không phải có tám đầu đây mặt khác bốn cái đâu phong hồ hỏi không biết quan g quang huấn luyện viên lắc đầu nói không biết làm sao sẽ không biết đâu phong hổ nghe vậy lập tức im lặng không biết cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy vì sao dù sao từ xưa đến nay công pháp cũng là như thế tối đa chỉ có bốn cái kỳ kinh mạch về phần có hay không mở ra đầu thứ năm kỳ kinh mạch công pháp ta cũng không biết người trẻ tuổi cũng không cần mơ tưởng xa vời nghĩ nhiều như vậy làm gì lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn thu hoạch được huyền cấp công pháp rất đơn giản cũng không cần mua trở lấy về sau trường học tưởng thưởng cho ngươi liền thành Bất quá địa cấp huấn trở lên công pháp, muốn có được, sẽ phải tốt hao chút quá quang quang muốn quang quang phu luyện pháp, địa được, hao công có công cười phải lên viên nói. sẽ ân tìm thời gian nhưng lại nên muốn từ trường học đi ra ngoài một chuyến bản thân chiếm được cái này địa cấp công pháp vẫn là muốn sớm một chút chuyển cho cha mình tốt có địa cấp công tốc chút, chiến lực cũng sẽ càng mạnh một chút.、Không、có việc cho địa độ ta pháp, Không hán luyện hẳn hơn mạnh nơi này, vốn ngươi gì, giải hoặc. tu biết một một tới là là mò sẽ vì quan quan huấn luyện viên cười nói phong hổ lên lầu tiếp tục ngồi xuống tu luyện tu luyện đồng thời cũng ở đây chậm dai chuyển hóa bản thân trước đó sử dụng huyền cấp công pháp tu luyện mà đến nội lực phong hổ tin tưởng chỉ cần có thể đem chính mình huyền cấp thượng phẩm nội lực hoàn toàn chuyển hóa làm địa cấp hạ phẩm nội lực bản thân sức chiến đấu nhất định sẽ cao hơn một cái cấp độ t r ư ơ n g hai trăm kỳ điểm ngã ra một đêm không có chuyện gì xảy ra phong hổ chỉ là yên lặng đem chính mình huyền cấp thượng phẩm toàn bộ nội lực chuyển hóa làm địa cấp hạ phẩm sau mấy tiếng phong hổ toát ra vẻ mỉm cười sau đó nghỉ ngơi ngày thứ hai toàn trường sôi trào luận võ tiến hành hơn mười ngày hôm nay rốt cuộc phải kết thúc phong hổ đến cùng có thể hay không trở thành thập đại cao thủ cũng dẫn động tới không ít người tâm bởi vì phong hổ liên tục hai lần thắng lợi đã để rất nhiều cùng phong tín nhiệm phong hổ những học sinh mới nếm được lợi lộc một số người bởi vì hai lần toàn bộ áp phong hổ thắng lợi thắng được tích phân thậm chí so với bọn hắn ở trong vùng hoang dã liều mạng nửa tháng được đều muốn nhiều bộ phận này trong lúc đó phát tài rồi ra hỏa bắt đầu trắng trợn khoe khoang tự nhiên cũng đưa tới không ít người hâm mộ và đố kỵ hôm nay luận võ có thể nói là cơ hội cuối cùng mà mắt thấy mười lăm ngày học tập kỳ đêm qua lập tức phải nên đón hoang dã t h i luyện rất nhiều người đều lựa chọn đánh cược một lần đem bản thân còn thừa không nhiều tích phân toàn bộ dùng để đặt cược những cái này không đếm xỉa đến thân g i a g i a hỏa nguyên một đám tự nhiên là đem hy vọng ký thác vào phong hổ trên người nếu là phong hổ thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu là thua sợ là rất nhiều người đều muốn một khi trở lại trước giải phóng thậm chí so một tháng trước đó còn nghèo hơn phong hổ bị đám người ký thác kỳ vọng tự nhiên cũng không quên đưa cho chính mình đưa cho chính mình đặt cược nguyên bản hắn còn thừa lại hơn hai trăm vạn tích phân lần thứ nhất ép 200 vạn sau khi thắng lợi biến thành 400 vạn lần thứ hai ép 400 vạn sau khi thắng lợi biến thành 800 vạn lúc đầu dựa theo phong hổ bản thân ý nghĩa lần này mình dự định áp 800 vạn trên người mình thế nhưng m ở đặt cược ra hỏa chết sống không muốn tiếp nói là tích phân nhiều lắm cuối cùng bất đắc dĩ chỉ ép 500 vạn đi lên m ở đặt cược ra hỏa trong lòng cũng rất khó chịu lần thứ nhất bàn khẩu mặc dù phong hổ thắng không ít nhưng lại áp hắn thua người càng nhiều tổng thể mà nói mặc dù không có dựa theo bọn họ dự tính hướng đi đến nhưng cuối cùng vẫn là lời nhưng là lần thứ hai cũng không giống nhau chỉ là phong hổ bản thân liền áp bản thân bốn trăm vạn tích phân tăng thêm lần kia ủng hộ hắn tân sinh càng nhiều chỉ là áp phong hổ thắng liền khoảng chừng không sai biệt lắm hơn sáu trăm vạn tích phân thế nhưng là áp phong hổ thua trận người cũng chỉ có năm trăm vạn tích phân kết quả bọn hắn còn ngược lại thua hơn một trăm vạn tích phân không sai biệt lắm xem như đem lên một cái dùng sức mạnh tiền toàn bộ điền vào cái này lỗ thủng mà lần này phong hổ thế mà dự định áp bản thân tám trăm vạn tích phân mà ở này trước đó bọn họ đã thu không sai biệt l ầ m có hơn năm trăm vạn áp phong hổ sẽ chiến thắng tích phân thế nhưng là áp phong hổ thua tích phân cho đến bây giờ vẫn chưa tới tám trăm vạn đây nếu là sẵn sàng nên tiếp bọn họ còn không phải thua thiệt chết t một vòng này tổng cộng chỉ có sáu người chiến đấu chia làm ba trận trong đó hai cái cao cấp thất đoạn hai cái cao cấp lục đoạn một cái cao cấp ngũ đoạn cái cuối cùng thì là vẫn chỉ là trung cấp võ giả phong hổ một vòng này vẫn như cũng là tiến hành bốc t h a m phương thức tiến hành phong hổ không có chọn được trận đầu bất quá hắn vận khí cũng không tốt lắm trực tiếp đụng phải một cái cao cấp thất đoạn mà cái này cao cấp thất đoạn võ giả chính là h ô m qua vận khí không tốt lắm cái kia rút đến phong hổ người này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra cho là mình vận khí coi như không tệ mặc kệ từ góc độ nào đến xem phong hổ hiển nhiên hẳn là tất cả mọi người bên trong yếu nhất một cái mà mặt khác một tên cao cấp thất đoạn võ giả thì là rút được tên kia ngũ đoạn cao thủ cuối cùng hai người tự nhiên là hai tên lục đoạn cao thủ lên trước nhất trận chính là tên kia cao cấp thất đoạn cùng cao cấp ngũ đoạn ngay sau đó là phong hổ tổ này cuối cùng là hai tên lục đoạn cao thủ đi đầu tổ này đấu có thể nói là kịch liệt cực cao cấp thất đoạn giao đấu cao cấp ngũ đoạn đừng nhìn song phương có hai cái đẳng cấp nội lực t r ê n l ệ n h nhưng là đậu thủ cao cấp ngũ đoạn vị kia tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cố hết sức tại hai người đánh nhau quá trình bên trong còn có huấn luyện viên tiến hành giảng giải phảng phất là đi học mở dạng mà trước mắt hai người chỉ là cho mọi người tại làm biểu thị cao cấp ngũ đoạn người tên là đoạn kỳ phong người này nhưng lại cùng phong hổ có chút tương tự xuất thân không cao trong tay chiêu thức phần lớn là giã lộ bất quá xuất thủ xảo trá uy lực rất lớn liền đối diện cao cấp thất đoạn võ giả đều ăn rồi thiệt thòi hai người đánh tới đằng sau riêng phần mình đều đánh nhau thật t ì n h đến song phương riêng phần mình đều sử dụng tính buộc phát kỹ năng thế nhưng là cuối cùng chiến đấu kết quả lại làm cho đám người mở rộng tầm mắt cuối cùng đạt được thắng lợi lại là cao cấp ngũ đoạn đoạn kỳ phong mà không phải đối diện cái kia cao cấp thất đoạn võ giả chu chính đã từng lấy cao cấp tứ đoạn trình độ đánh bại cao cấp ngũ đoạn liền đã để cho đám người kinh hô thiên tài dù sao trong chiến thần võ quán học viện không có tầm thường tất cả mọi người tiếp nhận không sai biệt l à m giáo d ụ muốn siêu việt đẳng cấp chiến thắng đối thủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình mà cái này đoạn kỳ phong thế mà có thể lấy cao cấp ngũ đoạn đánh bại cao cấp thất đoạn cái này tựa hồ càng thêm không thể tưởng tượng nổi một cái cấp bậc mặc dù phân chia mười cái đẳng cấp thế nhưng là mọi người phổ biến vẫn là quen thuộc đem nhất đoạn đến tam đoạn hóa thành một cái giai đoạn tứ đến lục đoạn hóa thành một cái giai đoạn thất đến c ử u đoạn lại hóa thành một cái giai đoạn thập đoạn về sau đơn độc vạch ra đến tức là đại hai biến thời đại trước đó sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng đình phong thay cái thuyết pháp cái này đoạn kỳ phong nhưng thật ra là lấy cao cấp trung kỳ tiêu chuẩn đánh bại cao cấp hậu kỳ chiến đấu đến bây giờ có thể nói là kỳ điểm ngã g a đầu tiên là phong hổ chấm dứt mạnh tư thái đánh bại cao cấp võ giả một đường đi vào trước sáu mạnh lại có hai tên cao cấp thất đoạn võ giả sớm va chạm tựa như trận chung kết bị trước thời hạn một dạng lại có đoạn kỳ phong lấy cao cấp ngũ đoạn thực lực đánh bại cao cấp thất đoạn thu hoạch được ba vị trí đầu kế tiếp trận chiến đấu này liền càng thêm co xem chút phong hổ giao đấu cao cấp thất đoạn là cao cấp thất đoạn có thể chiến thắng để cho xuất tẫn danh tiếng phong hổ biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân vẫn là phong hổ có thể viết tiếp lịch tập cao cấp võ giả thần thoại để cho nguyên bản tam đại đoạt giải quán quân đứng đầu toàn bộ đào thải đều sẽ ứng ở nơi này trận thứ hai bên trong lao tống lần này có thể toàn bộ nhờ ngươi ngươi nếu là thất bại nữa chúng ta mấy cái sợ là về sau không mặt mũi gặp người mấy ca mặt mũi về sau có thể toàn bộ nhờ ngươi tống quần thư vừa định lên lôi đài sau lưng đã chịu khổ đào thải hai tên cao cấp võ giả nhẹ nhàng vô vô tống quần thư bả vai một người tới một câu trong i cười đại, núi, ê n Tống quần nghe sân như tâm, ta hết thư thể gật thật, t sẽ sức. chỉ khổ lịch có lực đầu, vậy Kỳ á áp lòng của hắn cũng không đáy phong hổ cũng là đánh bại quá cao cấp lục đoạn người mặc dù cao cấp thất đoạn thực lực so cao cấp lục đoạn mạnh hơn nhiều nhưng người nào biết rõ phong hổ còn có hay không át chủ bài nếu chỉ là trước đó thực lực trình độ trong lòng của hắn nhưng lại còn có nhất định nắm chắc nhưng mà phong hổ lại là trước đó thực lực sao h i ệ n nhiên không có khả năng Hán chương ô n g p á pháp, đã chuyển đổi thành địa cấp công pháp p cấp phong đã đổi địa đồng độ chuyển công công lực chuyển tốc thành nhân, hổ hóa nguyên nguyên vốn nội bởi t là vì đương n hai n h chỉ trăm y linh c g một toàn bộ đào thải phong hổ giao đấu cao cấp thất đoạn võ giả tống quần thư dẫn tới dưới đài người ta tấp nập trên cơ bản còn tại trong trường học học sinh đều đổi u đến đây ngay cả những cái kia thập đại cao thủ cũng tìm một vị trí quan sát dù sao tống quần thư thực lực bọn họ vẫn là biết rõ cũng liền so với bọn hắn hơi kém một chút mà thôi mà phong hổ càng là đưa tới mọi người chú ý có thể nghịch phạt cao cấp võ giả trung cấp võ giả tự nhiên có rất nhiều người cảm thấy hứng thú bắt đầu theo đảm nhiệm từ người trọng tài huấn luyện viên ra lệnh một tiếng tống quần thư trực tiếp ra tay toàn lực hắn làm một chút cũng sẽ không n ư ơ n g tay bất kể là vì ba người bọn hắn cao cấp thất đoạn võ giả mặt mũi hay là vì thắng lợi cuối cùng nhất hắn đều sẽ không coi thường phong hổ phía trước chu chính đám người đã dùng sự thực chứng minh xem thường phong hổ chắc là sẽ không có kết cục tốt thực lực của hắn đáng giá bản thân coi trọng phong hổ nhưng lại giật nảy mình không nghĩ tới tống quần thư thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền trực tiếp xuất thủ cơ hồ lập tức phong hổ đem chính mình nội lực dẫn đạo đến vương huyên cho vòng cổ bên trong một cỗ năng lượng thần bí từ vòng cổ bên trong chuyển đến trực tiếp rót vào phong hổ trong thân thể tuy tiện nhìn sang bản thân thuộc tính phong hổ nhưng lại giật mình kêu lên toàn bộ thuộc tính gia tăng 30%. về phần thời gian kéo dài phía trên nhưng lại không có biểu hiện mà là có một cái ngươi năng lượng t h à n h tiến độ h i ệ n nhiên là thời gian kéo dài cùng tiêu hao đơn vị thời gian bên trong tiêu hao năng lượng thành có quan hệ trực tiếp ta đi thật n h ư bức vòng cổ lại là dựa theo tỷ lệ phần trăm gia tăng thực lực điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thực lực càng cao người đeo bên trên dây chuyền này tác dụng lại càng lớn ngược lại thực lực nhỏ yếu thời điểm còn không bằng bản thân n anh sói vòng cổ dùng tốt gia tăng ba mươi thuộc tính giá trị đối với phong hổ mà nói cũng liền mang ý nghĩa cả người trực tiếp ở vào trạng thái bùng nổ ở đối mặt thân làm cao cấp thất đoạn tống quần thư lúc phương diện tốc độ ngược lại mơ hồ chiếm cứ một chút ưu thế đương nhiên lực đạo vẫn là kém một chút bất quá có có thể rất nhỏ áp chế đối phương tốc độ như vậy phòng ngự lên tối thiểu không phải là cái gì vấn đề dù sao hắn thân pháp đã sớm nhập vi tiểu thành hiện tại đang hướng về đại thành phát triển mà đối phương thân pháp bất quá là sơ bộ nhập vi mà thôi thân pháp cảnh giới tăng thêm phương diện tốc độ áp chế để cho phong hổ trong chiến đấu thành thạo mặc dù lực đạo vẫn là không bằng đối phương nhưng là thông qua thân thể lẩn tránh hoàn toàn có thể làm được không cùng đối phương binh khí cứng đối cứng chỉ có ngẫu nhiên mới mới có thể va chạm một lần binh khí thế nhưng là lúc này phong hổ đầy đủ đ i ệ u cấp hạ phẩm nội lực đối với cựu trọng thiên đệ nhị trọng thiên l ĩ n h ngộ một nửa tại tăng thêm vòng cổ ba mươi phần trăm tăng thêm mặc dù vẫn như cũ không bằng đối phương nhưng là cũng không có kém bao nhiêu mọi người dưới đài đều sợ ngây người cái này phong hổ tựa hồ so trước đó mạnh rất nhiều à thế nhưng là lúc này mới bất quá chỉ là một đêm công phu mà thôi hắn là làm sao làm được tống quần thư càng đánh càng là kinh hãi mỗi lần bản thân trường kiếm và đối phương dao găm v à chạm trong nháy mắt t ố n quần g tp h chuyển thể chống ư lượng, đều động đối rung có cảm giác, cần lực có cự lực loại lớn nội mới nội tăng vật h ư ơ ne g giác, xâm Đây một cảm nhập. h là loại rất t quái kỳ o lý mà nói, hắn vì sao nội lực đối phương tinh thần u trình độ sẽ cao hơn chính mình tống quần thư vừa đánh bên cạnh suy tư nếu không phải phong hổ ăn cái gì có thể tinh luyện thuần hóa bản thân nội lực đang dược hoặc là tu luyện tương quan bí kỹ cái kia chính là đối phương tu luyện công pháp đẳng cấp muốn vượt qua bản thân thế nhưng là hắn hiện tại tu luyện đã là huyền cấp trung phẩm công pháp hắn không chỉ một lần cùng trong trường học những tu luyện kia huyền cấp thượng phẩm công pháp ra gia hỏa giao thủ qua trong bọn họ lực cũng không thể mang đến cho mình quá mức rõ ràng cảm giác ra hỏa này tu luyện công pháp so huyền cấp thượng phẩm cao hơn chẳng lẽ gia hỏa địa này tu luyện là tu càng ấ p pháp. công có khả năng, chắc không được không Như năng, n gia thế khả hỏa y có được thể làm ị c cao cấp h phạt võ i lai lại ả nguyên hắn tu luyện tu là địa cấp công pháp. Càng cao ấ p pháp. công Càng c cấp công pháp tu luyện lại càng nhanh giống nhau cảnh giới phía dưới cũng phải so công pháp đẳng cấp khá thấp người lợi hại rất nhiều có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến thậm chí là n ị c h phạt cao cấp hơn tầng võ giả đây chính là công pháp cao cấp chỗ tốt cũng là vì cái gì mọi người đánh bể đầu ra cũng muốn c ư p một phần cao cấp hơn công pháp nguyên nhân biết rõ ràng điểm này tống quần thư nhưng lại nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là ỷ có địa cấp công pháp duyên cớ cũng không phải là bản thân kém hắn quá nhiều tống quần thư là càng đánh càng khó chịu mà phong hổ thì là càng đánh càng thông thuận đối với cựu trọng thiên đệ nhị trọng l ĩ n h ngộ cũng càng ngày càng cao dần dần tầng năm thành ra tăng đến sáu thành thậm chí tiếp cận bảy thành vê anh tống quần thư không nghĩ kéo dài nữa trực tiếp sử dụng tính bộc u phát kỹ năng tốc độ cùng lực đạo cũng là đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn mà phong hổ tự nhiên cũng tự lúc à hoàn toàn không không không thế, phong phần nhưng lòng cần. cam trực cấp tốc có ra mở mở, lại l yếu tiếp tật bởi bộ, về vì đầu phong hổ tốc độ liền thắng qua đối phương ở mở ra tật phong bộ lại tăng lên 35% tốc độ tình huống dưới tối thiểu có thể dẫn trước đối phương 10% t ố c độ dù sao không phải ai buộc phát ra đều có thể như phong hổ mở dạng lập tức gia tăng 35% tốc độ tống quần thư gia tăng tốc độ tối đa cũng chính là 25% khoảng trường thôi phương diện tốc độ tuyệt đối áp chế để cho phong hổ chiếm hết ưu thế lại dây dưa hơn một phút đồng hồ khiến cho phong hổ triệt để đem c ử u trọng thiên đệ nhị trọng lĩnh ngộ được bảy thành trở lên phong hổ trực tiếp dùng tuyệt chiêu đại tá b ắ t h ố i tại tống quần thư trên thân thể lưu lại một cái chữ mễ ơn ký mọi người dưới đài đều sợ ngây người mặc cho ai tại lúc bắt đầu thời gian cũng đoán không được là loại kết quả này thập đại cao thủ tranh bá thi đấu tiếng hô mạnh nhất ba cái cao cấp thất đoạn võ giả thậm chí ngay cả một cái đi vào trận chung kết thậm chí ba vị trí đầu đều không có liền trực tiếp toàn quân bị diệt phong hổ tên tuổi lập tức bị mang lên một cái độ cao mới ngay cả quách linh linh cũng không đạt được một cái độ cao lần này đánh bại tống quân thư trong mắt của mọi người quán quân khoảng cách phong hổ tựa hồ đã có thể đụng tay đến sẽ không bao giờ lại có người nghi ngờ hắn tân sinh thủ tịch địa vị thắng lợi sau phong hổ xuống lôi đài đem trên người vòng cổ đưa cho vương nguyên nói khẽ c ả m ơn ngươi huyên huyên sợi dây chuyền này thực dùng rất tốt nếu là không có nó ta còn thực sự không nhất định có thể thắng không có vòng cổ phong hổ là không thể thắng bất quá tăng thêm tiểu hồ ly khẳng định vẫn là không có vấn đề nếu không ngươi liền giữ đi chờ ta sau khi trở về lại tìm t ra ta muốn một cái vương huyên nói khẽ không cần đâu dây chuyền này đối với ngươi trợ giúp lớn hơn một chút phong hổ lắc đầu nói cái này dây chuyền trọng yếu nhất tác dụng kỳ thật vẫn là phụ trợ tu luyện nhưng mà phong hổ đã có tốt hơn ngọc châu đương nhiên sẽ không muốn vương huyên vòng cổ nếu là có khả năng về sau hắn cũng muốn cho vương huyên làm một cái tốt hơn phụ trợ tu luyện pháp khí tới chương hai trăm linh hai địa cấp công pháp quyết đấu đem dây chuyền kín đáo đưa cho vương huyên phong hổ ngồi ở một bên ngồi xuống khôi phục trước đó một trận chiến tiêu hao nội lực mà trên lôi đài hai tên cao cấp lục đoạn cao thủ cũng bắt đầu rồi kịch liệt quyết đấu hai người đối chiến có thể nói là lực lượng ngang nhau song phương ước chừng đánh nửa giờ cơ hồ đều đã tiêu hao hết đối thủ cuối cùng một tia nội lực cùng thể lực sau đó song song ngã xuống trên lôi đài trận chiến này chỉ có thể nói là ngang tay không thể coi như ai thắng hoặc là ai thua mà hai người bởi vì đã sức cùng lực kiệt dẫn đến lâm vào trong hôn mê cuối cùng bị kéo gần phòng y tế ă n dưỡng mà cuối cùng tuyên bố kết quả thì là song song đào thải mặc dù thật đáng tiếc hai người bị đào thải bất quá cũng là bởi vì hòa được phúc làm hai người từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại riêng phần mình phát hiện bản thân thế mà bởi vậy đột phá đến cao cấp thất đoạn nội lực nhưng lại một cái niềm vui ngoài ý mớn đương nhiên đây đều là nói sau trước mắt vẫn là muốn nhìn phong hổ cùng tên kia cao cấp ngũ đoạn đoạn kỳ phong mười vị trí đầu cao thủ tranh bá thi đấu tiến vào hiện tại giai đoạn này ba tên thất đoạn cao thủ toàn bộ bị đào thải thậm chí bao gồm cái kia hơn hai mươi người cao cấp lục đoạn võ giả cũng là như thế cuối cùng thế mà chỉ còn lại có một tên cao cấp ngũ đoạn đoạn kỳ phong một tên k h á c càng kỳ hoa chỉ có trung cấp thất đoạn tiêu chuẩn phong hổ kết cục này là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới cuối cùng một trận quyết chiến hai người cũng đều lộ ra thập phần hưng ơ phấn cũng là vượt cấp đánh bại cao cấp thất đoạn võ giả cuối cùng cùng đi tới không thể không nói hai người vẫn là rất có không ít chỗ tương tự chỉ là phong hổ ra hỏa này càng thêm biến thái thôi đoạn kỳ phong trên lôi đài người k i a nhẹ nói một câu sau đó vươn bản thân tay phải xem như chào hỏi phong hổ phong hổ đồng dạng đưa tay phải ra như vậy nhẹ nhàng một nắm cẩn thận một chút ta sẽ không lưu thủ đoạn kỳ phong nói khẽ ha ha ta cũng tương tự sẽ không phong hổ cười gật đầu nói có lẽ mười vị trí đầu cao thủ đối với đoạn kỳ phong mà nói chỉ là một cái danh hiệu nhưng là đối với phong hổ mà nói lại không chỉ là như thế càng quan hệ đến hệ thống nhiệm vụ vừa nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ ban thường phong hổ liền không khỏi nước miếng chảy r ò n g đẳng cấp thêm hai năm mươi cái tự do điểm thuộc tính hai mươi cái điểm kỹ năng cộng thêm một cái thần bí bảo dương còn có cái gì có thể so sánh cái này còn có sức hấp dẫn đương nhiên nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng khá là nghiêm trọng đẳng cấp giang hai tương đương với rơi một đoạn nội lực càng nguy hiểm hơn là ngẫu nhiên xóa bỏ bản thân một cái đạo tặc kỹ năng bắt đầu trọng tài ra lệnh một tiếng về sau phong hổ trực tiếp mở ra thương lang lực lượng sau đó cả người thân thể không chút do dự s ố n g tới mà cái kia đoạn kỳ phong cũng giống như thế bất quá bàn về tốc độ hắn thậm chí so với phong hổ còn nhanh hơn không ít lúc này phong hổ ngược lại có chút hối hận v ư ơ n phương u n đ h mình diện tốc độ ở thế yếu phong hổ cũng không có nhuộm trí bản thân thân pháp so với đối phương muốn thắng một cái cấp bậc tốc độ không đủ dùng thân pháp bù đắp mà tốc độ công kích phương diện bản thân có hai cái kỹ năng bị động tăng thêm cũng không thể so với đối phương chậm bao nhiêu tránh cho cùng đối phương vũ khí trực tiếp va chạm còn có thể làm đến hai người một cái tốc độ kinh người cả người pháp phiêu giật mỗi lần cũng là lệnh một ly nhưng mỗi lần đều bị phong hổ tránh thoát đối phương binh khí công kích mà song phương ngẫu nhiên một lần va chạm cũng làm cho hai người cũng là thần sắc khẩn trương binh khí va chạm thời điểm nội lực tự nhiên cũng sẽ va chạm đến cùng một chỗ phong hổ trước đó đang cùng cái kia cao cấp thất đoạn võ giả tống quần thư khi đối chiến dù là bản thân nội lực cường độ không bằng đối phương nhưng là thắng ở tinh thuần có thể dùng chút ít nội lực đánh tan đối phương càng nhiều nội lực coi như chính hắn chiếm không được tiện nghi cũng sẽ không để đối phương chiếm được tiện nghi thế nhưng là cùng cái này đoạn kỳ phong đấu l i ề n hoàn toàn không phải trước đó cái kia trạng thái phong hổ nội lực đang cùng đối phương v à chạm thời điểm chẳng những không chiếm được chút tiện nghi nào có đôi khi sẽ còn ăn thiệt thòi chuyện này chỉ có thể nói rõ gia hỏa này nội lực tinh thuần trình độ cũng không thể so với bản thân thấp thậm chí càng cao hơn một chút bộ dáng chẳng lẽ gia hỏa này tu luyện cũng là địa cấp công pháp c h ắ c không được có thể đánh bại cái k i a cao cấp thất đoạn gia hỏa gia hỏa này lại có địa cấp công pháp đương nhiên tại đoạn kỳ phong trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc gia hỏa này từ chỗ nào làm ra địa cấp công pháp tu luyện địa cấp công pháp cùng huyền cấp công pháp khác biệt cơ hồ không lưu truyền ở bên ngoài chỉ có những đại môn phái tia chiến thần thế gia còn có mấy đại thế lực mới có thể có được cho nên có thể có đủ may mắn nhìn thấy địa cấp công pháp người có thể không coi là nhiều đừng nhìn chiến thần võ quán giống như rất hào phóng một dạng mang theo một cái địa cấp công pháp ở phía trên đám người đi đổi lấy có thể đó là một tỷ tí tích phân mới có thể hối đoái có ai khả năng kia có thể lấy được nhiều tích phân như vậy lấy phong hổ thu hoạch tích phân tốc độ nếu là nguyện ý tại chiến thần võ quán học viện phí thời gian một chút tuyến nguyệt ngược lại có chút khả năng nhưng là thiên tài như thế như thế nào lại vì một bộ địa cấp công pháp chờ lâu như vậy chờ tiến nhập cơ sở huấn luyện doanh về sau lại đi thu hoạch được địa cấp công pháp khẳng định phải so ở chỗ này đơn giản nhiều sợ là cũng chỉ có viết hào phú xuất thân người tỷ như lôi ra có thể nhiều đời đưa đệ tử tiến vào chiến thần võ quán sau đó từ từ tích lũy tích phân nhưng lại khả năng có đổi lấy một ngày tại chiến thần võ quán trong học viện trên cơ bản tốt nghiệp trước đó đều có thể lăn lộn đến một bản huyền cấp trung phẩm công pháp liền tốt giống như tống quần thư càng tốt hơn một chút có thể trộn lẫn bản huyền cấp thượng phẩm công pháp tỷ như thập đại cao thủ trên cơ bản tu luyện cũng là huyền cấp thượng phẩm công pháp về phần địa cấp công pháp trên cơ bản cũng là đi vào trường học trước đó bản thân mang vào cái này đoạn kỳ phong cho phong hổ áp lực so với mấy cái kia tống quần thư còn muốn lớn hơn một chút tạo thành hậu quả chính là cựu trọng thiên đệ nhị trọng nhanh trong tiến bộ phong hổ đã l i n h ngộ hơn tám phần m ộ ư ơ i gần sắt chín thành bộ dáng đoán chừng không bao lâu liền có thể hoàn toàn luyện thành cựu trọng thiên đệ nhị trọng cái này chỉ sợ là phong hổ tham gia lần này luận võ trừ bỏ hệ thống ban thưởng bên ngoài to lớn nhất thu hoạch là nên kết thúc không bao lâu công phu phong hổ cảm giác lại tiếp tục như thế bản thân có thể sẽ thua thế là dẫn đầu sử dụng tật phong bộ mà sau đó cái kia đoạn kỳ phong cũng đi theo sử dụng buộc phát kỹ năng như thế để cho phong hổ giật này mình g i a hòa này làm sao còn dám sử dụng buộc phát kỹ năng trước đó hắn giao đấu cái kia cao cấp thất đoạn thời điểm không phải dùng qua một lần sau như thế tấp nập sử dụng chẳng lẽ sẽ không sợ tổn thương thân thể căn cơ vì một cái thập đại cao thủ tên tuổi không cần thiết liều mạng như vậy a đương nhiên những người khác cũng đều là giật nảy mình mà cẩn thận người càng là sẽ phát hiện phong hổ cơ hồ tại mỗi trong trận chiến đấu đều sử dụng tính bộc u phát kỹ năng như thế tấp nập sử dụng g i a hỏa này sẽ không sợ đem mình thân thể cho chơi phế Trưng 203, k hai t máu m dao a găm. h người đồng thời bộc phát phong hổ vẫn là không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi chỉ là đoạn kỳ phong trong lòng cũng đang dỉ máu hắn không phải phong hổ có thể nửa giờ liền dùng một lần tật phong bộ cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành bất cứ thương tuần gì hắn tính bộc phát kỹ năng như thế tấp nập sử dụng tự nhiên là phải trả giá thật lớn chỉ bất quá cái giá này cũng không phải là đến từ trên thân thể mà là đến từ đan dược ở trên lôi đài trước đó hắn phục dụng một k h ỏ a đan dược viên đan dược kia sẽ liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lúc buộc phát thời gian cần thiết năng lượng từ đó sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành gánh vác bất quá như vậy một k h ỏ a đan dược thế nhưng là có giá trị không nhỏ liền chính hắn đều không biết dùng tại như vậy không thú vị lôi đài chiến bên trên rốt cuộc là không đăng giá mà phong hổ trong lòng thì là mười điểm xuất ruột chẳng lẽ muốn để tiểu hồ ly xuất thủ sao lúc đầu hắn là nghĩ đến để cho tiểu hồ ly xuất thủ giúp hắn cầm tới quán quân thời ế nhưng là con ư là đ n g đ tới này, n p h o gian hổ dựa vào năng lực chính mình, đánh dựa lực vào năng b ạ c o cấp h h ị đoạn, đoạn, đoạn, tứ t lục đoạn, ậ một chí thất đoạn. chẳng lẽ hiện tại muốn ở cái này cao cấp cam thất hiện hỏa trên người vì danh、thiết? Hắn không cam tâm. Thời tại trên tiết. tâm. đoạn, đoạn muốn này ngũ người gian giá lẽ m ở giây g i â y trôi qua hắn tật phong bộ chỉ có thể kéo dài hai phút rưỡi hắn nhất định phải ở nơi này hai phút rưỡi bên trong làm ra quyết định làm mạo hiểm một chút khởi động cấp tốc tiến hành lần thứ hai gia tốc sau đó sử dụng đâm mù cùng đại tá bát khối đạt được thắng lợi vẫn là dùng càng thêm ổn thỏa phương thức để cho tiểu hồ ly hỗ trợ c h â m rãi thời gian trôi qua hai phút đồng hồ phong hồ còn không có làm ra quyết định ngay tại lúc lúc này cái kia đoạn kỳ phong tốc độ cùng lực lượng đột nhiên giảm xuống một cái cấp bậc khôi phục được nguyên lai đoạn kỳ phong cũng là một mặt bất đắc dĩ đan dược dù sao không phải là thân thể người năng lượng có hạn chỉ có thể giúp mình kiên trì hai phút đồng hồ vận chuyển tốc độ cao trong đó năng lượng liền đã tiêu hao hoàn tất nếu là lại tiếp tục kiên trì không phải không được thế nhưng cái liền muốn hao tổn thân thể của mình đối với đoạn kỳ phong mà nói thập đại cao thủ không thập đại cao thủ cái gì không trọng yếu sử dụng một k h ỏ a đan dược thì cũng thôi đi nếu là lấy chính mình thân thể đi liều đó mới là đồ đần mới có hành vi đoạn kỳ phong tốc độ giảm mạnh một đoạn phong hổ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy đột nhiên mở ra cấp tốc sau đó một cái đâm mù thêm đại tá bắt h ố i trực tiếp thắng được lần này chiến đấu thắng lợi t h ắ n g t h ắ n g phong hổ h ắ n thắng vạn t u ế t h ắ n g ha ha phát t à i lão tử phát t à i rốt cục thắng hiện tại đi thập đại cao thủ bên trong có hai cái là chúng ta tân sinh năm nhất nhìn còn có ai dám nói tân sinh năm nhất chúng ta không được phong hổ phong hổ phong hổ rất nhanh nguyên bản đám người nghị luận ở mỹ cuối cùng đều hóa thành hai chữ phong hổ mà cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở tiếng cũng ở đây phong hổ trong đầu xuất hiện chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ xưng ơ hảo nhiệm vụ ban thưởng đẳng cấp thêm hai tự do điểm thuộc tính thêm năm mươi điểm kỹ năng thêm hai mươi thần bí bảo dương một cái mở ra bảo dương chúc mừng ký chủ thu hoạch được vũ khí thị huyết ma truy sơ cấp hình thái thị huyết ma truy sơ cấp hình thái công kích hai trăm tốc độ công kích một m ư ơ đặc hiệu một hút máu hấp thu tổn thương năm chuyển hóa làm bản thân lượng máu đặc hiệu hai sắc bén có nhất định tỷ lệ chặt đứt hung thu xương cốt hoặc là chặt đứt đối thủ bình khí giới thiệu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 phong hổ chỉ có thể tạm thời gác lại chờ trở, trở lại bản thân biệt thự sau đó mới nói chúc mừng phong hổ thu được học viện thập đại cao thủ xưng hào đặc biệt ban thưởng một triệu tích phân hưởng thụ thập đại cao thủ tất cả đặc quyền cái kia huấn luyện viên cũng thập phần hưng phấn lại là một triệu tích phân doanh thu đắc ý còn có bản thân đặt cược bốn trăm vạn tích phân lần này hẳn là muốn biến thành tám trăm vạn rồi à. ân càng thêm đắc ý đương nhiên đắc ý nhất sự tình còn muốn sau khi trở về mới có thể chậm dại phẩm vị lúc này phong hổ đã bị mấy cái hảo bằng hữu cho d ơ lên hướng về trên trời ném dù sao tất cả mọi người cũng là cao thủ nguyên một đám hàng tháng tiện tiện đều có mấy trăm cân khí lực trực tiếp đem phong hổ ném ra cao mấy chục mét cơm tối không cần phải nói phong hổ mời khách không ít bằng hữu đoàn tụ một đường mà cao hành k h ú c phụ mấy người thì là hung hăng một q u y ề n đánh vào thao trường trên đại thụ